Đúng như dự đoán, tiếp theo mấy trận chiến, đều không có ai khiêu chiến tần Minh, hán đệ nhất ghế, hay là chỉ có 10 vị trí đầu nhân tài có thể lay động. Hạc Trinh đệ nhị chiến lần thứ 2 bại trận, thứ tự bị hình ảnh ngắt quãng, khó có thể đi tới. Đến từ Cuồng Đao môn một vị đỉnh cấp thiên kiêu quay về mộ dung hàm khởi sướng khiêu chiến, muốn thăm dò trời sinh hoàng thể thực lực. Nay Cuồng Đao môn thiên kiêu nhân vật chiến đấu với nhau cực kỳ cuồng bạo, đây trời đều là ánh đao, cả người rơi vào một loại khát máu cuồng bạo hoàn cảnh. Khiến người ta không khỏi vì là Mộ Dung Hàm lo lắng. Trước kia mọi người còn chưa từng đối với Tiên Thiên Hoàng Thể lòng sinh thương tiếc, dù sao này nhất định là một vị thiếu niên trí tôn, nhưng bây giờ thân phận của Mộ Dung Hàm rõ ràng khắp thiên hạ, vì là tộc này hòn ngọc quý trên tay, khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp tuyệt trần, mọi người có thể nào cam lòng như vậy một vị thiên chi kiêu nữ bị đao phủ gây thương tích. Nhưng này cuồng đao môn đỉnh cấp thiên kiêu cũng không có thương hương tiếc ngọc ý tứ, một đao đao tự ở trinh phạt một mảnh núi rừng. Có như bẻ cánh khô tư thế. Có điều mộ dung hàm được xưng trời sinh hoàng thể, thực lực đó lại sao lại nhược. Cái kia từng đạo từng đạo ánh đao ở gặp phải mộ dung hàm thời gian trong nháy mắt bị phong ấn đi đến, nàng ở vô tận trong ánh đao bình tĩnh bước chậm, như là như thơ phong cảnh bên trong thiếu nữ xinh đẹp, khiến người ta say sưa. Phong. Mộ dung hàm vất tay, một luồng đáng sợ phong cấm sức mạnh lan tràn ra, ráng lâm ở cái kia cuồng đao môn thiên kiêu trên người. Cổn cổn Phong cấm sức mạnh để cuồng đao môn đỉnh cấp Thiên Tiêu trong nháy mắt cứng ngắc ở tại chỗ, chỉ cảm thấy thân thể không bị chính mình khống chế, thay đổi một thể xác. Kết quả cuộc chiến đấu không cần lắm lời, mộ dung hàm phất tay Phong Thiên Tiêu, phong ấn lực lượng bị người cực kỳ xem trọng, cho rằng vượt qua tộc huynh mộ dung tranh, có hy vọng giết vào mười vị trí đầu hàng ngũ. Tinh vẫn cũng đồng dạng đối diện một trận chiến, thân là 21 ghế hắn gặp đến từ 22 tên khiêu chiến, đây là tới tự phái thanh thành linh huyễn tông Thiên tiêu am hiểu chiến đấu vừa bắt đầu, tinh vẫn liền phảng phất rơi vào một mảnh tuyệt sắc nơi, tràn ngập máu tanh cùng giết chóc, có vô biên vô hạn giết chóc giả hướng hắn đánh tới trước nhoáng, hắn quanh thân tất cả đều là ánh đao bong kiếm, nhưng mà hắn vung lên thần quyền, nhất đạo ánh sao cắt ra không gian, cái kia ảo cảnh phá diệt. Sau đó, tinh vẫn càng chưa từng hoàn toàn thoát vây, mà là lại lâm vào khác một thảo cảnh bên trong, ôn nhu hương, nơi máu chảy dịch sông, ôn nhu chi hương khổ sở. Cũng may tinh vẫn ý chí kiên định, linh thai thanh minh. Nắm giữ rất nhiều mệnh trời thuận kề bên người, hai mắt có thể so với thần mâu, dòng ngó phá hư vọng, cuối cùng phá tan rồi hảo cảnh, đánh bại linh huyễn tông thiên kiêu nhân vật. Chiến đấu kịch liệt, có không ít cực kỳ nổi tiếng thiên kiêu đều tham dự chiến đấu, chỉ có rất ít mấy người siêu nhiên với ở ngoài. Tề vương, huyền khổ sở chờ đợi người, đều có mặt, không người nào có thể đem đánh bại. Khẩn đón lấy, lại có một người bước lên chiến đấu, lần này, mục tiêu của hắn, vẫn nhắm ngay tần minh, để người sau cảm thấy bất ngờ. Trường 332, Tâm Cơ. Người này tướng Mạo Bình Bình, cũng không rất gì ngạc nhiên, xem ra như đồng một vị phổ thông thanh niên tu sĩ giống như, nhưng hắn mục quang nhưng rơi vào thiên quân bảng số 1, Tần Minh trên người. Tần Minh rất kinh ngạc, hắn lúc trước đã đã đánh bại hai vị thiên kiêu nhân vật, vì là từng người tông môn đỉnh cấp thiên tài, hiện nay vẫn còn có người dám khiêu chiến hắn, cũng không phải sợ chết. Tại hạ đến từ phái thanh thành, muốn xin mời Tần Huynh ở trận trên đường luận bàn 1, 2. Này bình thường thanh niên mở miệng nói, xem ra giản dị tự nhiên, như là cái cực kỳ thành thật người, chân tâm thực lòng muốn cùng tần minh luận bản. Tần minh gật đầu, dù cho hắn không muốn, cũng nhất định phải kết cục một trận chiến, húng chi đối phương muốn cùng hắn luận bản trận đạo, hắn cũng không có từ chối đạo lý. Phái thanh thành võ hoàng trận đạo siêu tuyệt, là thượng giới ở bề ngoài một vị duy nhất cấp 6 trận đạo đại sư, hắn môn hạ đệ tử muốn luận bản trận đạo, cũng thuộc về bình thường việc. Tần huynh trước tiên ta một bước, bước vào cấp c Tại hạ cảm giác sâu sắc khâm phục, bởi vậy, luận bàn, cần thay đổi một hồi quy tắc, có thể hay không? Bình thường thanh niên lại nói. Tân Minh không hề trả lời, chờ đợi đối phương tiếp tục tiếp tục nói. Nay bình thường thanh niên cũng không để ý lắm, tiếp tục nói, chúng ta đều lấy 10 tức thời gian là hạ, xem ai có thể khắc họa ra lợi hại nhất cấp 4 trận văn, làm sao? 10 tức thời gian, ngươi toán rất chuẩn. Tân Minh cười nhạt lại, dù cho hắn bước vào cấp 5 trận đạo đại sư hàng ngũ, nhưng thời gian không dài. Ở này một cấp còn có rất nhiều địa phương cần đánh bóng, không thể thích làm gì thì làm địa khắc họa ra cấp 5 trận pháp đến. Mười thức, vừa vặn là hắn khắc họa cấp 4 đại trận cần thiết thời gian. Này giống như hai người đều đứng cấp 4 cấp độ trên tranh tài, ưu khuyết thế cũng không nổi bật, nhưng làm như thế, hiện nhiên đối với này bình thường thanh niên là có lợi. Võ hoàng tiền bối, ta hai người đã thương lượng thật phương thức chiến đấu, không biết tiền bối có đồng ý hay không. Bình thường thanh niên vừa nhìn về phía thiên mệnh lão nhân. Thiên mệnh lão nhân khẽ vớt cảm, nếu như hai người ngươi đã thương nghị được, ta đương nhiên không có ý kiến. Trận chiến này, cửu ưu địa phủ Tần Minh, đối chiến phái thanh thành Trương Duyên Thanh. Vừa dứt lời, Tần Minh cùng Trương Duyên Thanh đầu ngón tay liền hội tụ đáng sợ lực lượng linh hồn, điểm hoa mà ra, trong khoảnh khắc trên chiến đài tràn ngập ra một luồng dọa người vai đến, đây là trận đạo vai, chạy xuôi sát ý. Trận pháp chi đạo, cùng võ đạo khác biệt rất lớn, càng nhiều dựa vào chính là tinh thần lực. Cấp 5 đại sư ở khắc họa cấp 4 trận văn trên sẽ có ưu thế, nhưng không nhất định có thể so với cấp 4 trận đạo sư khắc họa tốc độ càng nhanh hơn, có trận đạo sư nếu như say mê với tăng lên tốc độ, như vậy cấp 5 đại sư cũng chỉ có thể bái phục chịu thua. Tấm này duyên thanh hiển nhiên liền ở này nhất đạo trên có tinh nghiền. Trương duyên thanh chỉ pháp phiền phức khó lường, một ít cấp 5 trận đạo đại sư đều có thể nhìn ra hắn muốn khắc họa trận pháp gì, nhưng luôn cảm thấy có nhiều chỗ phức tạp nhiều biến, khó có thể trực tiếp nhìn thấu. Phái Thanh Thành ở trận đạo một đường trên quả nhiên có cực sâu trình độ, nay cấp 4 trận đạo sư khắc họa trận Pháp, để lão Phu đều có chút nhìn không thấu. Một vị cấp 5 trận đạo đại sư Cảm Khái, hắn ở Thiên Châu Thành lang bạt nhiều năm, vì là không ít thế gia đại tộc bố trí quá sát trận, hiện nay nhìn thấy Trương Duyên Thanh khắc họa trận Pháp, càng có mấy phần sâu không lường được tâm ý, để hắn than phục. Tần Minh khắc họa càng là một bộ phong ấn chi trận. Có khác nhân vật già cả chú ý tới Tần Minh khắc họa trận Pháp, đến bọn họ cảnh giới cỡ này. Ngăn ngắn ngắn mười tức thời gian, bọn họ đều có thể nhìn ra rất nhiều thảo diệu đến. Phải biết, nơi đây nhưng là thiên châu thành, tới nơi này vây xem hầu như đều không phải hạ người tầm thường, không thiếu ở trận trên đường cực kỳ xuất chúng nhân vật, như tập kết một chỗ có thể hình thành một tòa khủng bố thế lực. Hơn nữa, thượng giới ngọa hổ Tàng Long, ai dám nói này quan sát chiến đấu ở trong không có một hai vị ẩn giấu võ hoàng. Tân minh cùng huyết không thủ trên người còn có thể chạy ra đại đế đây, mọi người thần kinh năng lực chịu đựng vô hình tăng cao rất nhiều coi như có võ hoàng đột nhiên xuất hiện đều chẳng có gì lạ. Phong ấn trận pháp, lẽ nào là mộ dung thế gia dành cho hắn sao? Có người phát sinh nghi hoặc, tần minh cùng mộ dung hàm trong lúc đó quan hệ mọi người đã hiểu rõ, mộ dung thế gia chính là thượng giới am hiểu nhất phong ấn sức mạnh thế lực, trong đó có mấy vị kinh diễm tuyệt mới hạng người, tinh nghiên phong ấn trận đạo cùng luyện khí thuật, nắm giữ đáng sợ trình độ. Nếu như nói này phong ấn trận văn là mộ dung hàm dành cho tần minh, mọi người cũng không khó lý giải. Rất nhanh. Hai tòa đại trận đều khắc chế hoàn thành, đều là cấp 4 bên trong đỉnh cao nhất trận Pháp, có thể giết rất nhiều cấp cao vũ quân. Trương Duyên Thanh trận đạo thuật không thể nghi ngờ là lô hỏa thuần thanh, nhưng ở trên chiến đài, nếu như là cái khác thiên kiêu nhân vật, cũng sẽ không dành cho Trương Duyên Thanh nhiều thời gian như vậy đến khắc hỏa đại trận. Các ngươi nói này trận đạo so đấu, ai có thể càng hơn một bậc. Có người hỏi, người trong nghề trông cửa đạo, người ngoài nghề xem cho vui, đối với tuyệt đại đa số người tới nói. Bọn họ cũng không thể phân biệt ra được này trận đạo mạnh yếu đến, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Nay tỷ thí phương pháp do Trương Duyên Thanh đưa ra, hắn nhất định có chuẩn bị, hơn nữa hắn đến từ phái Thanh Thành, nắm giữ lợi hại trận văn đếm không xuể, tự nhiên càng có phần thắng. Trong đám người truyền ra một thanh âm, càng thêm xem trọng Trương Duyên Thanh. Ta cũng cho rằng Trương Duyên Thanh càng có hy vọng, phái Thanh Thành lấy trận đạo làm căn bản, dù cho thấp một cấp, lẽ nào không có bổ cứu biện pháp. Hung chi lúc này hai người đều ở khắc họa cấp 4 trận đạo. Trương Duyên Thanh nắm giữ tinh diệu trận văn, chắc chắn sẽ không bại bởi Tần Minh. Trương Duyên Thanh đến từ phái Thanh Thành, đây là một vang dội bảng hiệu, vì là thượng giới trận đạo số 1. Tần Minh xuất từ Cửu Vũ địa phủ, này một tông môn đánh với đạo cũng không có cái gì hiểu rõ. So sánh với đó, mọi người đương nhiên càng muốn tin tưởng Trương Duyên Thanh phần thắng càng to lớn hơn, nếu như không có tất thắng chi nắm, hắn hạ tất khiêu chiến Tần Minh. Hai tòa trận pháp phân biệt trầm phù ở hai người bên cạnh, bộc lộ ra đáng sợ cực kỳ khí thế. Chỉ là vẫn không có hiển uy, không cách nào nhìn ra chân thực sức mạnh đến. ngươi cũng biết, ở đệ nhị quan trung, ta khắc họa ra cấp 5 trận pháp. Tần Minh đứng chắp tay, nhìn Trương Duyên Thanh, phun ra nhất đạo tự kiêu trí ngữ. Biết. Trương Duyên Thanh gật đầu. Nếu biết, còn dám so với ta bính trận đạo. Tần Minh ánh mắt sắc bén lên, muốn nhìn một chút Trương Duyên Thanh trong hồ lô đến tuột cùng bán thuốc gì. Muốn nhìn một chút có bao nhiêu tranh lệnh. Trương Duyên Thanh cười nói, lại làm cho Tần Minh canh gác tâm càng nặng lên. Người này nhìn như người hiền lành, nhưng Tần Minh lại có một loại cảm giác nguy hiểm tới gần, vì vậy có câu hỏi này, muốn thăm dò ra Trương Duyên Thanh ý nghĩ. Trương Duyên Thanh trả lời Tần Minh có thể sẽ không tin tưởng, Tần Minh thủ trưởng run lên, đại trận kia ầm ầm vang động lên, có khủng bố thao thiên phong vân khí tức lan tràn ra, đại trận kia càng như một bức tranh giống như, thả ra vô lượng quang mang đến, Tần Minh bước chân một bước, vung lên ra đáng sợ ánh quyền, mang theo đại trận áp bước tiến lên. Trương Duyên Thanh cười nhạt lại, tương tự điều động đại trận đánh giết về phía trước đây là một tòa liên hợp đại trận có một loại đại khí thế khủng bố giết khắp về phía trước muốn cùng tần minh đối kháng hai tòa cấp 4 đỉnh cao nhất đại trận va chạm không khác nào hai vị thiên quân nhân vật va chạm gây nên đại dung chuyển kinh hai tứ phương cả tòa sàn chiến đấu phẳng phất đều phải bị hai tòa đại trận sức mạnh kinh khủng che hết đến trương duyên thanh khắc họa bên trong đại trận vô tận trường thương bắn mạnh giết ra đồng thời có bao phủ thiên địa hàn băng khí tức lan tràn phải đem tần minh đại trận đóng băng Đây là hai tòa cấp 4 đỉnh, cao đại trận liên kết hợp mà khắc họa ra đại trận, có thể ở 10 tức khắc họa đi ra, đủ thấy Trương Duyên Thanh công lực thâm hậu. Nhưng mà Tần Minh đại trận bùng nổ ra khủng bố phong ấn khí tức, như viễn cổ thần long thức tỉnh, lan tràn hướng về Cựu Thiên thập địa, đem cái kia từng trôi đánh tới trường thương hết mức phong ấn lại, sau đó đại trận kia ở Tần Minh chủ đạo dưới cồn cồn nghiền ép mà ra, dĩ nhiên rơi vào Trương Duyên Thanh phía trên đại trận, sau đó rủ xuống phong ấn đại đạo xiển xích, đem chỉnh tòa đại trận đều niêm phong lại. Lấy trận phong trận, mọi người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy thủ đoạn, đều có chút ngạc nhiên, Tần minh hung hăng cũng là thôi, hán đại trận càng cũng ác liệt như vậy. Trận do người chủ đạo, người như hung hăng, trận tự nhiên cũng như vậy. Có cường giả điểm ra những thứ này. Trận này có gì đó quái lạ, làm sao có khả năng trực tiếp phong ấn một tòa đỉnh cao nhất chi trận. Một ít cấp 5 trận đạo đại sư lâm vào trầm tư, động tác này vi phạm lẽ thường, đều là cấp 4 bên trong lợi hại nhất trận pháp. Làm sao có khả năng như vậy dễ dàng liền đem khắc một tòa phong ấn? Bọn họ có thể nhìn ra, Trương Duyên Thanh trận Pháp ở ong ong rung động, muốn phát vây, thả ra vô cùng dết huy, nhưng vẫn bị trấn áp. Ta rõ ràng, đây cũng không phải là cấp 4 trận Pháp, mà là cấp 5 trận Pháp mô hình. Nếu như nhiều cho tần minh mấy tức thời gian, hắn có thể hoàn thành đại trận này. Đến lúc đó, võ tôn đến rồi cũng phải bị phong ấn. Rốt cuộc có cấp 5 trận đạo đại sư nhìn ra huyền cơ, nhẹ giọng than thở. Có thể nào như vậy? Quá mức yêu nghiệt. Một vị khắc cấp 5 trận đạo đại sư than nhẹ. Nay thật sự rất khó mà tin nổi. Mười tức thời gian, khắc họa ra một tòa cấp 5 đại trận mô hình. Tuy rằng không có loại kia khủng bố huy năng, nhưng dĩ nhiên đứng ở cái kia một cấp trên, tự nhiên có thể lực ép Trương Duyên Thanh đại trận. Trương Duyên Thanh vẻ mặt khẽ biến, tự hồ. Hắn vẫn là khinh thường vị này đối thủ. Hắn ở trận trên đường trình độ, phi thường đáng sợ. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao nắm giữ như vậy trận đạo thủ đoạn? Trương Duyên thanh Đại trận bị phong, hắn mất đi thắng lợi thời cơ, chỉ có thể thản nhiên tiếp thu bại trận. May mắn thôi. Thần Minh tự sẽ không nói lời nói thật, cười nhạt nói: "Thần huynh chuyện cười." Trương Nguyên Thanh quay về Tần Minh cung kính có người, phảng phất là ở biểu thị lễ kính, Tần Minh thấy thế cũng chỉ có thể không người đáp lễ. Nhưng vào lúc này, hai viên phi đao nhưng cắt ra không gian, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp đâm hướng về phía Tần Minh. Trương Nguyên Thanh đã sớm chuẩn bị, giết ra này hai đao, phương vị, tốc độ đều có thể nói hoàn mỹ. Thời cơ cũng phi thường thỏa đáng, thừa dịp tần Minh không hề phòng bị thời khắc, có thể nói là tuyệt sát một đòn. Thánh Nguyên Tông, huyết thiên giáo nhóm thế lực thiên tôn ánh mắt lóe lên, bọn họ cùng tần Minh thù hận thâm hậu, tự nhiên hận không thể tần Minh ngã xuống với ám khí kia bên trong. Ám khí, bản làm người khinh thường, nhưng ngày này quân bảng trên chiến đài cũng không có hạn chế, coi như Trương Duyên Thanh đánh lén tần Minh đắc thủ cũng không người nào có thể nói cái gì. Lúc này mọi người mới nhớ tới đến, phái thanh thành không chỉ có riêng am hiểu trận đạo. Còn am hiểu ám khí. Trương duyên thanh tâm cơ đầy đủ thâm, lúc trước trận đạo so với không đấu lại đều là danh nghĩa, mục đích cuối cùng liền để cho Tần Minh thả lỏng cảnh giác, phóng thích ám khí. Hai viên phi đao phóng tới, Tần Minh không thể tránh khỏi, không kịp làm ra bất kỳ cái gì đáp lại, nhưng hắn cũng không hoảng loạn, mà là tùy ý cái kia hai đao đâm tới. Thùng thùng. Hai viên phi đao như là đánh vào đồng tường trên tường sắt, Tần Minh thân thể cường độ thực sự quá mức kinh người, coi như cái kia hai đao đâm tới, vẫn lay động không được hắn. Thấy cảnh này, Trương Duyên Thanh vẻ mặt trong nháy mắt ngưng kết lại, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Tần Minh thân thể cường độ, có thể cứng rắn đến một bước này. chương 333, Chiến Cuồng Phong Trương Duyên Thanh tâm cơ của người này không thể bảo là không sâu, mượn trận đạo so đấu làm tên, cuối cùng sát chiêu càng là ám khí, muốn đánh giết Tần Minh. Không thể không nói, Trương Duyên Thanh nưu kế rất thành công, phái thanh thành ám khí lấy hạng thế chất liệu luyện thành, lại lấy đặc thủ thủ pháp ném. Phi đao bên trên chất chứa uy năng không thua gì chín tầng cảnh vũ quân một đòn toàn lực. Nhưng mặc dù là như vậy sát chiêu, đều không thể thương tổn được tần minh, tần minh thân thể chi kiên cố, chấn động đến tất cả mọi người. Chỉ có chân chính tuyệt đại thiên kiêu công kích, mới có thể gây tổn thương cho đến hắn. Mọi người đều kinh, sau đó thở dài. Tề vương hơi lít mắt, nhưng cuối cùng lại nhắm lại, như là nhập định giống như, ngồi ở vị trí của hắn trên. Dựa vào loại thủ đoạn này thủ thắng, không thể nói được đáng thẹn, nhưng cũng không quan minh Tân Minh chậm rãi nói rằng, đột nhiên bước chân đặt xuống, thiên địa đại thế lực lượng điên cuồng tuôn ra, như từng vị thần linh thủ trưởng hướng về Trương Duyên Thanh đánh mà đi, Trương Duyên Thanh lấy ra áng khí, nhưng cũng không ngăn được, hầu như cũng bị tuyệt sát đi đến. Ẩm! Tân Minh vẫn chưa lấy Trương Duyên Thanh tính mạng, hôm nay gây nên, đủ khiến Trương Duyên Thanh bị người lên án vô số năm, không cần hắn động sát nghiệm. Trương Duyên Thanh xấu hổ, lui xuống, đơn giản không tham gia thiên quân bảng, rời đi luôn. Thiên mệnh lao nhân trong mắt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, hắn sống vô số năm tháng, gặp quá nhiều thiên tài, con đường của bọn họ đều là tự chọn, không oán được người khác. Tân Minh trở lại hắn chỗ ngồi, trận chiến này lần thứ hai biểu lộ ra hắn thực lực khủng bố, thân thể cường độ gần như vô địch, dù cho là đứng trên tất cả thể tu cũng không cách nào cùng với so đấu. Tiếp theo, có thiết gia thiên tiêu nhân vật ra tay, thiết gia chính là đứng xứng ở Bình Châu thành một tòa võ hoàng thế lực, am hiểu thương pháp, thảo phạt sức mạnh cực cường này thiết gia thiên kiêu hung hăng giết ra cùng kiếm vô song đại chiến kiếm khí ngút trời thương ý ngang trời hai người đại chiến đủ có vô biên oai để sàn chiến đấu quanh thân màn ánh sáng dường như đều muốn đổ nát đi đến chiến chiến chiến thiết gia thiên kiêu sắc bén vô cùng trường thương như long càn quét tứ phương mà kiếm vô song sinh ra kiếm hồn kiếm chi phong hiếm có địch thủ cuối cùng kiếm vô song chiến thắng thiết gia thiên kiêu, bảo vệ hắn ghế khiến người ta phảng phất nhìn thấy một vị thiếu niên trí tôn quật khởi cực kỳ khủng bố Kiếm vương cung người tuy rằng bị bảy người nhân chịm, nhưng là nhìn thấy kiếm vô song phong thái, bọn họ vẫn mừng rỡ cực kỳ, tương lai kiếm vương cung, nhất định có thể nhân kiếm vô song mà hưng thịnh, còn kiếm phần nói tới kiếm vương truyền nhân, có thể cùng kiếm vô song so sánh sao. Bọn họ đối với kiếm phần để kiếm vương truyền nhân không có một chút nào hứng thú, thậm chí chẳng muốn đi nghe đến tột cùng là người phương nào, hạ giới thiên tài, coi như thiên phú mạnh hơn, làm sao có thể cùng từ nhỏ ở thượng giới trải qua vô số chiến đấu mà cuộc khởi kiếm vô song so với. Bởi vậy, bọn họ đả thương kiếm phần, phụng kiếm vô song vì là thiếu chủ, lấy kiếm vô song giờ này ngày này thể hiện ra thiên phú, hắn đem có thể trinh phạt chư thiên, tương lai chí ít là một vị thiên tôn nhân vật, nếu như hữu cơ ngộ, đem có thể xung kích võ vương. Kiếm vương cung người đang mỉm cười, thậm chí ở cười đắc ý, bọn họ phảng phất đã nhìn thấy kiếm vương cung lang lãng tương lai, ngay trong tầm tay. Kiếm vô song sau khi, lại có mấy trận chiến đấu, 20 vị trí đầu một ghế thiên kiêu có không ít đều bị khiêu chiến quá nhưng bọn họ có thể thu được có đủ nhiều hoàng văn, bản thân chính là thực lực bọn hắn chứng minh, khó có thể lay động. Tinh vẫn xếp hạng sau khi thiên tài, hầu như đều có điều chỉnh, nhưng ở tinh vẫn trước, nhưng không có gì thay đổi. 20 vị trí đầu một ghế trừ thiên kiêu, không có vội vã động thủ, mà là ở ước lượng lẫn nhau thực lực. Xem ra thứ 22 đến người thứ 36 xếp hạng có thể cố định xuống, tiếp theo, liền định 20 vị trí đầu một đi. Thiên mệnh lao nhân bất cần cười nói, đứng nạo nghệ vu trường không bên trong. Nhưng bằng tiền bồi sắp xếp, mọi người quay về Thiên Mệnh lão nhân không người. Như vậy đi, tiếp theo, từ người thứ nhất bắt đầu, bắt đầu hướng về phía sau người chiến đấu, nếu như bại, hai người xếp hạng trao đổi, nếu như thắng, thì lại tiến vào vòng kế tiếp chiến đấu. Thiên Mệnh lão nhân mở miệng, trong phút chốc, Trần Minh cất bước đi ra, hắn là người thứ nhất, này trận chiến đầu tiên do hắn đến. Này chính là thứ tự khá cao chỗ tốt sao? Đoàn người thầm nói, xếp hạng cao, phương tải, lúc này có thể nắm giữ quyền chủ động, xếp hạng thấp thì lại căn bản không có cơ hội. Côn Phong, Ân không nha cùng Tinh vẫn, ngươi lựa chọn một người chiến đấu." Thiên mệnh lão nhân lại nói, "Để mọi người mù quang lấp lóe, xem ra bị tuyển người do Thiên mệnh lão nhân đến sắp xếp, như vậy có thể để tránh cho mạnh nhất những người kia quá sớm gặp gỡ." Tân Minh mục quang quét về phía những người kia, Tinh vẫn là hắn huynh đệ, hắn đương nhiên sẽ không vào lúc này đi chiến, hắn nhìn về phía Ân không nha, phun ra một thanh âm, "Ngươi thương thế thế làm còn chưa có khỏi hẳn." Ta sẽ không giết ngươi. Ấn không nha giận dữ, đây là một loại miệt thị, Tần Minh, muốn ở hắn toàn thịnh thời kỳ giết hắn. Đến hiện nay, Ấn không nha vẫn cứ không cho rằng Tần Minh mạnh hơn chính mình, nếu như không có ngày xưa đại trận, Tần Minh giờ khắc này đã sớm là cái người chết. Tiền bối, tại hạ lựa chọn cùng phong. Tần Minh nói với thiên mệnh Lão nhân sự lựa chọn của chính mình. Thiên mệnh Lão nhân gật đầu, để không ít người trong mắt phong mang lóe lên, cùng phong sao, cái tên này nhưng là cái kẻ điên, cực khó đối phó. Cùng phong đạp bước mà ra, hắn đến từ thiên Thú tộc, trong cơ thể chạy xuôi một nửa yêu thú huyết mạch, có thể dễ dàng tiến vào cuồng hóa trạng thái, sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa hắn chiến đấu thời gian phong ma, điên dại, cáo kỉnh, dù cho là di vãng mười vị trí đầu nhân vật cũng không muốn đối diện hắn. Tần Minh lựa chọn hắn chiến đấu, có thể nói là cho mình tìm cái quả đáng tự ăn. Hơn nữa, Tần Minh sức mạnh thân thể cực cường, cùng phong cường độ thân thể cũng đáng sợ kinh người. Nắm giữ yêu thú sức mạnh hắn ở phòng ngự trên vốn là có ưu thế, hơn nữa các loại công pháp thần thông phụ tu, cơ thể hắn sức mạnh, hay là có thể cùng Tần Minh liều mạng. Voi vặn, để ta thường một loại kém nhất là tư vị gì? Cổ Phong đăng lâm chiến trên đài, hung hăng lớn tiếng, "Này đệ nhất bảo tọa, đem rơi xuống trên đầu hắn. Ngươi nếu có thể lấy đi, liền cầm." Tần Minh nhàn nhạt mỉm cười, "Chỉ là cẩn thận chút, đừng cuối cùng đưa tính mạng của chính mình." "Không nhọc ngươi bận tâm." Cổ Phong nổi giận gầm lên một tiếng một luồng khủng bố huyết mạch sức mạnh bộc phát ra trong phút chốc nửa người dưới của hắn hóa thành sư thân có bốn cái cường trắng chân hắn tinh khí thần tăng lên tới đỉnh cao nhất bước nhanh mà ra đánh về phía tân minh tân minh ngục quang lấp lóe nhìn thấy cuồng phong đánh giết mà đến hắn ngự thiên long quyền trong nháy mắt tấn công dữ dội mà ra như nhất đạo núi liền trời đất ánh vàng cùng cuồng phong năm đấm đánh vào nhau làm cho cuồng phong thế tiến công dĩ nhiên chịu đến cản trở hơn nữa có muốn hướng về sau xu thế long đâu có thể ngự Xuấn hồ là nửa con sư tử, tự nhiên có thể chấn áp. Tân Minh trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạc, ánh quyền cuồn cuộn, tự muốn cắt ngang Sơn Cương, Ngự Thiên Long quyền mang theo khủng bố đại thế lực lượng hét giận dữ mà ra, sức mạnh không biết mạnh bao nhiêu. Cổn Phong hét lớn, cả người yêu khí cuồn cuộn, càng phóng ra một luồng mạnh mẽ cực kỳ đạo ý sức mạnh đến, đó là yêu chi đạo ý. Cổn Phong càng cũng lĩnh ngộ đạo ý sức mạnh. Mọi người khiếp sợ, nguyên tưởng rằng chỉ có 10 vị trí đầu nhân vật mới có thể lĩnh ngộ đạo ý sức mạnh. Nhưng này quầng phong nhưng có chút làm người kinh ngạc, có điều mọi người trợt cũng thoải mái, khóa này thực sự quá mức không giống bình thường, có từ cổ trí kim tuyệt thế thể chất xuất hiện, áp bức đến tầm thường thiên kiêu đều bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng tiềm lực đến. Hơn nữa quầng phong trong cơ thể vốn là có một nửa yêu thú huyết mạch, có thể lĩnh ngộ yêu chi đạo ý cũng chút bình thường. Dù sao, đối với rất nhiều đại yêu tới nói, yêu chi đạo ý hầu như không cần lĩnh ngộ, bước vào cảnh giới này sau tự nhiên có thể cảm ngộ đến, như là thiên phú truyền thừa. Yêu chi đạo ý tỏa ra, như một thanh yêu quang lấp lóe lợi kiếm chém ngang mà ra, xé rách đạo kia ánh vàng, cùng Tần minh ngự thiên long quyền điên cuồng bà chạm. Cùng phong đến từ võ hoàng thế lực, làm sao có thể không có mạnh mẽ thần thông. Chỉ thấy cùng phong thủ trưởng run lên, sàn chiến đấu rung động, chốc lát trong lúc đó, thiên cung bên trên ánh sáng rơi ra, dường như thiên quang giống như, qua lại đến mọi người không mở mắt nổi. Làm ánh sáng tàn đi, mọi người chính là nhìn thấy từng vị khủng bố yêu thú xuất hiện, đều lộ ra hung quang. Cùng nhau quay về tần minh chỉ cần cuồng phong ra lệnh một tiếng, liền muốn cùng nhau tiến lên, đem tần minh vồ giết. Nghe đồn thiên thu tộc nguyên bản tổ tiên nắm giữ tự yêu đại thần thông, có thể thuần dưỡng rất nhiều đại yêu, nghe theo hắn mệnh lệnh, sau lại nhờ vào đó diện hóa ra rất nhiều thần thông. Chỉ là sau đó ngày này thu tộc chi tổ cùng một hồ yêu mến nhau, khai sáng tiền lệ, nhân loại cùng đại yêu kết hợp lại, cuối cùng xuất hiện thiên thu tộc. Nhiều năm láo cường giả nhớ tới này bản truyền thuyết, trong lòng thầm than. Chẳng trách hắn có thể cho gọi ra nhiều như vậy cấp bốn đỉnh cao yêu thú, xem ra thiên thú tộc thần thông quả nhiên phi phạm. Không, đây cũng không phải là thực thể yêu thú, mà là thú hồn, phiêu linh với thiên địa, bị hắn hô hoán mà đến, lấy hắn tự thân huyết mạch, tinh khí giao cho những này thú hồn ngắn ngủi sinh mệnh, để bọn họ vì chính mình chiến đấu. Có biết nội tình người nói rằng, thì ra là như vậy. Từng vị yêu thú hương khiếu, âm thanh chấn động thiên địa, điên cuồng hướng về tần minh xung kích quá khứ, tần minh mục quang sắc bén đến cực hạn. Thủ trưởng run lên, bảo kiếm phù hiện tại trên tay, tuy là phàm binh chi kiếm, nhưng ở trong tay hắn nhưng có một luồng vô cùng thần uy. Chém. Tân Minh quát lên một tiếng lớn, thiên vấn kiếm quyết tỏa ra, nhất đạo hàn mang như là soi sáng cửu châu, như một vị cổ chi đại đế ở cầm kiếm vấn thiên, muốn chúa tể thương thiên. Ở tân Minh mạnh mẽ kiếm thế giới, cái kia từng vị yêu thú diệt vòng, càng không thể chịu đựng trụ hắn uy thế của một kiếm, thực sự quá mức đáng sợ. Kiếm ý kinh tiêu, vô cùng vô tận kiếm mang chấn diệt rất nhiều yêu thú. Cái kia nhìn như cuồng bạo khó giải công kích, ở tần minh trước mặt lại bị dễ dàng hóa giải, làm cho mọi người càng khái, tần minh thật sự quá mạnh mẽ, cùng phong, e sợ còn không cách nào đem đánh bại. Chu Gia thiên tôn trong lòng khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới tổ tiên sáng chế kiếm thuật thần thông, bọn họ không cách nào đem tập thành, cuối cùng nhưng ở tần minh trong tay phát dương quang đại, hiện ra cái thế đế bị đến. Vô lượng sát kiếp, cùng phong hứng khiếu, những kia bị chém nát thú hồn đều bị hắn lần thứ hai khống chế, sau đó hắn sư hé miệng. Đem những này thú hồn tất cả nuốt vào trong bụng. Hắn điên rồi. Mọi người kinh hãi, đem những này thú hồn đều nuốt vào trong bụng, sẽ đưa tới thế nào đáng sợ hậu quả. Cùng phong thường có phong ma, điên dại, tên, giờ khắc này làm như thế, tần minh cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ thấy cái kia cùng phong cả người khí tức đều ở run rẩy, cùng loạn oai bao phủ thiên địa, cuối cùng, càng triệt để hóa thành một vị tử kim sư vương, uy thế dung thiên địa. Chương 334, đánh chết tươi. Cùng phong người cũng như tên, vừa cùng mà Phong. Đây là một phong ma, điên dại, giống như nhân vật, thực lực bản thân vốn là cực cường, nhưng nhưng muốn nuốt vào rất nhiều thú hồn, cuối cùng đem chính mình hóa thành một vị chân chính tử kim sư vương. Ta nói rồi, ta muốn đoạt lấy đệ nhất vị trí. Khổng Lô Tử Kim Sư Vương trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm trầm thấp, làm cho chư người run lên trong lòng, cuồn phong trước mắt sức mạnh, phải làm nhảy lên tới một loại cực hạn, vương đạo cảnh bên dưới cực hạn, e là cho dù là chân chính vương đạo cảnh tuôn giả cũng sẽ bị tử kim sư vương lợi trào xé nát. Nghe tới cuồng phong muốn đoạt lấy đệ nhất ghế thì, cái kia một bên lặng im không nói tề vương đột nhiên cười gần lại, làm như đang cười nhạo cuồng phong không biết tự lượng sức mình, coi như hắn đánh bại tần minh, cuối cùng cũng không thể là đối thủ của hắn. Làm người không tốt sao, nhất định phải làm xuất sinh. Tần minh nghe vậy phúng cười nói, làm cho cuồng phong càng thêm điên cuồng, yêu khí trùng thiên, tử kim tóc dài từng chiếc dựng thẳng, mỗi một quọng lông đều có thể so với trí kiên đến lợi thần binh. Giờ khắc này hắn đạp bước mà ra, dường như nhật nguyệt tinh thần đều ở đảo ngược, mỗi một sợi bộ lông đều run run ra đáng sợ kiếm khí, muốn thí diệt trừ thiên giống như hống. Cùng phong giống to, mỗi một sợi bộ lông thả ra tử kim kiếm khí giống như như đại dương hướng về tần minh càn quét giết đi, vạn pháp dường như đều phải bị chấn diệt, cùng phong huyết mạch sức mạnh tỏa ra đến mức tận cùng, vô cùng kiếm uy chém giết xuống, để tần minh phảng phất đưa thân vào một mảnh kiếm chi đại dương bên trong, lúc nào cũng có thể muốn bị giết chết nay triệt để hóa yêu thuật cùng yêu thời cổ kinh cấm kỵ thiên có chút tương tự nếu như ta tu tập thành có hay không cũng có thể như đồng như vậy hóa thành một vị khủng bố cự yêu tân minh nói nhỏ hắn nhớ tới thiên bằng cổ yêu hoàng để lại hoàng kinh cuối cùng một phần chính là triệt để hóa yêu thần thông hơn nữa là nghị hóa thành thiên bằng uy lực phải làm không thể so với cuồng phong hóa yêu thần thông càng kém đoàn người nhìn thấy cuồng phong đánh giết tư thế trong lòng không nhịn được âm thầm run động cái tên này công kích vốn là liên cuồng giờ khắc này lại hóa thành yêu thú Sức mạnh tăng vọt, thần minh có hay không vẫn có thể chống đối. Đây là thiên thu tộc võ hoàng tinh nghiên đi ra tuyệt học thần thông, có thể coi là hoàng cấp thần thông, làm sao có khả năng sẽ bại. Có vị thiên tôn nhân vật từ tồn nói. Đối với võ hoàng tớ nói, bọn họ tùy ý xúc động sức mạnh, cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu loại biến hóa cùng thần thông, rơi vào sau trong mắt người, liền trở thành các loại thần thông, sau đó lại có một ít kinh diễm tuyệt mới hạng người đối với thần thông tiến hành cải tạo. Cuối cùng mới có này rất nhiều công pháp thần thông truyền lưu thế gian. Nhưng bản nguyên nhất, vẫn là võ hoàng. Bọn họ khống chế đạo tắc đối với đại đạo có cực sâu cảm ngộ, nhất bút nhất họa đều có thể coi là nói. Bọn họ khổ tâm tinh nghiên thần thông, xưng là hoàng cấp thần thông, một chút đều không quá đáng. Nay quần phong triển khai, chính là hoàng cấp thần thông, có thể diễn hóa ra các loại biến hóa, cung hậu nhân tham nghiên nửa cuộc đời, có xúc động. Quần phong công kích như tật phong sở vũ, Nhưng Tần Minh sử dụng tới yêu thời cổ kinh bên trong thần thông, bóng người lấp lóe sau lưng rỗi ra yêu bằng chi dự, đồng thời trên người hắn đồng dạng có cồn cồn yêu chi đạo ý nở rộ mà ra, cùng cuồng phong tiến hành mãnh liệt nhất va chạm, chấn động quần hùng nhãn cầu. Người này chính là cái thế hào kiệt. Có nhân vật già cả kinh ngạc thốt lên. Tần Minh thu hồi trường kiếm, lấy song trường đối công cuồng phong tử kim kiếm khí, hắn một tay lên địch, một tay kết ấn, tâm phân hai dùng, vạn hoàng trưởng phong thích, từng vị cổ hoàng bóng mờ xuất hiện có yêu chi đạo ý cùng thiên địa đại thế rốt vào bên trong cơ thể của bọn họ này nhất tuyệt đại bí thuật phóng ra khủng bố thần uy đến vạn tôn cổ hoàng bóng mở đồng thời ra hiện tại cổ trên đạo đài biết bao đồ sộ liền ngay cả thiên mệnh lao nhân vẻ mặt đều biến ảo lại này tựa hồ là một vị cường giả tuyệt đỉnh khai sáng thần thông sao rơi xuống trên tay của hắn phải biết vị cường giả kia từ lâu sừng sững ở cửu thiên trên đỉnh cao nhất quan sát cổ kim dương kích tương lai nắm giữ kỳ ảo như tiên khí chất cùng khí thôn sơn hà hùng ngang gần như thần linh. Này đám nhân vật, tuy rằng không có ở ba ngàn giới lưu lại một trang nổi bật, nhưng ở thế giới kia bên trong, có thể có hiển hách thanh danh, vô địch trên đời, khó tìm địch thủ. yêu tiên hoàng, yêu bên trong chi tiền, tiên bên trong chi hoàng, cũng không biết ta bộ xương giả này có cơ hội hay không cùng hắn gặp mặt một lần. Thiên mệnh lao nhân trong lòng tự nói, mặc dù đến bây giờ cảnh giới, vẫn đối với cấp độ kia cường giả tuyệt đỉnh có không gì sánh nổi sùng kính tâm ý. Nay từng vị yêu hoàng bóng mờ tự tắm rửa liệt hỏa mà sống lại mỗi một vị đều hung hăng cực kỳ, giống như từng vị trí tôn đang ra tay. Cái kia tử kim kiếm khí căn bản thường không được những này yêu hoàng bóng mở, trái lại bị yêu hoàng bóng mở trấn diệt. Vạn hoàng trưởng vừa ra, hầu như có thể nói là như bẻ cánh khô. Cuồng phong dù cho mạnh hơn cũng không cách nào chậm chán, bị đánh cho liên tục bại lui. Mọi người kinh ngạc, bây giờ cuồng phong dĩ nhiên là một vị tử kim sư vương, cũng có vô hạn tiếp cận võ tôn sức mạnh, vẫn bị tần minh đánh cho đại bại. Tiểu tử này thật sự chỉ có thiên nhất cảnh bảy tầng tu vì sao? Thề vương không ra, ai cùng so tài. Có vị cường giả nhẹ giọng thở dài, cho rằng tần minh cường đại đến đỉnh cao nhất, ở thiên nhất cảnh bên trong có thể nói vô địch rồi. Ta định chém hắn. Mặc dù đến giờ khắc này, ân không nha vẫn không chịu thừa nhận tần minh mạnh mẽ, mà là thả ra hào nói, muốn chém giết tần minh. Có thể hiện tại nhưng không có người tin tưởng lời ấy, ân không nha mạnh hơn cũng không phải cuồng phong đối thủ, cuồng phong bây giờ trạng thái gần như phong ma, điên dại, vẫn như cũ bị áp chế. Ân không nha lại làm sao có khả năng so với cuồng phong càng mạnh hơn đây. Vô vô tận yêu hoàng bóng mờ mang theo trưởng ấn càn quét về phía trước, cuối cùng đánh vào cuồng phong trên người. Ở trước ngực hắn lưu lại một cạm bẫy, đem trọng thương. Đây chính là hoàn toàn hóa thành tử kim sư vương cuồng phong, thân thể kiên cố, phòng ngự cực cường, nhưng cũng không chịu nổi tần minh một trưởng. Ở thảo phạt cùng phe phòng ngự diện, tần minh hầu như làm được cực hạn. Ta không cam lòng. Cuồng phong bị hành hung, từ ngực cái kia một trưởng bắt đầu. Còn lại trưởng ấn liền tất cả rơi vào trên người hắn, đem hắn đánh cho thanh một khối tử một khối, chật vật cực kỳ. Lại không nói hắn là thiên thú tộc tuyệt đại thiên tiêu, liền nói hắn giờ khắc này đỉnh cao nhất trạng thái, bị người như vậy đánh tơi bởi, thật là làm người thán phục. Được rồi. Thiên thú tộc thiên tôn đứng lên nhàn nhạt mở miệng, hy vọng tần minh dừng tay. Thiên thú tộc nhìn như xưng là bộ tộc, nhưng kỳ thực bên trong có rất nhiều bộ tộc, vị này thiên tôn cùng cùng phong tộc loại không giống, nhưng lần này hắn phụ trách mang đội. Tự nhiên không cho phép Cuồng Phong có chuyện. Dựa theo này Vạn Hoàng trưởng thế tiến công, Cuồng Phong thật có thể bị đánh chết tươi. Này nghe tới đều rất hoang đường. Một vị thân thể cường độ chí kiên thiên tiêu, bị người khác sống sờ sờ đánh chết, liền hung hăng tiêu diệt cũng không được. Đây là một loại bi thương. Tân Minh dừng tay, sẽ bị đánh đến sưng mặt sưng mũi Cuồng Phong đá xuống cổ đạo đài, khiến người ta cảm khái, thiếu niên này làm thật là hung hăng đến không được. Cuồng Phong tuy rằng ngày xưa chưa từng vào Thiên Quân bảng mười vị trí đầu, cũng không phải tiên thiên thân thể. Nhưng bản thân hắn thực lực mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Thiên thu tộc bên trong có thể phân chia tỉ mỉ ra vô số chủng tộc, có thể từ chúng trong tộc bộc lộ tài năng, trở thành này một đời nhân vật thủ lĩnh. Này bản thân liền là một loại thực lực chứng minh. Vậy mà mặc dù như thế, Côn Phong vẫn thất bại, hơn nữa rất thảm, hắn hóa thành Tử Kim sư vương, vẫn như cũ thảm bại, khiến cho người cảm thán. Tần Mỗ vô ý khinh thường anh hùng thiên hạ, chỉ là như có người không có mắt, cho rằng Tần Mỗ có thể lừa gạt, Tần Mỗ cũng chỉ có thể đáp lại. Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạc, mục quang còn nhìn một chút ân không nha phương hướng, tự đang cảnh cáo. Ân không nha muốn lấy tần Minh tính mạng, tần Minh làm sao thường không muốn giết ân không nha, có điều hắn cũng không lo lắng không có cơ hội, ở ngày này quân bảng chi tranh cổ trên đạo đài, liền có thể làm thành việc này. Tần Minh chiến thôi, huyền khổ ra khỏi hàng, an mặc một mạc tăng ý ý, nhưng ánh mắt nhưng có thần mang lớp lóe, hắn như đồng một vị đấu chiến chi Phật chuyển thế, Phật quang chiếu khắp rồi lại chiến ý mười phần. Kiếm vô song. Ân không nha cùng Tinh Vẫn, ngươi lựa chọn một người. Thiên mệnh lão nhân quay về Huyền Khổ mở miệng nói. Huyền Khổ gật đầu, chậm chỉ chỉ Tinh Vẫn, chính là hắn. Tinh Vẫn mắt lộ ra vẻ kinh dị, có điều cũng không có uy chiến, đạp bước đi ra, nhìn một chút Thiên mệnh lão nhân, vừa nhìn về phía Tần Minh. Thiên mệnh lão nhân lộ ra một vẻ vui mừng vẻ, bí mật truyền âm Tinh Vẫn, dù cho chiến bại cũng không có quan hệ. Vân Hải tự bên trong có kinh thế bí mật, Huyền Khổ chiến lực cường thịnh cũng chúc bình thường. Tinh vẫn bước vào này cảnh thời gian ngắn ngủi, còn có thật nhiều tiềm lực không có bị kích thích ra đến, có thể đi đến một bước này đã phi thường không dễ dàng. Tân minh nhưng là cổ vũ Tinh vẫn toàn lực một trận chiến, thắng bại bất luận, chỉ cầu chiến cái thoải mái. Tinh vẫn cùng huyền khổ cộng đồng chấp thi lễ, sau đó đồng thời đánh giết mà ra, huyền khổ lấy nguyên lực ngưng tụ ra một cây hàng ma sử, lập lòe hào quang áo ánh, dương kích mà ra, liền không gian cũng vì đó rung động. Tinh vẫn nhưng là lấy ra một thanh phàm kiếm, tuy nói là phàm kiếm nhưng chất liệu cực không phổ thông, chính là một viên tinh thần trên thiên thạch luyện chế mà thành, cùng tinh vẫn tiên có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Đây là thiên mệnh lão nhân đặc biệt vì là tinh vẫn chuẩn bị, lần này thiên quân bảng chi tranh, thiên mệnh môn cũng không phải là không có tuyệt đỉnh thiên kiêu xuất trận, nhưng cuối cùng, người kêu bị tinh vẫn đè ép một đầu, cảm thấy tiến vào 20 vị trí đầu một ghế vô vọng, đơn giản trực tiếp phá vào vương đạo cảnh, theo đổi cảnh giới càng cao hơn. Cảnh này khiến tinh vẫn nội tâm có áp lực thực lớn, dù cho thiên mệnh lão nhân không để ý Nhưng hắn nhưng không nghĩ để sư tôn thất vọng, bởi vậy tinh vẫn toàn lực ứng phó, quanh thân phảng phất xuất hiện một chòm sao, vô số viên nóng ánh tinh thần lấp lõe, sắc sỡ lóa mắt, làm cho hai người như cùng ở tại trong tinh không chiến đấu. Huyền khổ được xưng đấu chiến tăng, chiến đấu thủ đoạn tuyệt đối là cực sự khủng bố, mỗi một cái quét ra, đều có đối đầu vạn cân tư thế, nghịch loạn thiên địa tứ phương. Vân Hải Tự, Thượng giới duy nhất Phật môn thế lực, quả nhiên sâu không lường được. Mọi người thắng phủ. Nghe đồn này nhất mạch cùng loạn cổ Phật đế có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, nhưng chúng quy chỉ là nghe đồn, chưa từng tìm được chứng minh. Nhưng từ cổ chí kim, Vân Hải tự trước sau sừng sững ở Lâm Châu trong thành, không từng có người lây động vị. Năm đó mộ dung đại đế trải qua Vân Hải tự thì, thằng có cảm rất hái, không biết đúng hay không làm thật. Lúc này, có thiên tôn nhân vật nhìn về phía mộ dung thế gia thiên tôn. Mộ dung thế gia thiên tôn gật đầu, đại đế năm xưa từng lưu lại pháp chỉ. Để đối với Vân Hải tự cao tăng duy trì lễ kính. Mọi người kinh ngạc, Mộ Dung đại đế dĩ nhiên từng hạ xuống bậc này pháp chỉ, tuyệt đối đầy đủ kinh thế, Vân Hải tự sau lưng, tất nhiên cất dấu liền cổ chi đại đế cũng vì đó kiên kỵ bí mật. Ngày xưa Huyết Thiên đại đế thảo phạt thượng giới, có vài vị cổ hoàng vây công Vân Hải tự, cuối cùng nhưng rút đi, Huyết Thiên đại đế cũng không có truy cứu nữa, bởi vậy có thể suy luận, Vân Hải tự bên trong khả năng có một vị cổ chi đại đế. Lại có một người nói ra một cái bí ẩn. Nhưng mặt sau suy luận, nhưng không có mấy người tán đồng, kỷ nguyên này cổ chi đại đế, đế đếm ra, mỗi một vị đều kinh diễm một thời đại, Vân Hải tự làm sao có khả năng cất giấu một vị đại đế. Tinh Vẫn cùng huyền khổ dòng giã đại chiến mấy trăm hiệp, giết đến khó phân thắng bại, nhưng cuối cùng, huyền khổ sử dụng tới Phật môn tuyệt thế thần thông, lại dựa vào rất nhiều chiến đấu thủ đoạn, cuối cùng đem Tinh Vẫn đánh bại, đạt được trận chiến này thắng lợi. Trường 335, bá đạo thôn linh thiên công. Tinh Vẫn, cuối cùng vẫn không địch lại huyền khổ Nhưng thế nhân nhưng không thừa nhận cũng không được hắn mạnh mẽ. Phải biết, tinh vẫn tiến vào thiên mệnh môn không tới một năm, trải qua tôi luyện còn thiếu, rất nhiều thần thông đều chưa tu tập hoặc là tu tập trọn vẹn. Hơn nữa hắn vừa mới mới vừa bước vào 9 tầng cảnh, thời gian ngắn ngủi, không bằng huyền khổ cũng bình thường. Huyền khổ vị trí vân hải tự, có thể tính được với là thượng giới siêu nhiên thế lực, sừng sững ở 3.000 giới vô tận năm tháng, không đã từng lịch quá to lớn dung chuyển, từng đợi một hạ xuống, gốc gác sâu bao nhiêu giày quả thực không thể nào tưởng tượng được Bởi vậy, đến huyền khổ đời này, gốc gác đã thâm hậu đến mức cực hạn, có thể tận mọi người không thể nghĩ tới phương pháp đi bồi dưỡng thiên kiêu nhân vật, khủng bố vô biên. Ở kỳ trước thiên quân bảng bên trong, Vân Hải tự thiên kiêu nhân vật, chưa từng có ngã ra quá 10 vị trí đầu, này bản thân liền rất có thể nói rõ vấn đề. Bọn họ càng ngày càng mạnh mẽ, có thật nhiều sâu không lường được Phật môn cổ tăng. khẩn đó lấy, Tề Vương lên sân khấu. Tề Vương chọn đối thủ là ân không nha, kết cục không nói cũng hiểu. Ân không nha làm sao sẽ là tề vương đối thủ. Tề vương sử dụng tới hư không cấm thuật, đem Ân không nha phong cấm đến trong một vùng hư không. Mặc cho Ân không nha yêu uy thao thiên, vẫn như cũ không cách nào thoát vây. Lại sau khi là thiên linh tộc tuyệt đại thiên tiêu, thiên linh tử ở đệ nhị quan trung, nếu như muốn nói ngoại trừ tần minh bên ngoài nhất làm cho người khác sâu ấn tượng thiên tiêu, vậy tuyệt đối là thiên linh tử không thể nghi ngờ. Vị này tuyệt đại thiên tiêu tái hiện thủy tổ thần uy, thôn linh thiên công bá đạo cực kỳ, trực tiếp thôn phệ người khác nguyên lực. Đối thủ của hắn, kết cục đều rất thảm. Thiên ưu thể, thần hành thể, kiếm vô song, chọn một trận chiến đấu. Thiên mệnh lao nhân mở miệng, làm cho thiên linh tử ánh mắt một chán, chỉ về kiếm vô song. Xem ra tựa hồ hắn yếu nhất, trước tiên đào thải đi được rồi. Thiên linh tử từ tốn nói. Kiếm vô song giận dữ, kiếm ý lan lột, này thiên linh tử không khỏi hắn xem nhẹ hắn, cho rằng hắn là trong ba người yếu nhất, không có ở lại trên sân tư cách. Nhưng kiếm vương cung người đều có chút lo lắng. Thiên Linh Tử có bao nhiêu có thể sợ bọn họ là biết đến. Bọn họ tình nguyện kiếm vô song đối đầu tề Vương cũng không muốn hắn đối đầu Thiên Linh Tử. Cái này Thiên Linh tộc tuyệt đại Thiên Tiêu, không chỉ có riêng là thủ thắng đơn giản như vậy, hắn còn muốn thu nạp người khác nguyên lực lớn mạnh bản thân. Bởi vậy, ở đệ nhị quan trung, rất nhiều Thiên Tiêu đều chiến đến gần bị lực kiệt, chỉ có Thiên Linh Tử càng chiến càng mạnh, hơn nữa thực lực không ngừng lớn mạnh. Này cùng hắn hắn thôn Linh Thiên Công có rất nhiều quan hệ. Chém, kiếm vô song một chữ phun ra, kiếm hồn phóng thích. Phía sau hắn phảng phất xuất hiện một thanh thao thiên đáng sợ hoàng kim cự kiếm, cũng không phải là bóng mờ mà là thực thể, nương theo hắn trưởng kiếm nhất cùng thảo phạt mà ra, như là có hai người đồng thời xuất kiếm, đại chiến tứ phương. Kiếm hồn Trong lòng mọi người ru lên, đều nói kiếm vô song sinh ra kiếm hồn, nhưng trên thực tế rất nhiều người còn cũng không biết này kiếm hồn đến tột cùng là thế nào kỳ vật, chỉ biết là này kiếm hồn có thể phụ trợ kiếm vô song chiến đấu, hơn nữa có rất lớn tăng cường hiệu quả, cụ thể làm sao, nhưng không có ai biết. Nhưng trước mắt, bọn họ rõ ràng, cái gọi là kiếm hồn chính là tương đương với có thêm một bộ hồn phách, chuyên vị kiếm mà sinh hồn phách, liền như thế khác như vậy, kiếm vô song ra tay, kiếm hồn cũng ngự kiếm giết ra, tương đương với hai vị kiếm vô song ở đánh giết. Có thể thiên linh tử, nhưng không có một chút nào sợ hãi, bước chân của hắn đột nhiên bước ra, thôn linh thiên công cuồn cuộn phóng thích, cả tòa cổ đạo đài phảng phất đều bị hắn sức cắn nuốt lượng tràn đầy, hắn một tay hướng về kiếm vô song đập đánh tới dường như muốn lấy sức cắn nuốt lượng đem kiếm vô song cầm cố, nhưng kiếm vô song kiếm ý cực kỳ sắc bén, phun ra nuốt vào cắt chém tất cả hàn mang, càng để Thiên Linh Tử sức cắn nuốt lượng đều bị xé rách. Cùng lúc đó, Hoàng Kim cử kiếm chém ngang mà đến, tương tự phi thường khủng bố, nhất đạo hóng ánh Hoàng Kim kiếm mang giết lạc, càng để cổ đạo đài đều lưu lại dấu vết. Thiên Linh Tử lướt ngang đi ra ngoài mấy trượng, không có bị chém trúng. Thiên Linh Tử nhược điểm ở chỗ phòng ngự, công pháp của hắn cực kỳ bá đạo, có thể thôn phệ người khác nguyên lực. Thậm chí phá hủy hắn người tu hành căn cơ, bởi vậy không thể với hắn đối với háo nguyên lực, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa công pháp của hắn không thể phá giải, chỉ cần có thể ở tốc độ, thảo phạt trên chiếm cứ nhất định ưu thế, không hẳn không thể thủ thắng. Thần Minh thầm nghĩ trong lòng, nếu như kiếm vô song kiếm đầy đủ nhanh, đầy đủ sắc bén, liền có thể ở thiên linh tử sức cắn nuốt lượng bao trùm trước trước tiên kích thương thiên linh tử, đây là một hồi cần dựa vào mưu kế chiến đấu, một khi có bất cẩn, thì sẽ có ngập đầu thai hương. Vì đối phó thiên linh tử thôn linh thiên công, kiếm vô song tử vừa mới bắt đầu liền không có nương tay, một người một chiêu kiếm đồng thời thảo phạt, kiếm khí tung khắp thiên không hơn nữa kiếm vô song tốc độ cực nhanh, mọi người phảng phất chỉ có thể nhìn thấy từng đạo từng đạo tàn ảnh, không cách nào thấy rõ dáng dấp của hắn. Ở như vậy thế tiến công dưới, thiên linh tử ưu thế bị to lớn nhất trình độ địa suy yếu, cái này cũng là hắn không có lựa chọn thần hành thể nguyên nhân, thần hành thể tốc độ nhanh đến mức cực hạn này chỉ là cổ đạo đài đối với thần hành thể tới nói không đáng kể chút nào thân hình có thể còn như là ma chiến đấu để thiên linh tử không cách nào triển khai ưu thế của chính mình nhưng thiên linh tử không nghĩ tới mình lựa chọn đối thủ này càng cũng cũng khó dây dưa như vậy kiếm vô song kiếm từ bốn phương tám hướng chém về phía thiên linh tử triển khai chính là kiếm vương cung tuyệt diệu kiếm thuật tần minh cũng tận từng thấy đúng là một môn cực kỳ lợi hại kiếm thuật thần thông có cái thế uy nay một hồi liền thiên đại chiến kéo dài không biết có bao nhiêu hiệp Kiếm vô song thế tiến công tuy mãnh, nhưng thiên linh tử bốn phía tất cả đều lực cắn ướt, để hắn kiếm đều không thể dễ dàng công phá. Rốt cục, kiếm vô song hoàng kim cự kiếm chém đánh ở thiên linh tử bả vai, cùng bá kiếm uy dường như có thể đem thiên linh tử xé rách đi. Nhưng vào thời khắc này, thiên linh tử khỏe miệng nhưng phát họa lên một vệ độ cong, hướng về kiếm vô song đánh giết ra một trường, đồng thời trong cơ thể hắn, hình như có cự thú ngủ đông, vào thời khắc này bùng nổ ra khí thế kinh khủng, tự muốn nuốt hết thiên địa giống như. Đem cái kia hoàng kim cử kiếm sức mạnh quần quần không ngừng hấp thụ vào trong cơ thể. Thôn linh thiên công, liền kiếm hồn sức mạnh cũng có thể thôn phệ sao. Mọi người kinh hãi, này thiên linh tử nếu là thành hoàng, muốn đối phó hắn é sợ sẽ rất khó chứ. Tân minh trong đầu cũng không nhịn được nhảy vụt một hồi, này thiên linh tử công pháp như là có thể thôn phệ văn vật, không khỏi quá nghịch thiên rồi. Hệ thống, ngươi đều là tự thổi, này thôn linh thiên công, ngươi có thể có. Tân minh quay về hệ thống hỏi. Nửa ngày. Hệ thống mới lười biếng đáp lại nói, này thôn linh thiên công có điều là trò trẻ con, thời cổ man hoang yêu vực có thôn thiên yêu đế, thôn phệ vạn giới cấp cứng, giả, bá đạo tuyệt luân, này thôn linh thiên công có điều là từ thôn thiên yêu đế thần công bên trong lấy làm gương đến một phần mà thôi, có rất lớn thiếu hụt, bản hệ thống chẳng muốn thu nhận. Cái kia thôn thiên yêu đế thần công người có thể có. Thần Minh trong lòng một dương, lại hỏi, đương nhiên, không có. Hệ thống lần này hiếm thấy rất thành thực. Dù sao thật sự nói có hắn cũng không bỏ ra nổi đến. Tân Minh không nói gì, có điều cũng không có khinh bị hệ thống, yêu thú công pháp truyền thừa không ít là không có cổ kinh thư, đều là dựa vào huyết mạch truyền thừa, chỉ có cùng nhân loại tiếp xúc lâu đại yêu mới sẽ chọn đem cổ kinh thư viết xuống đến. Hệ thống không có thôn thiên yêu đế cổ kinh thư cũng rất bình thường, nói không chắc thôn thiên yêu đế khai sáng này một môn tuyệt thế thần công sau cũng không có để cho hậu nhân đây. Ngươi nói này thôn linh thiên công có rất lớn thiếu hụt, đến tột cùng là cái gì? Tần Minh lại hỏi: "Này thôn linh thiên công trước mắt nhưng là tiếp cận vô địch a, liền đâm vào trong cơ thể hoàng kim cự kiếm đều không đả thương được thiên linh tử, phản mà bị thôn phệ sức mạnh, Tần Minh thật không nhìn ra có cái gì thiếu hụt." "Thiếu hụt?" "Khà khà." Hệ thống cười xấu xa lại. Tần Minh sạm mặt lại, "Hệ thống này ở làm cái gì thế?" "Đến, 10000 nguyên thạch." Hệ thống một bộ gian thương sắc mặt. "Cầm." Tần Minh sớm thành thói quen này bấy người hệ thống, so với hắn kiếp trước đánh lên còn khanh. Nguyên Thạch hắn cũng không để ý, bởi vì vốn là phi thường giàu có. Đến thượng giới sau đó, hơi một tí một cái cấp 4 vũ binh đều phải kể tới vạn Nguyên Thạch, tần minh từ hệ thống nơi này giá rẻ mua, giá cao bán ra, từ bên trong nhưng là vơ vét một bút. Hệ thống khấu trừ Nguyên Thạch, lúc này mới ngạo mạn mở miệng, đạo, này to lớn nhất thiếu hụt chính là. Thôn thiên yêu đế chính là yêu thú, hơn nữa là huyết thống cao quý yêu thú, nhưng thiên linh tử, tuy rằng huyết mạch không bình thường, nhưng thân thể cường độ căn bản là không có cách cùng yêu thú so với. Tân Minh mắt sáng lên, chỉ là câu nói này, hắn liền được không ít. Nhân loại tu luyện yêu thú công pháp, vốn là không thể hoàn mỹ vô hà không tì vết, huống chi, môn công pháp này, đối với thân thể tựa hồ có không nhỏ yêu cầu. Đến đây là hết lời, cái khác, chính ngươi ngộ đi. Hệ thống nói, Tân Minh giờ khắc này rất muốn chửi má nó, hệ thống này liền nói ra một câu mà thôi, cổ nhân một chữ đáng giá nghìn vàng, hệ thống này một câu nói liền muốn hao phí hơn vạn nguyên thạch. Thực sự là khanh không một bên. ngươi không làm gì được ta. Thiên linh tử rất ít nói chuyện, lúc này phun ra nhất đạo âm lành âm thanh, khiến người ta không rét mà run. Không hẳn. Kiếm vô song kiếm nhất hướng về vô địch, vẫn là như vậy sắc bén, phun ra nuốt vào đáng sợ nhòe mang, tự phải đem hư không đều xé rách đến. Nhưng thiếu hụt kiếm hồn giúp đỡ kiếm vô song nơi nào còn có thể mạnh mẽ như vậy, sức chiến đấu đánh không ngừng một chiếc gấu, trừ phi kiếm vô song có thời gian chậm rãi ôn dưỡng bằng không kiếm hồn không thể nhanh như vậy khôi phục lần này đến phiên thiên linh tử chiếm cứ ưu thế hắn hung hăng ra tay thôn linh thiên công nổ ép thiên hạ hắn vẻ kinh dị tóc dài tung bay mà lên lộ ra một vẻ khiến lòng run sợ anh tuấn song vương đại chiến kiếm vô song đã không cách nào chiếm cứ quyền chủ động bị thiên linh tử khiến cho liên tiếp lui về phía sau kiếm vương cung cao tầng đều ở lo lắng nếu như kiếm vô song bị thiên linh tử phế bỏ sẽ đối với kiếm vương cung tạo thành khó có thể tưởng tượng nguy cơ cuối cùng Kiếm vô song bất đắc dĩ chịu thua, hắn cảm nhận được thiên linh tử vô biên thôn vệ tâm ý, tự muốn bao phủ một vực, để hắn vĩnh rơi địa ngục, không thể rời đi. Bởi vậy, kiếm vô song chỉ có thể bại kết cục đến, hắn bản sẽ không có cướp đoạt đệ nhất ý nghĩ, lấy gốc gác của hắn, có thể đi đến một bước này, đã thực tại không sai. Nay thiên linh tử, khó chơi trình độ, ở khóa này thiên quân bảng bên trong tuyệt đối là hàng đầu. Thôn linh thiên công, loại này bá đạo đến mức tận cùng công pháp, dù cho là tề vương. Huyền khổ loại này tuyệt đại thiên kêu đều đau đầu hơn chứ. Coi như là tần minh cũng không khỏi không cảm thái, nếu như hắn đối diện này thiên linh tử, muốn dựa vào nguyên lực trên ưu thế vượt trên đối phương, vận đúng là không làm được, người này, chỉ có vận dụng một ít lá bài tẩy, mới có thể ứng phó. Nếu như hơi có lưu thủ, khả năng một thân tu vi đều sẽ bị đối phương cắt đoạt, không có cơ hội thi triển. Trường 336, Ảm đạm tiên thiên thân thể. Thôn linh tiên công bá đạo, ở thiên linh tử trong tay hiển lộ hoàn toàn. Dù là ai gặp phải hắn, đều đau đầu hơn. Khóa này thiên quân bảng, so với kỳ trước đều muốn đặt sắc, chỉ có những cổ chi đại đế đó khi còn trẻ đã tham gia thiên quân bảng chi tranh, mới có thể cùng với đánh đồng với nhau. Bởi vì, cổ chi đại đế sinh ra niên đại, thường thường đều là thịnh thế, vô số thiên kiêu cùng tồn tại, đồng đại mà tranh, thậm chí tuổi trẻ cổ chi đại đế cần đấu sức những kia thành danh nhiều năm lâu năm cực, giả tình cảnh cũng không dễ dàng. Thời thế tạo anh hùng, mà anh hùng, cũng thúc đẩy thời thế. Bây giờ, lại là một tình thế, mọi người đang nghĩ, này một đời, liệu sẽ xuất hiện một cổ chi đại đế giống như nhân vật, quân lâm cửu thiên Còn không cho phép mọi người tiếp tục thâm nghĩ, vương, diệu, liền bước lên cổ đạo đài, mà đối thủ của hắn, là thiên lũ thể. Nói đến thiên mệnh lão nhân vì là vương diệu chọn ba cái đối thủ đều không phải hạng người phạm tụ, giang không thiếu sót, thiên lũ thể cùng thần hành thể, mọi người nguyên tưởng rằng vương diệu sẽ khiêu chiến giang không thiếu sót, dù sao tẳng đồng liệt với thiên quân bảng bên trong. Hơn nữa Vương Diệu xếp hạng so với Giang không thiếu sót hơi thấp, phải làm sẽ nghĩ vượt qua hắn, không nghĩ tới cuối cùng Vương Diệu sẽ chọn Trung Thiên Đu Thể. Thánh Thiên Đu một thân Đu Minh khí tức cuồn cuộn, chậm rãi bước lên cổ đạo đài, ánh mắt âm trầm. Ta nguyên tưởng rằng này Cựu Đu Địa Phủ chỉ có Tần Minh một người có thể làm ta đối thủ, không nghĩ tới có thêm một người. Lời này thực tại là cố ý trâm trọng, còn có ý gây xích mích Vương Diệu cùng Tần Minh quan hệ. Dù sao Vương Diệu ở thượng giới thành danh nhiều năm hơn nữa danh tiếng cũng so với tần mình càng văng dội nói chưa từng nghe qua tuyệt đối là ăn nói linh tinh vương diệu tâm trí trí kiên lại sao lại bị mấy câu nói ảnh hưởng đạo tâm cười lạnh nói vậy ngươi xác thực kiến thức nông cạn chút ta bước lên thiên quân bảng thì ngươi còn tịch liêu vô danh hiện nay cũng không biết tôn kính tiền bối sao ngươi cũng xứng xưng là ta tiền bối sao thánh thiên đũ hung hăng cực kỳ đối diện vương diệu không có một chút nào lòng kính nghệ, mặc dù người trước tặng ghi tên thiên quân bảng trên nhưng thánh thiên đũ vẫn không e ngại châm chọc đối mặt. Ngày xưa ta thiên nhất cảnh thì, ngươi cũng đã ghi tên thiên quân bảng, bây giờ, ngươi và ta cùng đại mà chiến, ngươi có thể cảm thấy xấu hổ. Thánh thiên du lạnh cười lạnh nói, nếu ta hôm nay đánh bại ngươi, ngươi, còn có tư cách xưng là ta tiền bối sao. Thánh thiên du để mọi người không nói gì, nhưng trên thực tế mọi người rõ ràng, vương diệu đã sớm nắm giữ sung kích vương đạo cảnh tư cách, cũng không phải là chịu đến thiên tư hạn chế, thực sự là chính mình không muốn, hết sức gáp chế tự thân, lấy trở Hơn nữa, Thánh Thiên U thân là Thiên U Thể, hắn tu hành tốc độ thực sự là làm người nghe kinh hãi, coi như bước vào Vương Đạo cảnh cũng chưa chắc có thể chậm lại phá cảnh tốc độ, tuyệt đối là một vị siêu cấp nhân vật khủng bố. Bị Thánh Thiên U đu đuổi tới, Vương Diệu cũng không cần xấu hổ. Vương Diệu lãnh đạm nở nụ cười dưới, Thánh U cổ phái cùng Cựu U Địa Phủ thù hận cũng không chỉ hạn chế với tần minh mà thôi, hắn sớm đã có nghe thấy, năm xưa Bích Lạc Vương chi vẫn cùng Thánh U cổ phái có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Bởi vậy những năm gần đây kiểu ưu địa phủ đối với thánh ưu cổ phái có thể cũng không khách khí. Thánh thiên ưu thấy vương diệu chỉ là cười gần, lộ ra khinh bị tâm ý, tâm trạng giận dữ, tâm tính của hắn có thể không cách nào cùng vương diệu so với, rất dễ dàng bị làm tức giận. Sau đó hắn liền lôi đình ra tay, rất nhiều càn quét tứ phương tư thế, thánh ưu ánh sáng tỏa sáng, dường như hội tụ thành khủng bố cực kỳ u minh sắt kiếm, treo lơ lửng với cổ đạo đài bốn phía, theo bàn tay hắn vung lên. Cái kia từng chui ưu minh sát kiếm nhất thời hướng về Vương Diệu công giết tới, muốn cho Vương Diệu. Hình thân đều diệt. Vương Diệu vốn là cừu u hoàng đệ tử thân truyền, ở thượng cổ thí luyện con đường thì lại có lỗ sắc, sức chiến đấu tăng cường không ít, hắn phát sinh gầm lên giận dữ, trên đỉnh đầu lại có một vị mãnh hổ hiện lên, đây là do Hắc ám sức mạnh hội tụ mãnh hổ, Vương Diệu chân chính am hiểu sức mạnh, cùng Hắc ám có quan hệ. Hắc ám mãnh hổ đón cái kia từng chui sát kiếm đập ra, lợi trảo sẽ rách tất cả cổ loạn vô biên mánh hổ trưởng ấn chụp giết hạ xuống, dường như tận tình với giữa núi rừng, có vô thượng uy thế. Hắc ám sức mạnh. Thánh Thiên Du mắt sáng lên, lập tức bước chân hắn đạp xuống, thiên khung cổn cổn mà khiếu, quả đấm của hắn trên bao vây vô tận thánh thú ánh sáng, như là một vị ưu minh đại đế giống như hung hăng mà không có gì lo sợ, đánh giết ra thao thiên đáng sợ cự quyền, vừa tôn hắc ám mánh hổ hoạt mạnh mẽ chấn tan đi đến. Thiên Du thể rất mạnh mẽ, Vương Diệu có địch. Vương Diệu ngày xưa nhưng là thiên quân bảng thứ 10 ghế. Hôm nay không biết có thể hay không bị chen ra ngoài. Thiên thiên thân thể, quả nhiên mạnh mẽ đến mức tận cùng A. Mọi người ta thán, sau đó lại nghĩ tới huyết vương thể, như huyết vương thể chưa từng ngã xuống, hắn cùng thánh thiên đu trong lúc đó, ai mạnh ai yếu. Thánh thiên đu ánh quyền kinh đãng thiên địa, là một môn không gì không xuyên thủng quyền pháp, lộ ra âm hàn u minh tâm ý, đầy trời đều là hắn quyền ấn, tự muốn cắt ngang cổ kim tương lai. Tân minh con người vì ngừng, thiên đu thể, thật là một rất đối thủ mạnh mẽ nhưng hắn không cho là Thánh Thiên Đũ có thể đánh bại Vương Diệu. ở tân minh trong lòng vị này sáu sư huynh có thể so với Thiên Đũ thể đáng sợ hơn nhiều. đối diện Thánh Thiên Đũ hung hăng công kích, Vương Diệu cũng không có một chút nào hoảng loạn, vẫn là như vậy chấn định, để người không thể tham dò hắn sâu cạn. hắc ám giáng lâm, Vương Diệu trong miệng đột nhiên phát sinh một tiếng chán uống, cái kia đầy trời quyền ấn vào đúng lúc này dường như bình tĩnh lại, Vương Diệu bước chân bước ra, khủng bố hắc ám sức mạnh tịch thiên quyển địa mà ra. Như là có từng vị hắc ám, cự long giết đảo. Để này hắc ám trải rộng 3.000 ngàn Trước cũng không có nghe nói sáu sư huynh am hiểu hắc ám sức mạnh, lẽ nào là ở trên cổ lộ phát sinh đột xác. Thần minh nói nhỏ. Thời kỳ thượng cổ nghe nói có một vị võ vương cường giả nung nấu các hệ đạo ý sức mạnh, tự nghĩ ra bất diệt hắc ám thiên công, có thể so với hoàng Kinh, Xem ra sáu sư đệ ở cổ lộ bên trong được truyền thừa của hắn, quả nhiên đáng sợ. Tào tu ánh mắt vi ngưng, bất diệt hắc ám thiên công, chỉ khống chế hắc ám đạo ý bất kỳ sức mạnh đều phải bị hắc ám đạo ý nung nấu đi vào, bá đạo đến cực điểm. Vương Diệu lúc trước có nắm giữ nhiều hệ đại thế lực lượng, nếu như lộ sắc thành hắc ám đạo ý, nhiều hệ rèn luyện dung làm một thể, là có thể tạo thành Vương Diệu mạnh mẽ. Hắc ám vô biên vô hạn, chí ít ở trong mắt Thánh Thiên Đu là như vậy. Hắn dựa vào Thiên Đu thể mạnh mẽ, muốn chấn áp Vương Diệu, lại không nghĩ rằng Vương Diệu lĩnh ngộ hắc ám đạo ý như vậy bá đạo cương liệt, cái kia hắc ám tâm ý đem cả tòa cổ đạo đài đều gói lại khiến cho hắn lúc nào cũng có thể bị hắc cám nhân chìm. Nay hắc cám sức mạnh mang có nhất định cầm cố năng lực, để thánh thiên đú không cách nào tựa như triển khai các hệ thần thông bí thuật. Cuối cùng, vương diệu phất tay, trong bóng tối xuất hiện một vị khủng bố bàn tay lớn, trực tiếp đánh ở thánh thiên đú trên người, đem hắn ném cổ đạo đài. Thiên đú thể, thất bại. Mọi người trợn to mắt, cảm thấy khó mà tin nổi, đây chính là tiên thiên thân thể, sao bại? Hơn nữa, trước, thiên đú thể nhưng là thua với tần minh kiểu U hoàng hai vị đệ tử, đều sẽ vượt qua tiên thiên thân thể tư chất sao. Đây thật sự là trong truyền thuyết bất bại thể chất sao. Đoàn người trong đầu đều hiện lên ra như vậy nghi hoặc, dựa theo sách cổ ghi chép, thiên đú thể một khi đại thành, có thể quét ngang một thời đại, tung quán thiên hạ, không gì địch nổi. Nhưng bây giờ, thiên đú thể, đầu tiên là thua với tần minh, sau khi lại thua với Vương diệu, này đến tổn cùng là xảy ra chuyện gì. Thánh thiên đú sắc cũng vô cùng âm trầm chỉ có hắn mới rõ ràng lúc trước cổ trên đạo đài vương diệu đáng sợ dừng nào, cái kia từng vị hắc cá ma vương hướng hắn đánh tới, hắn nguyên lực bị hạn chế, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ uy lực, liền bị đánh xuống cổ đạo đài. Vương Diệu cùng Tần Minh đều đã đánh bại Thánh Thiên Du, như vậy như hai người này chiến, kết quả sẽ làm sao? Mọi người suy đoán đạo, dù sao Vương Diệu cùng Tần Minh quan hệ, xem ra tựa hồ không phải rất tốt, không có giao tình gì, nếu như hai người này chiến đấu, kết cục sẽ làm sao? Đáng thương Thánh Thiên Du. Vốn là một đời thiên du thể, nhưng cũng vào thời khắc này trở thành cân nhắc Vương Diệu cùng Tần Minh sức chiến đấu thước đo. Mọi người nóng bỏng thảo luận một phen, cho rằng lúc trước Thiên Du Thể là cùng cảnh thua với Tần Minh, như hôm nay U Thể bước vào chín tầng cảnh, Tần Minh cảnh giới có thể không bằng Thánh Thiên Du. Thật sự muốn chiến, Tần Minh e sợ sẽ bại. Như vậy, dựa theo tiêu chuẩn này đến cân nhắc, Tần Minh cũng rất khó chiến thắng hán sáu sư Minh, Vương Diệu. Vương Diệu sau khi tố nhiên xuất chiến. Vị này đến từ Huyền Nữ giáo Thiên Chi Tiêu nữ chiến đấu với nhau cũng là dị thường cứng hãn, nàng đối thủ nhưng là được xưng thần hành thể Tiêu Diêu thành Thiên Tiêu, tốc độ nhanh chóng không thua gì Cựu Thiên Quân bằng, nhưng vẫn bị Huyền Nữ giáo tố nhiên chấn áp. Lại một vị tiên thiên thân thể xuất hiện bại trận. Đời này thật sự không tầm thường a. Tuy nói mấy vị này tiên thiên thân thể đều là mới vào nảy cảnh, nhưng chung quy là cùng cảnh mà chiến, quá khứ chưa từng nghe nói tiên thiên thân thể cùng cảnh chiến đấu sẽ bị thua. Cái thời đại này Thật sự sinh ra quá nhiều đủ để kinh ngạc thế gian nhân vật. Có cổ lão thiên tôn nhân vật thở dài. Mọi người cũng đồng dạng cảm khái. Tề vương, tố nhiên, huyền khổ, vương, diệu, mấy người này đều không có thể chất đặc thù, nhưng cũng đem tiên thiên thân thể đánh bại. Đây là cỡ nào thực lực khủng bố. Mệnh trời quy, cũng không phải là tất cả đều quy về tiên thiên thân thể. Am hiểu do xét mệnh trời vận số thiên mệnh lão nhân nói ra một câu nói như vậy. Tất cả mọi người tán đồng, ở thời đại này, có thể đi tới đỉnh cao không hẳn là mấy vị này tiên thiên thân thể nhưng không thể phủ nhận tiên thiên thân thể có được trời cao chăm sóc ưu thế cũng có trong lòng người thầm than so với những kia phàm thể tiên thiên thân thể có ưu thế không phải là một chút ta tiếp theo là mộ dung tranh thiên mệnh lao nhân cho hắn lựa chọn đối thủ phân biệt là giang không thiếu sót mộ dung hàm cùng khương thiên nguyên mộ dung tranh hiển nhiên sẽ không đi cùng mộ dung hàm và chạm bởi vậy hắn lựa chọn giang không thiếu sót giang không thiếu sót đến từ thiên tứ quan một bộ đạo sĩ rằng dấp Cầm trong tay trúc trượng, sau lưng là một thanh thanh cương chi kiếm, hắn có tự tin mãnh liệt, dù cho hắn trước mắt không phải mạnh nhất, nhưng hắn đạo, mười phân vẹn mười. Hắn như là cùng toàn bộ đất trời đều dung hợp vì một thể, trung linh dục tú, thiên đạo trưởng tồn, hắn tâm phân hai dùng, một tay cầm kiếm, một tay vung trượng, đồng thời đánh giết mà ra, mộ dung tranh coi như muốn phong ấn đều không phong được, cuối cùng, mộ dung tranh chiến bại, thứ tự cùng Khương Thiên Nguyên trao đổi. Đây là lần thứ nhất xuất hiện khiêu chiến thất bại tình huống có điều mộ dung tranh trước là thiền quân bảng thứ 11 nhân vật, giang không thiếu sót đứng hàng thứ thứ 9, mộ dung tranh chiến bại mọi người cũng không phải rất khó có thể lý giải được. Sau khi, Chu gia đế tử xuất chiến, đây là một phong thái chắc tuyệt thanh niên, càng thật có mấy phần thanh huyền đại đế phong thái, đối thủ của hắn, là Khương Thiên Nguyên. Khương Thiên Nguyên thần mâu mở đóng, phảng phất có khai thiên lập địa cảnh tượng, nhưng Chu gia đế tử tên không phải thổi ra, kiếm pháp kinh diễm nhân ra hàn giới, cuối cùng, Chu gia đệ tử thắng lợi Chương 337, Mộ Dung Hàm đáp lại. Chu gia đế tử, được xưng có tinh khiết nhất đại đế huyết mạch, không kém đại đế thân tử, hơn nữa này nồng nặc sức mạnh huyết thống bên trong sinh ra hiện tượng phản tổ, có thể cảm ứng được tổ tiên lưu lại các loại bí thuật. Thanh huyền đại đế một đời không nghi ngờ chút nào là cực sự bá đạo mà vô địch một đời, ngựa đạp thiên hạ, cầm kiếm vấn thiên, để tịch diệt ma vực cũng vì đó rung dậy. Nếu như nói hắn có khai sáng một ít bí thuật, không thể nghi ngờ sẽ phi thường kinh người. Bí thuật này cũng không phải là Thanh Huyền Đại Đế không chịu truyền cho hậu nhân, mà là bọn họ sức mạnh huyết thống không có đạt đến đủ mạnh thịnh nồng nặc trình độ, nhưng Thanh Huyền Đại Đế bí thuật đại thể kết hợp tự thân sức mạnh đến khai sáng, không đạt tới yêu cầu, căn bản không thể tu tập thành công. Khương Thiên Nguyên nắm giữ thần mâu tên, một đôi thần mâu tự muốn giọng ngó phá thiên địa các loại huyền cơ, đồng thời hắn hai con mắt đồng dạng có thể thả ra khủng bố thần thông sát chiêu, nhưng vẫn thua ở Chu Gia Đế tử trên tay, đủ thấy Chu Gia Đế tử mạnh mẽ. Chu Gia có con trai như thế có thể hương thịnh 3.000 năm có nhân vật già cả cảm thán đây chính là nhân vật cấp độ đế tử dù cho đi không tới đại đế cảnh giới võ hoàng cảnh phải làm là không ngăn được hắn hơn nữa hắn như thành hoàng đem có thể trở thành là siêu phàm võ hoàng lực ép cùng cảnh người chu gia đế tử sau khi lang phong cất bước lên sân khấu đến từ binh vương các hắn mục quang sắc bén đến cực hạn hắn nhìn một chút thiên mệnh lão nhân vì hắn định ra đối thủ mộ dung hàm trung như ngọc cùng dương thần thoáng suy tư lại quyết định đối thủ của hắn Mộ dung hàm. Mộ dung hàm sắc vẫn là bình tĩnh như vậy, nhưng mọi người nhưng có chút kích động, bởi vì đây là trời sinh hoàng thể, là mộ dung thế gia ngàn năm không gặp tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ cần bất tử, nhất định có thể bước vào võ hoàng cảnh, như vậy thiên phú, đủ khiến rất nhiều người ước ao mà tuyệt vọng. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, dù cho ngươi là nữ nhân. Lăng phong liếm môi một cái, tuy rằng mộ dung hàm mỹ đến cực hạn, để hắn khá là động tâm, nhưng nơi này nhưng là thiên quân bảng chi tranh sản chiến đấu hắn sẽ không bởi vì nữ nhân mà làm lỡ chính mình. Tương tự Lăng Phong bực này cấp thiên kiêu khác, thường thường sẽ không khốn khổ vì tình, bọn họ một đời sở cầu, đều là rong rổi thiên hạ, quân lâm vạn cổ, ý chí võ đạo cực kỳ cứng cỏi, sẽ không bởi vì sắc đẹp mà dao động. "Động thủ đi." Mộ Dung Hàm lại há có muốn Lăng Phong nhường cho ý tứ? Chỉ thấy Mộ Dung Hàm trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ, chớp bước chân của nàng bước đi ra ngoài, quanh thân dường như có một vài bức sáng tối chập chờn phong ấn cổ đồ long lanh, hào quang rực rỡ soi sáng tứ phương. Lăng Phong hơi nhướng mày, này Tiên thiên Hoàng thể thật có chỗ độc đáo, vừa mới ra tay, liền bùng nổ ra mãnh liệt phong ấn khí tức, dường như chỉ muốn tới gần mộ Dung Hàm một bước, đều sẽ bị nàng phong ấn khí tức tập kích, làm cho tu vi không tự chủ được bị phong ấn đi đến. Đại thảo phạt thiên kiếm. Lăng Phong nộ quát một tiếng, khí thế cuồn cuộn, chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, vô tận nguyên lực hội tụ, ngưng tụ thành một vị đại thảo phạt sắt kiếm, mũi kiếm hoành ép thiên địa, hướng về mộ Dung Hàm hét giận dữ mà đi. Chiêu kiếm này thế tiến công mãnh liệt, tự muốn ngang qua vạn dặm thương khung, để mọi người đều có chút hoảng sợ. Binh vương các tuyệt đại thiên tiêu, quả nhiên phi thường lợi hại, hắn rất nhiều công pháp thần thông, đều cùng thần binh lợi khí kết hợp lại. Nay đại thảo phạt thiên kiếm, nếu như phối hợp vũ binh chi kiếm sử dụng, uy có thể đều sẽ tăng gấp bội. Chỉ là trước mắt, chiêu kiếm này liền có thế không thể đỡ thái độ, muốn xuyên thủng không gian, hủy diệt mộ dung hàm. Mộ dung hàm vóc người tinh tế, dáng địa uyển chuyển. Nhưng vất tay liền phát ra một mảnh hừng hực cực kỳ quang đến, đây là một mảnh phong ấn màn ánh sáng, cái kia quanh thân phong ấn cổ đồ dường như đều bị này màn ánh sáng hấp dẫn đến, trong nháy mắt dung hợp thành một thể, hướng về cái kia đại thảo phạt thiên kiếm phong ấn lại đi, làm cho chiêu kiếm đó khí tức cấp tốc giảm đạm đi, cuối cùng tiêu tan với trong thiên địa. Không hổ là trời sinh hoàng thể. Lăng Phong trong lòng thầm khen một tiếng, nữ tử này dung mạo có thể nói tuyệt sắc, lại có thực lực như thế, thiên hạ người nam nhân nào không nghĩ đến đến. Trận chiến này Nếu thật sự tiến hành, Lăng Phong có linh cảm, có thể so với cùng tiêu hành trận chiến đó càng thêm vất vả, hắn mặc dù đối với chính mình có lòng tin, nhưng không muốn lãng phí nhiều như vậy tinh lực. Nghĩ tới đây, Lăng Phong chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Mộ Dung Hàm, ngươi như vậy khuynh quốc khuynh thành, có thể nguyện làm ta Lăng Phong chi thê, như dẫn, trận này thắng tích ta liền tặng cho ngươi, tùy ý, ta sẽ trên Mộ Dung thế gia cầu hôn. Làm Lăng Phong truyền vào trong tai mọi người thì, mọi người nhất thời lộ ra một vẻ thú vị vẻ, này Lăng Phong Đúng là rất thú vị, hắn chẳng lẽ còn không biết Mộ Dung Hàm cùng Tần Minh quan hệ sao? Trên thực tế Lăng Phong cũng không phải là chưa từng nghe nói Tần Minh cùng Mộ Dung Hàm quan hệ, nhưng trong lòng hắn cỡ nào kiêu ngạo, vào trước là chủ liền cảm giác mình vượt qua Tần Minh gấp 10 lần, Mộ Dung Hàm theo hắn là sáng suốt nhất quyết định, vô hình liền đem Tần Minh bài xích ở bên ngoài. Lăng Phong vốn cũng không muốn làm như vậy, tuy nói Mộ Dung Hàm rất đẹp, nhưng cũng không đủ để hắn tâm trí dao động, có thể ngăn ngắn mấy hiệp giao thủ, để Lăng Phong ý thức được nữ nhân này mạnh mẽ. Hầu như không kém hắn, nếu là như vậy, hắn hy sinh trận chiến này, đổi tới một người mỹ nhân, cũng không gì không thể. Mộ dung thế gia thiên tôn vẫn chưa nói cái gì, xem ra phi thường bình tĩnh, mộ dung hàm không thích nói chuyện, nhưng cũng là cái phi thường có chủ kiến người, rất nhiều chuyện cũng không cần hắn đến bận tâm. Húng hồ, liền ra chủ mệnh lệnh mộ dung hàm cũng dám không tuân theo, làm sao húng là hắn đây. Tân minh ánh mắt trải qua một tia ý lệnh, này lang phong, cũng thật là không đem hắn để ở trong mắt ta, ở ngay trước mặt hắn muốn cho người đàn bà của hắn theo hắn Lăng Phong đi. Nhưng tần Minh cũng không có nhiều lời, hắn tin tưởng mình và Mộ Dung Hàm quan hệ, người tầm thường há có thể dễ dàng dao động. Này Lăng Phong, sợ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cút. Hung hăng mà thô bạo một chữ, biểu lộ ra ra Mộ Dung Hàm ngạo khí tận trong xương tủy khí, đây là tính cách của nàng, liền một câu huyền chuyển từ chối đều chẳng thèm nói, nàng nhưng là ngày xưa thiên hoa hoàng triều trong kinh thành tài tình đệ nhất nữ tử, như muốn huyền chuyển từ chối, điểm ấy thoại tự nhiên là sẽ nói. Có thể ở Tần Minh trước mặt, nàng không hy vọng Tần Minh có bất kỳ hiểu lầm, bởi vậy, nàng lấy đơn giản một chữ, cho thấy chính mình thái độ. Mộ Dung Hàm phun ra này một chữ sau, lại hướng về Tần Minh phương hướng liếc mắt nhìn, hai người hiểu ý nở nụ cười, để người ở tại tràng đều có chút ước ao, hai người này, xem ra, sắc thực rất xứng đôi. Tần Minh bây giờ đã có thể chiến chín tầng cảnh tuyệt đại thiên tiêu, nếu như hắn bước vào chín tầng cảnh, tất nhiên sẽ càng mạnh hơn, thiên phú của hắn, tự không cần nhiều lời. Không có ai sẽ cảm thấy không xứng với trời sinh hoàng thể. Lăng phong vẻ mặt lạnh lẽo, trong lòng ngươi chứa chính là hắn sao. Ta ngược lại muốn xem xem, hắn có bản lĩnh gì, lẽ nào có thể so với ta lăng phong càng mạnh hơn sao. Mộ Dung hàm quay đầu, nhìn hắn, cười nhạt nói, ngươi không bằng hắn. Hắn thắng ngươi, gấp trăm lần không thôi. Bàn về làm người tức giận, mộ Dung hàm có thể không thể so tần mình kém. Điều này làm cho tần mình có chút mỉm cười. Cái kia lăng phong sắc mặt tái nhợt hạ xuống, lạnh lùng quét tần mình một chút. Cuối cùng, không nhịn được quay về mộ dung hàm ra tay rồi, nếu không cách nào trở thành người đàn bà của hắn, liền hủy diệt đi. Lăng Phong lại ra tay, khí thế so với lúc trước lại cường thịnh không ít, hắn tự thân liền dường như một cây phương thiên họa kích giống như, phun ra nuốt vào cực hạn sắc bén ánh sáng, hướng về mộ dung hàm điên cuồng đánh giết mà đi, nhuệ khí cư thịnh, khiến người ta không nhịn được muốn tách ra hắn phong mang. Nhưng mộ dung hàm nhưng liền mí mắt cũng không tăng chặt một hồi, nàng tu hành tốc độ có thể nói là phi thường nhanh. Lúc ở giới liền khiến người ta tháng phục, trở lại thượng giới sau, lại có cha của nàng vì nàng đúc lại căn cơ, đánh bóng gân cốt, làm cho nàng trải qua một lần lại một lần lột xác, mà nàng tự thân võ đạo chi tâm đồng dạng phi thường kiên cố, xông Mộ Dung thế ra rất nhiều bí cảnh, làm được rất nhiều Mộ Dung thị Nam Nhi cũng chưa tới sự tỉnh. Mộ Dung hàm sức chiến đấu, sao lại kém? Không bố phong ấn chi phong ở cổ trên đạo đài mánh liệt thổi qua, dường như phải đem không gian đều phong ấn lên, lang phong khí thế thịnh liệt. Nhưng mộ dung hàm dị thường bình tĩnh, chỉ là đánh ra nhất đạo lại nhất đạo phong ấn của bi, ở trên vòm trời lòng lánh, để lăng phong công kích không ngừng bị phong ấn lại. Cuối cùng, mộ dung hàm bóng người ngang qua không gian mà dáng lâm, ra hiện sau lưng lăng phong, một chưởng vô đánh mà ra, phong ấn lực lượng trực tiếp xuyên qua lăng phong thân thể. Đem hắn triệt để phong ấn đi đến. Đây là không gian đạo ý. Mọi người cả kinh, lúc trước mộ dung hàm ngang qua không gian thì phóng thích không gian đạo ý. Đúng rồi, vừa là trời sinh hoàng thể Lại sao chỉ nắm giữ nhất hệ đạo ý đây? Có người than nhẹ, mãi đến tận một thân tu vi bị phong, Lang Phong vẫn cứ không cam lòng, cùng loạn tâm ý bao phủ thiên địa, trong cơ thể đàn phủ dường như đang gầm thét giống như, hắn huyết mạch cuồn cuộn mà động, bùng nổ ra đáng sợ sức mạnh huyết thống, nhưng vẫn không cách nào tránh thoát này ràng buộc, chỉ có thể không cam lòng chịu thua, rơi xuống cổ đạo đài sau khi, thiên mệnh lão nhân nhẹ nhàng chỉ tay, Lang Phong trên người phong ấn lúc này mới giải trừ, nguyên lai trời sinh hoàng thể mạnh mẽ như vậy, Lang Phong không đủ để cùng đánh một trận, chớ đừng nói chi là trở thành nàng nam nhân. Mọi người nhớ tới lăng phong lúc trước, giờ khác này càng có chút buồn cười lên, tự thân tài nghệ không bằng người, nhưng muốn để mộ dung hàm trở thành người đàn bà của hắn, lăng phong lần này nhưng là khíu lớn. Lăng phong ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ, không có nhìn về phía mộ dung hàm, mà là quét về phía tần minh, hắn ngược lại muốn xem xem, này tần minh, lẽ nào sẽ mạnh hơn mộ dung hàm hay sao? Có cơ hội, hắn nhất định phải cùng tần minh hảo hảo va chạm một phen đó lấy linh trên thân kiếm chàng đây là vạn kiếm thiên cung sinh ra tiên thiên thân thể cực kỳ thích hợp tu kiếm tự thân liền như đồng linh kiếm nhất giống như kiếm ý kinh người đối thủ của hắn chỉ còn dư lại hai vị dương thần cùng trung như ngọc trung như ngọc gánh vác lãnh nguyệt cực kỳ đẹp trai ở khóa này thiên quân bảng nam tử bên trong hiếm có có thể cùng trung như ngọc so với hắn như là cái không nhiễm thế tục yên hỏa phiên phiên giai công tử sâu cạn không biết nhưng hiếm có bại trận dương thần nhưng là đến từ tuyệt đan quốc. Thiên Châu thành thế lực cấp độ bá chủ, mà là tuyệt đan võ hoàng đệ tử thân truyền, luyện đan tuyệt vời, hơn nữa sức chiến đấu cực cường. Linh kiếm thể suy tư luôn mãi, đem mục quang rơi vào trung như ngọc trên người, này đến từ yêu nguyệt cung thiên tiêu, phải làm sẽ tốt hơn đối phó một ít. Linh kiếm thể vừa ra tay liền thể hiện ra tiên thiên thân thể tuyệt đại phong thái, vô tận linh kiếm xé nước thiên địa, tòa kia cổ đạo đài phảng phất hóa thành kiếm chi hải dương, vô cùng vô tận, trung như ngọc lãnh nguyệt chém ngang mà ra, hắn mang lại đông lại một đám lớn linh kiếm nhưng vẫn cứ không đủ để đối kháng linh kiếm thể thảo phạt, cuối cùng chỉ có thể bại kết cục đến. Vòng thứ nhất chiến đấu, Dương Thần Luân Không trực tiếp tiến vào vòng kế tiếp, vòng kế tiếp, các ngươi có thể muốn hảo hảo chọn chính mình đối thủ, nếu như bại trận quá nhiều, vòng thứ 3 sau khi sẽ điều chỉnh các ngươi xếp hạng. Chương 338, kẻ địch dậy. Vòng thứ nhất kết thúc, để rất nhiều người lần thứ 2 than thở, khóa này thiên quân bảng hàm kim lượng quá cao, này nhất định là một thời đại vàng son, cũng là một làm người tuyệt vọng đại thế. Những kia được xưng tuyệt đại thể chất vô địch có địch có thể ở trong đời này chiến ra một sáng sủa càn khôn trí cao vô thượng địa vị đến mà rất nhiều thiên tài bọn họ ở bình thường thế gian bên trong có thể buộc lộ tài năng có thể chứng minh bản thân thiên phú nhưng ở như vậy hoàng kim đại thế giới thiên phú của bọn họ tựa hồ cũng có chút không đáng chú ý sẽ bị làm hạ thấp đi cuối cùng phai mở mọi người lòng mang tuyệt vọng đây là một tràn ngập hy vọng đại thế cũng là một làm người tuyệt vọng đại thế thiên mệnh lão nhân ngẩng đầu nhìn một cái thương khung. Lúc này đã là buổi tối, trên trời tinh thần đặc biệt sáng sủa, hắn có thể nhìn thấy cái kia viên bá đạo đế tinh càng ngày càng cường thịnh lên, như là chân chính đế vương, muốn cho trừ đế tinh thoái nhượng. Lần này thiên quân bảng qua đi, chỉ sợ cửu châu trong thành lại không đại đế. Thiên mệnh lão nhân trong lòng nói nhỏ, chật nhìn về phía tần minh, vòng thứ hai mở ra, vẫn do ngươi đến trận đầu. Vâng. Tần minh theo tiếng đạp bước mà ra, chỉ thấy thiên mệnh lão nhân ánh mắt lấp lóe lại, mở miệng nói, ơn không nha, kiếm vô song thần hành thể, tần minh rõ ràng thiên mệnh lão nhân ý tứ, hắn thật sâu liếc mắt nhìn lăng phòng, muôn muốn giao hấn cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, có điều thiên mệnh lão nhân không có vì hắn sắp xếp đối thủ như vậy, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. lan ra đây, tần minh quay về ân không nha phương hướng bạo quát một tiếng, để ân không nha sắc mặt khó coi, lập tức hắn bóng người lóe lên, giáng lâm ở cổ trên đạo đài, yêu khí trùng thiên, chúng ta trận chiến này đợi rất lâu rồi, ân không nha mài đao xoan xoan. Đối với Tần Minh tràn ngập cựu hận, hận không thể đem Tần Minh ngàn đao bầm thơi. Ta nghĩ giết ngươi, cũng nghĩ đến rất lâu. Tần Minh hờ hững cười nói, trên người tràn ngập một luồng tử vong đại đạo ai, để ân không nha mục quang lạnh lẽo, lĩnh ngộ đạo ý rất đáng gờm sao. Có hay không ghê gớm ta không biết, ta chỉ là hiếu kỳ, lấy người như vậy thấp kém thực lực, làm sao có tư cách ở lại chỗ này. Tần Minh phun ra nhất đạo trào phúng âm thanh, để ân không nha sắc mặt cứng đờ, sau đó hắn trực tiếp ra tay, giống như phong yêu đánh giết ra một từng đạo từng đạo khủng bố yêu chi trưởng ấn đến yêu khí đầy trời dường như có vô tận yêu phong bao phủ thiên địa tần minh lãnh đạm nở nụ cười thủ trưởng vung lên giết ra khủng bố công kích như là có viễn cổ vong linh quân đoàn bị hắn triệu hoán mà đến cả tòa cổ đạo đài đều là yêu khí cùng mùi chết chóc khiến người ta run rẩy đây là ngày xưa bất tử đại đế thủ đoạn thiên mệnh lao nhân ánh mắt trong vắt, khúc xạ ra một tia ánh sáng bằng vào lịch duyệt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra tần minh vong linh chú ấn lai lịch. Những kia vong linh có thể là phi thường khó chơi. Quả nhiên, vong linh chủ ấn mang theo tử vong quân đoàn đánh tới, ấn không nha công kích đều trở nên chậm chạp rất nhiều, cái kia yêu khí dù cho lại nồng đúc, cũng không cách nào bao trùm như vậy đông đảo vong linh đại quân, ấn không nha bóng người đều sắp bị vong linh bao phủ, thiên địa đều gào thét, vạn pháp đều vỡ diệt, đây là một hồi mang tính áp đảo chiến đấu, không thể nghi ngờ. Trong lòng mọi người rõ ràng, tuy rằng ấn không nha cao hơn tần minh gia hai cái cảnh giới nhỏ, nhưng hai người sức chiến đấu Cách biệt thực sự quá to lớn, ân không nha đối với đạo ý lĩnh ngộ kém xa Tần Minh, hơn nữa Tần Minh nguyên lực chất phác, cuộc chiến đấu này ân không hàm răng bản không ưu thế gì. Dù cho ân không nha trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng thực lực của hắn, so với Tần Minh, sắc thực trên lệnh quá nhiều. Rốt cục, Tần Minh phất tay, nhất đạo khủng bố trưởng ấn rơi xuống, mang theo gấp trăm lần thiên địa đại thế, trực tiếp giáng lâm ở ân không nha trên người, thân thể của hắn tại chỗ bị ép vỡ, phun ra một cái nung huyết, sắc mặt khó coi cực kỳ. Không nghĩ tới ta thật sự thất bại. Ân không nha chảo phúng địa nở nụ cười dưới, tự ở châm chọc chính hắn. Hắn coi chính mình cuối cùng là có thể chiến thắng Tần Minh, nhưng đến không nghĩ tới, Tần Minh thật sự có mạnh như vậy, không tự mình trải qua một phen, căn bản không biết Tần Minh có như vậy thực lực khủng bố. Ở đệ nhị quan trung liền nên chém giết ngươi, không nghĩ tới để ngươi tránh thoát hai nạn này. Tần Minh mở miệng, cùng Ân không nha chiến đấu, đối với hắn mà nói một chút độ khó đều không có, mong muốn có điều là đem chu diệt ngày xưa một trận chiến, liền huyết thiên đại đế đều tái hiện à, vẫn như cũ không cách nào chua sát ngươi, ha ha. ân không nha trong lòng bị thương, hắn nhớ tới phùng cùng hàn thiên rất đều là vân châu thành thiên kiêu nhân vật, hiện nay chỉ còn hắn cùng triệu hành vân. ta, ân không nha đang muốn mở miệng, trong chớp mắt một luồng tử vong tâm ý ráng lâm ở trên người hắn, cái kia cố cùng loạn tử vong tâm ý trực tiếp cướp đoạt hắn sinh mệnh, để phía sau hắn đều không thể nói ra khỏi miệng, liền ôm nổi hận mà đi. thần minh. Ân Gia Thiên Tôn đập trách nộ lên, hắn rõ ràng muốn chịu thua, ngươi vì sao còn muốn giết hắn? Ta nào có biết hắn muốn nói chính là chịu thua, ta cho rằng Ân Gia người đều rất có cốt khí, thả chết chứ không chịu khuất phục đây. Tân Minh cười nhạt lại, bước dưới sàn chiến đấu, để Ân Gia Thiên Tôn cả người tức giận cũng không biết nơi nào đi tung. Vân Châu thành khu vực bên trong, Triệu Gia Thiên Tôn vô cùng vui mừng, lúc trước lựa chọn chấm dứt giao người này, mà không phải cùng chi đối địch, bằng không hôm nay Triệu Hành Vân thì sẽ cùng Ân không nha, phùng Hàng Thiên rất chờ người như thế, đột tử với nơi đây. Triệu Hành Vân tuy rằng ở 36 vị trí đầu ghế cuối cùng, nhưng cuối cùng cũng coi như là chen bảo, hơn nữa ân không nha ngã xuống sau, còn có thể hướng về đi tới một thứ tự. Để đối thủ liền chịu thua cơ hội đều không có. Người này thực tại đáng sợ chút. Có người thấp giọng nói: "Như vậy lòng dạ độc ác, như hắn trưởng thành, chính là thượng giới gieo vạ, nghi sớm cho kịp trừ." Có người nói: "Đây là đối địch tần minh người nói, ta xem không phải vậy." Nếu như không đủ tàn nhẫn, lòng dạ mềm yếu, căn bản là không có cách thành tiểu đại sự. Vị nào đại đế hành trình không có nhiễm tiên huyết đây? Một người phản bác. Làm sao có thể cùng cổ chi đại đế so với? Người này phải làm sớm cho kịp trừ chi, cấp bách. Đối địch tân minh người không phải số ít, đều là nói như vậy nói. Thiên nhất cảnh vũ quân, có thể trực tiếp tìm sư đệ ta chiến, nếu là vương đạo cảnh tôn giả, liền do ta đến ứng phó. Sớm cho kịp trừ chi, cấp bách, ta xem ai dám. Tào tu hung hăng đáp lại, phun ra giọng nói lạnh lùng, khiến cho những người kia nhất thời im bặt, không dám lại nói thêm gì nữa, bất luận là tần minh vẫn là Tào tu, bọn họ đều không treo chọc nổi. Khẩn đón lấy, huyền khổ xuất chiến, đại chiến cùng phong, Phật quang đầy trời, cùng phong lúc trước một trận chiến nguyên khí chưa khôi phục, giờ khác này lại cùng huyền khổ bực này cùng bố đến cực điểm nhân vật giao thủ, căn bản không có phần thắng, bị hung hăng đánh bại. Tề vương, lựa chọn đối thủ là thần hành thể, thần hành thể tuy nhanh. Nhưng mà Tề Vương khống chế lực lượng không gian, phong cấm cả tòa cổ trên đạo đài không gian, mặc cho thần hành thể làm sao tiêu diêu, đều bị Tề Vương giam cầm. Ba vị trí đầu ghế, đều thủ thắng, đối thủ của bọn họ nhìn như xếp hạng thấp, nhưng trên thực tế cũng đều không yếu, nắm giữ đáng sợ sức chiến đấu. Sau khi, là Thiên Linh Tử. Đây là một vị khiến lòng run sợ nhân vật, trên một vòng bên trong hung hăng đánh bại kiếm vô song, lần này, hắn nhìn về phía Thiên Lũ Thể. Thiên Thiên Thân Thể. Phải làm sẽ rất thú vị. Thiên Linh Tử mang theo một vệ khát máu ý lạnh. Hắn không có lựa chọn tinh thần chiến thể, mà là lựa chọn thiên lũ thể. Đây có phải hay không mang ý nghĩa tinh thần chiến thể so với thiên lũ thể càng mạnh hơn? Trong đám người truyền gia nhất đạo nghi hoặc. Cũng không phải, thiên lũ thể cùng Thiên Linh Tử đều đến từ U Châu Thành, tự nhiên sẽ có phần cái thắng bại ý nghĩ. Trận chiến này, e sợ sẽ phi thường đặc sắc. Sự thực cũng đúng như đoàn người dự liệu nghĩ tới như vậy. Cuộc chiến đấu này đặc biệt đặc sắc, cũng vô cùng hung hiểm. Hai người phảng phất đều rết đỏ cả mắt rồi giống như vậy, điên cuồng chiến đấu, đều có một luồng phải đem đối thủ tuyệt sát ý nghĩ. Một tòa chủ thành, chỉ có thể có một vị thiên kiêu sưng tôn. Thiên ú thể hung hăng lớn tiếng, hắn muốn làm vũ châu thành đệ nhất. Vậy hãy để cho ta hấp ít ít ít các ngươi nguyên lực, mình ta vô địch đi. Thiên linh tử không cam lòng yếu thế, thôn linh thiên công bá đạo vô biên, cả tòa sản chiến đấu dường như đều phải bị hắn sức cắn nuốt lượng bao phủ đi vào, tịch thiên quyền địa. Để Thiên Đũ Thể tình cảnh càng ngày càng gian nan lên. Đột nhiên, Thiên Linh Tử nắm lấy Thiên Đũ Thể cánh tay, một luồng đáng sợ sức hút từ Thiên Linh Tử lòng bàn tay truyền đến, cuồn bá đến cực điểm. Thiên Đũ Thể chỉ cảm thấy thân thể bị một nguồn sức mạnh vô hình giáng buộc, thật giống Phong ấn Tu Vi giống như, không tránh thoát, cũng bị cố lực hút này đoạt đi suốt đời Tu Vi. Thiên Linh Tử đắc ý nở nụ cười. Cái gì Thiên Đũ Thể, cái gì kiếm hồn, cuối cùng còn không đều thua ở trên tay của hắn. Mọi người càng ngày càng yếu đuối, mà hắn nhưng càng ngày càng mạnh. Không hổ là thiên ưu thể, nguyên lực tinh khiết như thế, đều tỉnh ta luyện hóa. Thiên Linh Tử cười nhạt nói: Thiên ưu thể muốn bởi vậy ngã xuống sao? Mọi người đều kinh, đây chính là một vị tiên thiên thân thể, giờ khắc này lại bị Thiên Linh Tử quân lấy, muốn thu nạp hắn một đời tu vi. Đây chính là tiên thiên thân thể a? Có người ai thán? Liên ngay cả Thánh U cổ phái Thiên Tôn nhân vật đều co chặt tâm, Thánh Thiên U nếu là ở chỗ này ngã xuống, chính là Thánh U cổ phái tổn thất lớn. Lúc này. Thiên linh tử đắc ý vẻ mặt đột nhiên cứng ngắt lên, hắn mục quang cương trực, trên mặt càng có từng kia từng kia hắc khí bốc lên, Thánh Thiên Du lúc trước vẫn co giật bàng giờ khắc này, nhưng nở nụ cười, thân hình chấn động mạnh một cái, thoát ly thiên linh tử không chế. "Ngươi, ngươi nguyên lực càng như vậy ấm lãnh." Thiên linh tử thôn phệ thiên du thể nguyên lực, cái kia cô đến từ thiên du thể hàn minh lực lượng cũng tương tự tiến vào thân thể của hắn, không có đối ứng với nhau thể chất, thiên linh tử coi như lại bá đạo cũng phải gặp phải phản vệ. "Thôn linh tiên công!" được lắm thôn linh thiên công tiêu hao ta hơn nửa nguyên lực phương tài lúc nãy đưa ngươi đặt bước đi này ngươi hiện tại còn phải tiếp tục chiến sao thánh thiên du lạnh lùng mở miệng lúc trước hắn nhưng là liều lĩnh rất lớn nguy hiểm cố ý để lại cái kẽ hở cho thiên linh tử bằng không hắn lại sao lại dễ dàng bị tóm lấy chỉ là này đánh đổi hơi lớn nếu như hắn u minh khí ở thiên linh tử trong cơ thể chậm chút phát tác khả năng thánh thiên du sẽ bị hút khô mà chết ngươi ngay cả mình đều tính toán đi vào ta còn có thể nói cái gì đó. Trận chiến này, ta chịu thua. Thiên Linh Tử vận chuyển thôn linh thiên công, muốn đem này Cổ U Minh khí bức ra ngoài thân thể, nhưng cũng rất khó làm được. Thánh Thiên U nguyên lực như rồi bâu lấy mật, khó có thể trừ tịnh. Thánh Thiên U ngoái đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn Tần Minh phương hướng, lấy chính mình vì là mối nhỉ? Dù đối phương vào cuộc, đây là ta tối bình sinh đại địch dạy ta. Dứt lời, Thánh Thiên U cũng trở về đến U Châu thành khu vực, nuốt xuống một viên đan dược, khôi phục nguyên lực. Trận chiến này, có thể nói là lưỡng bại cầu thường. Nếu như hắn tiếp tục tiếp tục đánh, thiên linh tử tiếp tục triển khai thôn linh thiên công, hắn nguyên lực, thật có thể không chống đỡ nổi. Thiên linh tử chịu thua, là kết quả tốt nhất. Trường 339, vòng thứ 2 kết thúc. Thánh thiên đu, hướng về thế nhân chứng minh thiên đu thể mạnh mẽ, hắn tuy trải qua hai bại, nhưng cũng vẫn cứ mạnh mẽ vô cùng, liền thôn linh thiên công bậc này bá đạo vô song thần công đều khó mà chấn áp hắn, suýt nữa bị phản phệ, đủ thấy sự mạnh mẽ. Thiên linh Tử sau khi Vương Diệu lại một lần nữa lên sân khấu, hắn lựa chọn đối thủ là Kiếm Vô Song. Kiếm Vô Song sinh ra Kiếm Hồn, trên một trận chiến tiếp thua với Thiên Linh Tử, bởi vậy trận chiến này quyết tâm, Song Kiếm đồng thời đánh giết mà ra, nhưng Vương Diệu hắc cám đại đạo ở bá đạo trình độ trên tựa hồ căn bản không kém thôn Linh Thiên Công, đem Kiếm Vô Song chấn áp thô bạo. Vương Diệu rất mạnh, đây là mọi người thu được kết luận, sức chiến đấu không kém chân chính tiên thiên thân thể. Khẩn đón lấy, tố nhiên lên sân khấu, phiên nhiên như tiên. Mang theo huyền nữ giáo đặc biệt khí chất, nàng chọn tinh vẫn. Tiên tử có lễ. Tinh vẫn khách khí nói rằng, không sao, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Tố nhiên đối với mình cũng rất tự tin, hiển nhiên cho rằng chắc thắng trận chiến này, nhưng chân chính sau khi giao thủ, tố nhiên nhưng biến sắc, Tinh vẫn tuy rằng trong miệng xương có lễ, nhưng chân chính ra tay thảo phạt thì cũng không có lễ nghi. Từng viên một đại tinh trực tiếp ép rơi xuống, để tố nhiên chống đối không rảnh. Ta nói đại huynh đệ, ngươi thật là không thương hương tiếc ngọc. Trong đám người truyền ra một thanh âm, mọi người không nghĩ tới tinh vẫn dĩ nhiên ra tay như thế tàn nhẫn, để huyền nữ tố nhiên chật vật như vậy. Bất quá bọn hắn đồng dạng đối với tinh vẫn thực lực phi thường khiếp sợ, tố nhiên nhưng là ngày xưa ở thiên quân bảng 3 vị trí đầu nhân vật, nhưng giờ khắc này lại bị tinh vẫn đè lên đánh, tiểu tử này thực lực tuyệt đối rất mạnh. Xem ra ba vị trí đầu ghế sẽ có so sánh biến động lớn, huyền khổ không có bại trận, tố nhiên lần này nhưng phải thất bại, nàng đem cùng tinh vẫn trao đổi xếp hạng. Mọi người phân tích nói. Thiên quân bảng chi tranh, xưa nay không thiếu hất mã, huống hồ là bậc này thành thế, Tố Nhiên e sợ rất khó bảo toàn trụ nàng ghế. Đúng như dự đoán, Tố Nhiên bị đánh bại, không phải nàng không mạnh, mà là tinh vẫn trải qua vòng thứ nhất bại trận, tâm trí càng ngày càng cứng cỏi, kích thích ra một tia tinh thần chiến thể tiềm lực, để lực chiến đấu của hắn càng mạnh hơn, chiến đấu với nhau cũng càng phong. Tố Nhiên cùng tinh vẫn trao đổi xếp hạng, tinh vẫn nhảy một cái từ 21 ghế tiến vào thứ 6 ghế, rớt vào mười vị trí đầu. Ma Tố thế nhưng lóc gái Nhưng mọi người tin tưởng, lấy thực lực của nàng, quyết không đến nỗi lọc đáy, vòng kế tiếp, nên có cơ hội hướng về trước thăng cấp. Xếp hạng trực tiếp trao đổi, để xếp hạng thấp thiên kiêu ở thắng lợi sau nắm giữ chủ động khởi sướng khiêu chiến tư cách, đồng thời cũng là đối với bọn họ tán thành, dù sao xếp hạng cao người không có người yếu, có thể đem phía trước người đánh bại, bản thân lại sao lại nhược. Giang không thiếu sót lên sân khấu, hắn trên trong trận chiến ấy đánh bại mộ dung tranh, này một vòng thu được thứ bảy ghế, đối thủ của hắn là bình vương các lang phong. Lang phong giấu trong lòng cồn cồn chiến y bước lên cổ đạo đài. Trên một vòng hắn bị mộ dung hàm chiến thắng, nội tâm thâm giác xấu hổ, muốn cọ rửa sỉ nhục. Mà cọ rửa sỉ nhục phương thức tốt nhất chính là đạt được một hồi lại một hồi thắng lợi. Chiến đấu vừa bắt đầu, Lang phong liền thả ra đáng sợ công kích, dường như có từng trôi thần binh hoành vượt trên thương khung, sắc bén đến cực hạn, như là có tảng lớn không gian bị vỡ ra đến, loạn lưu gào thét. Nhưng giang không thiếu sót trên lòng bàn tay càng hiện ra một tấm âm dương đạo đồ đến. Hai cực chuyển hóa, tràn ngập khai thiên tích địa thời cơ. Hả? Thiên tứ quan tên tiểu tử này ngộ đến một tia thiên cơ a, tương lai khẳng định so với sư phụ hắn cường. Thiên mệnh lão nhân mỉm cười nói, lại làm cho rất nhiều người tất cả giật mình, Giang không thiếu sót đến từ thiên tứ quan, cái này đạo quan cũng không tính rất xa xưa, nhưng cũng nắm giữ kiên cố gốc gác, khó có thể lay động. Giang không thiếu sót sư tôn, nhưng là thiên tứ quan quan chủ, một đời võ vương cường giả. Thiên Mệnh Lao Nhân rừng giang không thiếu sót có thể vượt qua sư phụ của hắn, chuyện này ý nghĩa là Giang Không Thiếu Sót có võ hoàng chi tư. Giang Không Thiếu Sót, đạo chẳng lẽ thật sự không thiếu sót sao? Mọi người thở dài, đây là vị cực kỳ lợi hại thiên kiêu nhân vật, nhưng cũng thật là biết điều, cho tới rất nhiều người đều không biết hắn thực lực chân thật. Mặc Cho Lăng Phong phát điên, khủng bố công kích hoành ép tàn nụ, đem tự thân dường như đều luyện hóa thành một cái tuyệt đại vũ binh, muốn đánh giết hướng về Giang Không Thiếu Sót. Nhưng mà, như vậy ác liệt công kích Giang không thiếu sót nhưng chỉ là hơi hợt địa phất quá, đạo đô ầm ầm, run run ra đáng sợ khí tức, nghịch chuyển thiên địa, để hết thể công kích đều bị hóa giải, như là có hốn độn muốn tuân ra. Người này là đại địch. Tân Minh Mục Quang nghiêm nghị, nguyên tưởng rằng khóa này thiên quân bảng địch thủ đã đều bị hiểu rõ, nhưng không nghĩ tới Giang không thiếu sót biết cái này giống như kinh người. Giang không thiếu sót, đạo không thiếu sót, này không phải một câu lời nói xuông, hán đạo, âm dương hô sinh, càn khôn đảo ngược, có thể công, có thể thủ. Đây là một cái vô thượng đại đạo. Thiên tứ quan. Có thời gian muốn hảo hảo đi tới một lần. Tân Minh tự nói, thiên tứ quan ở phong châu trong thành, không giống vạn kiếm thiên cung cùng tiêu ra như vậy lộ hết ra sự sắp bén, nhưng cũng giống như một mảnh tiên cảnh, truyền thuyết nơi đó có các loại dị tượng, tự nhiên mà thành. Hơn nữa, từ xưa tương truyền, thiên tứ quan bên trong ẩn giấu một môn tuyệt thế kiếm thuật, chỉ tiếc hiếm người có thể đem tu thành, giang không thiếu sót cũng không được. Vạn kích kép thiên. Chiến đến cuối cùng. Lăng phong nổ quát một tiếng, quanh thân hiện ra vô tận ô thanh đại hòa kích, rung động không ngừng, đây là một cây lại một cây hòa kích, được sương vạn kích, trên thực tế chỉ có 9,999 cái, thanh thế hùng vĩ, đồng thời hướng về giang không thiếu sót tiêu diệt mà xuống. Ta đạo, trọn vẹn không thiếu sót, ngươi tiêu diệt không được ta. Giang không thiếu sót rất tự tin, trên tay chẳng biết lúc nào hiện ra một cái trúc trượng đến, vung lên mà ra, thanh mang lấp lẻ, lộ ra vạn pháp bất sâm ánh sáng. Từ cổ trí kim... Dù cho là đại đế cũng không dám nói đạo của chính mình là trọn vẹn không thiếu sót, bởi vì trung quy có tì vết, không phải thánh hiển cũng không phải tiên, bọn họ đi, là vô địch con đường. Giang không thiếu sót, không biết là tự tin, vẫn là thiên tứ quan thật sự có như vậy gốc gác, khiến người ta nghi ngờ không thôi. Cuối cùng, lang phong thất bại, Giang không thiếu sót triển khai trượng pháp, xem ra có một loại kiếm pháp phong thái, để tần minh liên tưởng đến thiên tứ quan cái kia môn cái thế kiếm thuật, nhưng cũng lấy trượng pháp hình thức triển khai ra nhiều hơn mấy phần thuộc về giang không thiếu sót tự thân khí tức Thiên tứ quan, tào tu lẩm bẩm, hắn có chí đế lộ, nhưng cũng không thể lơ là trên đế lộ đại địch, ai biết vạn nhất có từng ngày từng ngày địa kịp biến, có thể làm cho người thành đế, sẽ có hay không có lao bất tử cường giả xuất thế, tranh cướp đại đế chính quả. Thiên tứ quan, vân hải tự, đều là rất có thể tồn tại loại này hóa thạch sống. Còn có tiên châu thành tìm tiên phong, đời này tuy rằng không có thiên kiêu xuất hiện, Nhưng cũng khó bảo toàn không có cổ đại cường giả bị phong tồn đến đời này. Vi thánh đế, trả giá ra sao đều đáng giá. Đến thảo tu cảnh giới, hắn đã hiểu rõ rất nhiều chuyện bản nguyên. Chu gia đế tử xuất chiến, chọn Mộ Dung Tranh làm đối thủ, trên một vòng hắn giết thất bại Khương Thiên Nguyên, lần này hắn lại chọn Mộ Dung Tranh. Mộ Dung Tranh phong ấn thuật cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí sử dụng tới các loại bí thuật phi thường đáng sợ, có cảnh tượng kỳ dị sinh thành, nhưng Chu gia đế tử chỉ là đánh giết ra kinh thế một chiêu kiếm, liền chém chết hết thảy hắn càng ngày càng cường thịnh, có ngày xưa đại đế phong thái vô thượng, khẩn đón lấy, mộ dung hàm đạp bước mà ra, trời sinh hoàng thể uy danh hiển hách, bây giờ đã không người dám khinh thường nàng, lang phong trên một vòng, nhưng là bị bại phi thường thảm, làm người kinh ngạc chính là, mộ dung hàm không có chọn xếp hạng hơi hơi thấp một ít hương thiên nguyên, mà là lựa chọn dương thần, vị này tuyệt đàn quốc thiên tiêu, dương thần đến từ tuyệt đan quốc, một tay khống hỏa chi thuật xuất thần nhập hóa, tục truyền hắn luyện hóa ba loại trong thiên địa ngụy lửa kỳ lạ. Với luyện đan một đường trên có cực cao thiên phú, có hy vọng ở 30 tuổi nhảy tới vào cấp năm đan dược đại sư cấp độ. Này môi lửa kỳ lạ, không chỉ có thể dùng để luyện đan, tương tự còn có thể hóa thành hắn tự thân sức chiến đấu, hắn vòng thứ nhất luôn không, để người không thể kiến thức hắn phong thái, nhưng nếu là hữu tâm người thì sẽ nhớ tới. Ở đệ nhị quan trung, Dương Thần từng có một trận đại chiến, lấy tuyệt thế khống hỏa chi thuật, đại chiến rất nhiều cường địch, cuối cùng thủ thắng. Đáng tiếc, Dương Thần chiến tích này, bị Tần minh che lấp. Khi đó hắn nên chiến Tề Vương, lấy trận pháp trọng thương Tề Vương, hấp dẫn không ít người nhãn cầu, vì vậy đem Dương Thần Phong Hoa đều chế lớp. Nhưng hắn tuyệt đối là Thiên Châu trong thành đỉnh cấp Thiên Tiêu, vừa ra tay liền có thạch phá thiên kinh tư thế, như đại giang sông lớn kéo dài không dứt, dường như bách ngọn núi lửa đồng thời bị thức tỉnh, phun trào khỏi đáng sợ dung nham. Phần. Dương Thần thủ trưởng vung lên, vạn đạo hỏa diễm lưu quang trực tiếp từ thiên khung giáng xuống, so với thiên thạch trụ xuống càng thêm kinh người. Loại kia lực phá hoại để một ít võ tôn nhân vật đều kinh hãi. Không hổ là có hy vọng bước vào cấp 6 đan dược sư, hán. quá mạnh mẽ. Đoàn người thành phủ, Thiên quân bảng chi tranh tiến vào hiệp này, mọi người đã không biết cảm thán bao nhiêu lần, rất nhiều thiên kiêu thả lúc trước thiên quân bảng đều tuyệt đối là đầu bảng, nhưng hiện tại, nhưng liền năm vị trí đầu cũng không tăng tiến vào, khiến người ta không kìm lòng được địa càng khái. Đối diện này vạn đạo hỏa diễm lưu quang khủng bố sát chiêu, mộ dung hàm chỉ là nhẹ nhàng phất tay liền có vô tận phong ấn sức mạnh lan tràn ra, dường như có một vài bức viễn cổ phong ấn cổ đồ bị dấu ấn ở trên vòng trời, muốn phong thiên ấn địa, chấn động cổ kim, đem hết thể hỏa diễm lưu quang đều phong tỏa. Mộ dung hàm phong ấn sức mạnh từ lâu vượt qua tổ huynh mộ dung trành, trời sinh hoàng thể không nói được là cái gì thể chất, nhưng mộ dung thế gia căn cứ mộ dung hàm tu luyện thì các loại dị tượng, lần xem sách cổ sau thu được kết luận, mà mộ dung hàm tu hành tốc độ cùng thiên tư cũng đều xác minh sách cổ ghi chép. Phản phất so với tiên thiên thân thể đều muốn càng mạnh hơn. Để Mộ Dung thế ra một ít cổ lão quái vật đều kinh ngạc, cho rằng Mộ Dung hàm tất thành một đời nữ hoàng. Cũng chính là bởi Mộ Dung hàm xuất hiện, những kia còn sót lại đối với Mộ Dung gia chủ bất mãn âm thanh, cuối cùng đều biến mất. Này nhất mạch nhất định phải hưng thịnh lên, trời sinh hoàng thể, so với tiên thiên thân thể đều muốn hiếm thấy. Cuối cùng Mộ Dung hàm thủ thắng, chấm dứt đại phong ấn thuật đem dương thần đều phong ấn lại, chi hậu thiên mệnh lão nhân ra tay, vì là dương thần giải trừ phong ấn kết thúc trận chiến này, dương thần rất mạnh, nhưng cũng chỉ là thành tựu mộ dung hàm bị đi danh. Điều này khiến người ta càng thêm ước ao tần minh. hắn có tài cắn gì, có thể làm cho mộ dung hàm chân thành đối mặt. Nay một vòng trận chiến cuối cùng, là linh kiếm thể cùng chung như ngọc chiến đấu, kiếm khí kinh tiêu, lãnh nguyệt ngang trời. Cuối cùng, linh kiếm thể thủ thắng. Đây chính là tiên thiên thân thể, cùng cảnh giới bên trong rất khó đem hắn đánh bại. Khương Thiên Nguyên ở này một vòng bên trong luôn không xếp hạng bất biến, nhưng vòng kế tiếp tất cả mọi người đều sẽ trải qua một trận đại chiến, bởi vì ân không nha bị Tần Minh xóa bỏ, chỉ còn lại 20 người, vừa vặn có thể hai hai đối lợi. Trường 340, hỗn đồn chi nhãn. Vòng thứ 3 mở ra, vẫn là Tần Minh trước tiên xuất chiến, lần này, thiên mệnh lão nhân vì hắn sắp xếp đối thủ, không còn là từ tối thấp ứng cử viên, mà là dương thần, chung như Ngọc cùng Khương Thiên Nguyên. Ba người này cùng Tần Minh không có đại hoán, hắn cũng không đáng kể lựa chọn ai, suy tư lại, lựa chọn Khương Thiên nguyên. Khương Thiên Nguyên ở vòng thứ nhất bên trong thua với Chu gia đế tử, nhưng cũng không ý nghĩa hắn yếu. Ngược lại, trước hắn xếp hạng là thiền quân bảng đệ tứ ghế, chỉ đứng sau tề vương ba người, bản thân thực lực không thể nghi ngờ. Chỉ có thể nói đời này quá mức phi phàm, có rất nhiều tiên thiên thân thể sinh ra, còn có người xuất hiện ở gần nhất đại đế huyết mạch sức mạnh, bọn họ nếu là đều thua, lúc này mới không có thiên lý. Các hạ chọn ta làm làm đối thủ, là cảm thấy ta yếu nhất sao? Bị một vũ quân cảnh bảy tầng người khiêu khích. Khương Thiên Nguyên hiển nhiên phi thường khó chịu, dù cho tần Minh trước chiến tích hiền hách, nhưng ở Khương Thiên Nguyên trong lòng, hắn vẫn là không bằng 9 tầng cảnh tuyệt đại thiên tiêu. Chu gia đế tử, linh kiếm thể, thiên linh tử chờ người, đều nên so với tần Minh mạnh hơn, tiên thiên thân thể, đại đế dòng dõi, sao yếu hơn người. Bắt đầu tần Minh có thể hát vang tiến mạnh, nhưng đến cuối cùng, tuyệt đối sẽ bị đào thải, bỏ ra 10 vị trí đầu. Người như vậy, lựa chọn hắn làm đối thủ, không thể không nói, để Khương Thiên Nguyên cảm nhận được một loại miệt thị Đây là tâm lý của hắn tác dụng, cho rằng tần minh xem thường hắn. Nhược không yếu, chiến quá mới biết. Tần minh có chút buồn bực, hắn là tùy ý chọn đối thủ, không nghĩ tới Khương Thiên Nguyên hội như vậy nghĩ. Có điều này tâm lý cũng rất bình thường, dù sao Khương Thiên Nguyên tẳng đứng hàng đệ tứ, nhưng ở vòng thứ nhất nhưng bị đánh bại, không bằng tề vương, huyệt khổ như vậy hung hăng vô song, trong lòng hắn tự nhiên sẽ suy nghĩ nhiều, không hy vọng bị người xem thường. Nhát gan bọn chuột nhắt, đánh đi. Khương Thiên Nguyên nộ quát một tiếng thấy tần minh như vậy đáp lời, cho rằng tần minh trong lòng sản sinh ý sợ hãi, lập tức không chậm trễ chút nào, lôi đỉnh ra tay, trong thiên địa dường như có từng vị khủng bố thần quyền tỏa ra, bá đạo vô biên, thương gia am hiểu mâu thuật, nhưng cũng chất chứa các loại thần thông, môn quyền pháp này chính là một môn trí cường quyền thuật, trong chớp mắt, đầy trời quyền ấn đều hướng về tần minh phương hướng ép tới, tần minh nội tâm đoán thầm một câu, theo mặc dù là nhìn thấy cái kia đầy trời quyền ấn đồng thời hướng về hắn bách giết mà đến, mỗi nhất đạo quyền ấn dường như đều mang theo nhất đạo cơn lốc. Gào thét mà đến, chấn động đến mức thiên địa giao động. Cái kia cổ trên đạo đài tựa hồ cũng có quang văn lấp lóe. Muốn ngăn cản loại này thế tiến công lan tràn đi ra ngoài. Như vậy tâm trí làm sao có thể thành tựu vạn cổ trí tôn? Thần Minh cười gằn. Câu nói này vừa ra, cái kia quyền ấn thế tiến công càng thêm mãnh liệt, muốn phá hủy thiên địa núi, phảng phất có sóng biển dích đảo, sung kích hướng về hắn. Thần Minh thủ trưởng run lên, một luồng ánh kiếm hiện lên, lộ ra cực kỳ đáng sợ lực sát thương, chém ngang mà ra. Như nhất đạo tuyệt thế thần binh chém đi ra ngoài, trong nháy mắt sẽ rách mấy đạo trường ấn, khiến người ta thán phục này sức chiến đấu mạnh mẽ. Có điều không có ai hoài nghi này sẽ là một loại nào đó vũ binh, bởi vì thiên mệnh lão nhân ánh mắt đỏ gác, tân binh sử dụng nhất định là phàm binh, bằng không thiên mệnh lão nhân sẽ ngăn lại hắn. Tân binh kiếm thuật lần thứ hai tỏa ra, thiên vân kiếm quyết, cầm kiếm vấn thiên, nắm giữ một luồng quyết trí tiến lên khí thế, dường như có thể đem phía trước con đường một chiêu kiếm bình định. Cùng lúc trước Chu gia đế tử đánh bại Mộ Dung tranh thì tình cảnh cực kỳ tương tự. Chu gia đế tử thay đổi sắc mặt, đây là một có thể ở kiếm thuật trên cùng hắn tranh hùng thiên kiêu nhân vật, nhưng hắn cũng không phải kiếm đế huyết mạch hậu nhân, cũng không phải kiếm đạo trên tiên thiên thân thể, càng không có sản sinh kiếm hồn. Hắn kiếm có thể nào nhanh như vậy, như vậy cường? Tân Minh xuất kiếm như lôi đỉnh càn quét tứ phương, khủng bố vô biên. Trong khoảnh khắc, cổ trên đạo đài lại không quên ấn, chỉ có nhất đạo lại nhất đạo kiếm mang đang lấp lánh. Để Khương Thiên Nguyên ánh mắt lấp loé, phun ra nuốt vào đáng sợ nhuệ khí. Bước chân đạp xuống, Khương Thiên Nguyên hai con mắt đột nhiên thả ra khủng bố hào quang, Tần Minh nhìn tới, tự từ, từ Khương Thiên Nguyên trong tròng mắt nhìn thấy núi thây huyết hải, ngã xuống trăm vạn cảnh tượng, cực đoan dọa người. Cùng lúc đó, Tần Minh trong tròng mắt hiện ra hủy thiên diệt địa đáng sợ cảnh tượng, dường như có mạt thế dị tượng xuất hiện, đó là hủy diệt chi mô, phải đem thế gian hết thảy đều cuốn vào trong con ngươi của hắn, tiến hành hủy diệt. Hai người ánh mắt đều đầy dẫy cuồng bá sức mạnh. Khương Thiên Nguyên mâu thuật ở cùng cảnh bên trong tuyệt đối là xương hùng tồn tại, nhưng mà Tần Minh nhưng có thể lấy hai con mắt cùng với ngang hàng, này Tần Minh thủ đoạn khiến cho người thán phục không nớt. Tần Minh cùng Khương Thiên Nguyên, ai cũng không có ra tay, thế nhưng là có từng luồng từng luồng mãnh liệt sức mạnh ở xung tới, hai người trong ánh mắt sức mạnh kinh người đang kích động, như là hai cái cự long gặp gỡ, muốn chém giết ra một vị chân chính thiên địa quân chủ. Người tu luyện đồng thuật, có điều là tiểu đòi ồ. Khương Thiên Nguyên xem thường, hắn khổ tu nhiều năm mâu thuật được xưng thần mâu, lại há lại là tần minh mâu thuật có thể so với. Chỉ thấy Khương Thiên Nguyên con ngươi mở đóng, lại có từng sợi từng sợi hỗn độn khí tức giật lan ra đến, ba phủ tứ phương, để cổ đạo đài dường như đều hóa thành trốn hỗn độn, tần minh đưa thân vào trong đó, dường như cũng bị nảy hỗn độn sức mạnh hòa vào nhau, cùng quy với hỗn độn bên trong. Đây là hỗn độn chi nhãn mô hình. Có người ngạc nhiên, Khương Thiên Nguyên ở trước đó chiến tru gia đế tử thì có thể chưa từng sử dụng tới loại thủ đoạn này. Thực tại để không ít người kinh bạo nhãn cầu. Đôn đại, thế gian lợi hại nhất thể chất là Hỗn Độn thể, nắm giữ sáng thế lực lượng, lại có diệt thế sức mạnh, nhưng muốn trở thành Hỗn Độn thể khó khăn như thế nào, trăm vạn niên cũng không thường sinh ra một. Nhưng cũng có một ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, có thể đem tự thân một phần hóa thành hỗn độn, này đã là cực hạn, bởi vì lại hòa xuống, sẽ đem cả người đều luyện hóa đi, trở thành hư vô mà không phải hỗn độn. Khương Thiên Nguyên, không thể nghi ngờ chính là như vậy một kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Hắn chưa từng nắm giữ Tiên Thiên thân thể, nhưng đem con ngươi luyện thành Hỗn Độn chi nhãn, có thể khúc xạ ra nóng chảy người khác nguyên lực ánh sáng. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, Hỗn Độn sức mạnh cùng Thôn Linh thiên công có gần gũi chỗ. Nếu như không có rất nhiều Tiên Thiên thân thể xuất thế, nay Khương Thiên Nguyên hội là đương đại người mạnh mẽ nhất một trong. Có người tiếc hận nói, nếu là hắn Hỗn Độn chi nhãn tu hành đến mức tận cùng, Tiên Thiên thân thể cũng chưa chắc có thể thắng. Cũng có người không ủng hộ, cho rằng Hỗn Độn sức mạnh có thể vượt trên tất cả. Chỉ là sơ thành, chưa hoàn toàn thành công. Khương gia thiên tôn đạo, mọi người bình tĩnh. xem ra Khương thiên nguyên là bị tần minh mâu thuật dẫn đến, bằng không sẽ không triển khai như vậy một môn thần thông. Dù sao, hôn độn chi nhãn tuy mạnh, nếu như tu luyện giả không cách nào hoàn toàn khống chế, cuối cùng phản phệ sẽ chỉ là tu luyện giả chính mình. Ở chưa tu luyện đến đỉnh cao thì triển khai ra, quá mạo hiểm. Có điều Khương thiên nguyên có thể cố không được nhiều như vậy, chỉ là bảy tầng cảnh vũ quân, dám cùng hắn so đấu đồng thuận hắn có thể nào cam tâm, hỗn độn khí tức không ngừng tràn ngập, cổ trên đạo đài xuất hiện từng trôi hỗn độn chi đao, hướng về tần minh chém giết xuống. Tần Minh giơ tay chính là một chiêu kiếm, sát thần chín kiếm ai hiển lộ, không biết chặt đứt bao nhiêu hỗn độn chi đao. Khẩn đó lấy, lại có hỗn độn hóa thành hùng sư, thanh hổ, vân lang, báo tuyết xuất hiện, đồng thời vồ giết về phía hắn, để hắn liên tục vung lên trường kiếm, đại chiến tứ phương. Chẳng trách thế nhân đều nói hỗn độn thể khinh thường cổ kim, có vô địch thiên hạ tiềm lực. Hôm nay xem ra, quả thực như vậy, Khương Thiên Nguyên chỉ tu thành hôn độn chi nhãn thôi, liền giống như tư vi lực. Có nhân vật già cả than thở, nếu như hắn cùng Khương Thiên Nguyên cùng cảnh, căn bản không phải người so đối thủ, sẽ bị hôn độn nóng chảy. Cũng chưa chắc, nghe đồn thời đại thái sơ có người đăng lâm đế vị, sau đó hôn độn thân giải thành, cũng bước vào đế cảnh, song đế đại chiến, kết quả cuối cùng, là hôn độn đại đế thất bại. Một vị tuổi giá thiên tôn nói rằng, nhất thời trấn kinh rồi không ít người. Hôn độn đại đế tên ta nghe qua, hắn sao bại? Một vị thế lực cấp độ bá chủ thiên tôn nghi hoặc, đây chính là hôn độn thể, thượng phẩm võ hoàng cảnh đỉnh cao thì liền có thể ngạnh hám đại đế, chân chính bước vào đế cảnh nhưng thua với cùng cấp đối thủ, khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Tự nhiên là đối thủ của hắn càng mạnh hơn. Có thể trở thành đại đế người hẳn là xưa nay khó tìm thiên tư, ai lại có thể so với ai kém đây. Hôn độn thể là rất mỹ thiên, nhưng cũng không phải khó giải. Vị kia tuổi già thiên tôn nói rằng Lời ngươi nói có thể có bằng chứng cụ thể? Lại một vị thiên tôn cường giả hỏi. Việc này ta cũng ở sách cổ trên từng thấy, chỉ là không biết thực hư. Thiên mệnh lão nhân mở miệng cười, vì là năm ấy lao thiên tôn giải vây, ngày đó tôn hướng về thiên mệnh lão nhân đầu đi cảm kích ngục quang, nhưng thiên mệnh lão nhân chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không ngại. Thiên mệnh lão nhân đều nói như thế, tự nhiên không có ai lại đi truy vấn thiên mệnh lão nhân cái gì, chỉ là lặng lặng mà quan sát chiến đấu. Giờ khác này cổ trên đạo đài, tiên hoàng dương cánh. Thanh long bay ngang, các loại dị tượng lộ ra, loang thoáng còn có chu tức cùng huyền vũ đồng thời đánh giết hướng về thần minh, này đều là lấy lực hỗn độn đến diễn hóa, mỗi một vị đều giống như chân thực đúc ra cùng cấp thần thú, có thể tiêu diệt vô tận đại địch. Chu gia đế tử con ngươi vì ngưng, hắn đang trầm tư, nếu là lúc trước một trận chiến Khương Thiên Nguyên sử dụng tới bậc này thần thông, hắn có thể không ứng đối. Đáp án? Rất khó nói. Đây là lực hỗn độn, dù cho là tuổi trẻ đại đế cũng rất khó ứng đối. May là Khương Thiên Nguyên không có triệt để tu thành, bằng không ai còn có thể thủ thắng. Có điều lực lượng này quá mức bá đạo, không có bước vào vương đạo cảnh, muốn triệt để tu thành, ở rất nhiều người xem ra cũng không thể. Ở rất nhiều hỗn độn thần thú đánh giết giới, tần minh bóng người có vẻ đặc biệt nhỏ bé, nhưng hắn vẫn ở vùng kiếm, kiếm khí quần cuộn từ trên mũi kiếm của hắn tung ra, tử vong đạo ý, yêu chi đạo ý, kiếm chi đạo ý đồng thời phong ra, càng dường như hội tụ thành ba màu kiếm mang, hét giận dữ cổ đạo đài. Tân Minh kiếm là sắc bén, là hung hăng, là vô cùng, ở dưới kiếm của hắn, cái kia tiên hoàng nước toát, thanh long đột tử, chu tước cùng huyền vũ đều đều bị kiếm khí dập tát, khiến người ta vẻ mặt khẽ run, hắn muốn lấy kiếm của mình, đến chấn áp hỗn độn. Đáng tiếc, ta chung quy chỉ có thể làm đến một bước này. Khương Thiên Nguyên khẽ nói, sau đó nhắm mắt, cảm thấy một trận đông nhói, cái kia hết thể hỗn độn khí đều tại đây khắc tiêu tan, khiến người có thể triệt để thấy rõ hai người chiến đấu. Nhưng là bọn họ nhìn thấy cảnh tượng nhưng khiến bọn họ rất ngạc nhiên, tu thành Hỗn Độn chi nhãn Khương Thiên Nguyên, giờ khắc này khẽ mắt lại có hai hàng huyết lệ chảy xuống, để Khương Gia Thiên Tôn đều đau lòng, đây chính là thần mâu a, dĩ nhiên chảy máu, chỉ có thể nói do Khương Thiên Nguyên đem thần mâu sức mạnh đều cháo ít ít ít, không có mấy năm ôn dưỡng khó để khôi phục. Cảnh này khiến Khương Gia Thiên Tôn thật sâu nhìn Tần Minh một chút, hắn cũng không trách Tần Minh, nhưng cũng cảm thấy người này quá khủng bố, tuyệt đối không thua kém Tiên Tiên thân thể. Chương 341, Lỡ sinh thời đại. Khương Thiên Nguyên lấy thần mâu luyện hỗn độn, đúc ra hỗn độn chi nhãn, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, điều này khiến người ta thán phục. Người này, thật sự chỉ có thiên nhất cảnh bảy tầng tu vi sao? Có võ tôn cảm khái, nếu thật sự là như thế, sức chiến đấu của hắn sao như vậy mạnh mẽ? Hiện nhiên, Tần Minh lại một lần nữa khiến thế nhân khiếp sợ, có thể ở thiên nhất cảnh bảy tầng tu vi đánh đổ hỗn độn, nghe tới thậm chí có chút không thể tưởng tượng nổi. Huyền khổ đạp bước mà ra, lựa chọn đối thủ là Lăng Phong, điều này làm cho mọi người mắt sáng lên, Lăng Phong, tựa hồ đã bị bại hai chẳng. Vòng thứ nhất bên trong, Lăng Phong liền bị mộ dung hàm đánh bại, này vòng thứ hai, Lăng Phong lại thua với giang không thiếu sót, này vòng thứ ba, đối thủ của hắn là huyền khổ, đấu chiến tăng huyền khổ. Đối với Lăng Phong tới nói, có thể có mấy phần thắng. Cũng không phải là mọi người thấy không nổi Lăng Phong, mà là huyền khổ người này sâu không lường được, so với tiên thiên thân thể đều không kém bao nhiêu. Phật pháp cùng chiến đấu thủ đoạn có thể nói cực kỳ kinh người, để cùng thế hệ người cảm thấy tuyệt vọng. Đúng như dự đoán, mặc cho Lang Phong sắc bén đến cực hạn, như một thanh thần kiếm, phủ đầu lập bổ xuống, vẫn như cũ không cách nào thương tổn được Huyền khổ. Người sau trực tiếp hóa thân làm một vị kim thân Phật Đà, hơn nữa ở trong chiến đấu cực kỳ cuồng bạo, bao phủ thiên địa, nội chiến tứ phương, như một vị chuyển thế Phật tổ, cường đại đến khiến người ta khó có thể tin. Lang Phong, lại bại. Thân là binh vương các đỉnh cấp thiên kiêu, Tăng ghi tên Thiên Quân bảng mười vị trí đầu bên trong, nhưng ở khóa này Thiên Quân bảng chi tranh bên trong, nhưng liên tiếp gặp ba bại, từ bên trong liền có thể thấy được, khóa này Thiên Quân bảng trên thiên kiêu nhân vật, mạnh bao nhiêu. Lăng Phong bại, cùng hắn vận may có quan hệ, đều là nhân vật cực kỳ lợi hại, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, là hắn thiên yếu đi, dần dần theo không kịp chư thiên mới bước chân, bị kéo dài khoảng cách. Đây là thời đại chuyện may mắn, cũng là Lăng Phong một người lại bi. Thế Vương, ra trận. Hắn lựa chọn đối thủ Là Trung như ngọc, vị này đến từ yêu nguyệt cúng, gánh vác lánh nguyệt mà đi công tử, từ trước đến giờ nắm giữ một luồng khí chất thần bí cùng phong độ, sức chiến đấu của hắn cũng rất mạnh, chỉ tiếc, hắn gặp gỡ Tề Vương. Chưa từng có ai từng thấy Tề Vương ra tay toàn lực là hình dáng gì, dù cho là hắn cùng võ tôn chiến đấu, vẫn không thể để cho hắn thỏa thích phóng thích, nhưng mọi người có thể suy ra, như nhược Tề Vương lá bài tẩy ra hết, cái kia nhất định là cực kỳ bá liệt, có thể uy hiếp đến vương đạo cảnh hai tầng tôn giả. Như không có chiến lược như vậy, cũng không thể ở tần minh cấp 5 bên dưới đại trận sống lại. Dưới một trận chiến, Thiên Vũ Thể xuất trận. Trên một vòng hắn đem Thiên Linh Tử đánh bại, thay thế được hắn vị trí, nắm giữ chủ động khiêu chiến quyền lực. Mà hắn chọn lựa đối thủ, nhưng là tuyệt đan cốc thiên kiêu nhân vật, Dương Thần. Dương Thần khống hỏa chi thuật như hỏa thuần thanh, cũng tằng ghi tên thiên quân bảng thứ 10, nhưng mà, vẫn thua với Thiên Vũ Thể. Thiên Vũ Thể tựa hồ triệt để vững chắc ở chín tầng cảnh giới đem các hạng thiên đu thể bí thuật tiềm có thể không ngừng kích phát, triển khai, mơ hồ có vô địch xu thế. Đây mới là thiên đu thể. Thánh đu cổ phái thiên tôn hơi mỉm cười nói, từ khi thượng cổ hoàng tuyển vương sau khi, thánh đu cổ phái liền rất ít xuất hiện loại này kinh diễm tuyệt mới thiên kiêu nhân vật, chỉ cần thánh thiên đu bất tử, tương lai thượng giới, hắn dù cho không phải lãnh tụ, cũng sẽ có rất lớn quyền lên tiếng. Hắn thậm chí nghe nói, trăm năm bên trong, bây giờ trưởng môn sẽ thoái vị để hiền một vị võ vương thời thọ dài đến vạn năm không ngừng thoái vị nhưng bất tất xuất ruột chỉ có thể nói thánh thiên đủ tiềm lực quá lớn dương thần vòng thứ nhất bên trong luân không vòng thứ hai cùng vòng thứ ba đều tao nội trắng bệnh điều này làm cho tuyệt đan cốc người sắc mặt khó coi đây chính là bọn họ tuyệt đan cốc đỉnh cấp thiên kiêu cuối cùng có thể liền mười vị trí đầu cũng không vào được có điều mọi người cũng có thể hiểu được dù sao tuyệt đan cốc là lấy thuật luyện đan nổi danh thế lực cấp độ bá chủ dù cho ở võ đạo có khiếm khuyết cũng không cần quá mức xoan suốt. Tiếp theo, Vương Diệu xuất chiến, hắn mục quang sắc bén, tự có thể xé nước thiên địa, Vô Tận Hắc Cám nương theo hắn cất bước, làm cho mọi người ánh mắt vì ngưng, đây là thứ hai tạo tu sao? Cất bước ở vô biên trong bóng tối, khó có thể dòm ngó thanh hắn chân thực diện mạo. Đương nhiên, tạo tu cất bước ở trong bóng tối, đây là thể chất của hắn tạo thành, chưa bao giờ chết đại đế trong truyền thừa, tạo tu rõ ràng, Minh Vương thể quá mức đi tiên, có khuyết điểm, này Hắc Cám quấn quanh người, chính là to lớn nhất khuyết điểm. Trừ phi sẽ có một ngày Tào Tu bước vào võ vương cảnh giới mới có thể có sung túc sức mạnh đem đánh vỡ. Mà Vương Diệu quanh thân cuồn cuồn khí tức hắc ám, nhưng là bởi hắn nung nấu nhiều hệ đạo ý sức mạnh hội tụ mà thành hắc ám đạo ý gây ra, hắc ám công pháp tuyệt đỉnh bá đạo. Vương Diệu nhìn một chút thiên mệnh lão nhân vì hắn chọn ba cái đối thủ, thiên linh tử, mộ dung tranh cùng thần hình thể, cuối cùng cười nhạt lựa chọn thần hình thể. ở rất nhiều tiên thiên thân thể bên trong, thần hình thể có thể nói là thiên nhược tồn tại liền ngay cả tiêu diêu thành thiên tôn không thừa nhận cũng không được, nhưng này chỉ là bởi vì thần hình thể tu hành căn cơ còn thấp, nếu như bước vào vương đạo cảnh, các hạng tiềm năng kích phát, có thể nắm giữ càng sức mạnh kinh khủng, hắc ám sức mạnh bao phủ cổ đạo đài, dường như đem nơi này đều hóa thành một mảnh hắc ám thế giới, thần hình thể muốn sử dụng tới vô song tốc độ, nhưng cũng bị vô tận hắc ám sức mạnh không ngừng áp bức bản thân, để hắn căn bản phóng thích không ra loại kia tuyệt thế tốc độ đến. chấn áp, vương diệu trong miệng phun ra một chữ. Cái kia lăn lộn hắc ám, sức mạnh hội tụ thành khủng bố hắc ám ngọn núi, từng toa từng toa ép rơi xuống, để thân hình thể không thể tránh khỏi, cuối cùng bị đặt ở hắc ám ngọn núi bên dưới. Cái kia hắc ám ngọn núi khủng bố mà bá đạo, có từng sợi từng sợi khí tức hắc ám điên cuồng muốn xâm nhập thân thể của hắn. cũng may ngàn cân treo sợi tóc thân hình thể mặt ngoài hiện lộ ra các loại huyền ảo phù hiệu, như là một phần đại đạo kinh văn, để rất nhiều cường giả mục quang run lên. Phù hiệu kia bên trên tràn ngập ra một luồn hoang cổ khí tức đến, cuối cùng ký hiệu này sức mạnh chống đỡ ở hắc ám tập kích có điều thần hành thể bại cục nhưng nhất định này cụ thần hành thể có chút không bình thường tần minh trong đầu hệ thống âm thanh xuất hiện để tần minh mủ quang lấp lóe lại này thần hành thể không bình thường có thể làm cho hệ thống nói ra những lời này tần minh cũng khó tránh khỏi nhìn thẳng vào lên vị này thần hành thể đến hệ thống nhất định là biết được mấy vị thần hành thể trải qua mới sẽ phán đoán ra này cụ thần hành thể không bình thường nơi nào đặc biệt tần minh hỏi là những ký hiệu này sao? Hệ thống trầm mặc, không hề trả lời tần minh. Một lát sau mới trả lời tần minh. Đây là thiên cơ. Tần minh thiên cái bảm tiểu gặng, Nếu hệ thống nói như vậy, hắn cũng không dám tích tiếp tục hỏi. tiết lộ thiên cơ sẽ đưa tới thiên phạt. Hệ thống này ở trong cơ thể hắn, nếu là thiên phạt hạ xuống, đánh cho còn không phải hắn. Ngay ở tần minh cùng hệ thống đối thoại thời điểm, tinh vẫn đã đi tới cổ đạo đài, chỉ vào mộ dung tranh lan tới. Hả? mộ dung tranh ngũ quang lạnh lẽo này tinh vẫn yêu chiến cho hắn cũng là thôi dĩ nhiên như vậy làm cản chỉ vào mũi của hắn nói chuyện thân hình lóe lên mộ dung tranh dáng lâm ở cổ trên đạo đài phong ấn chi phong gào thét hắn giống như một vị phong ấn chi thần mục quang lạnh lẽo nhìn trầm trầm đối phương lúc trước ở đệ nhị quan trung ngươi dĩ nhiên ngăn cản ta huynh trưởng cùng chị dâu gặp gỡ ngươi coi chính mình tính là thứ gì tinh vẫn lạnh giọng nói rằng để mọi người lộ ra thú vị vẻ tinh vẫn cùng tần minh cảm tình dĩ nhiên thâm hậu như thế yêu chiến mộ dung tranh Chỉ là vì thế tần minh cùng mộ dung hàm tổn thương bởi bất công. Mộ dung thế ra sự, thiên mệnh môn cũng phải nhúng tay sao. Mộ dung tranh lạnh lùng nói rằng, con ngẩng đầu liếc mắt nhìn thiên mệnh lão nhân, tựa hồ muốn cho thiên mệnh lão nhân ngăn lại tính vẫn. Có điều thiên mệnh lão nhân lại hiền hòa cũng là võ hoàng, sao nói can thiệp tiểu bối đối thoại, hắn trước sau mang theo cười nhạt tâm ý, lặng lẽ không nói. Việc này không có quan hệ gì với thiên mệnh môn, ta chỉ là thế huynh đệ ta bất bình dùm. Ngươi mạnh mẽ đem mâu thuẫn dẫn tới thiên mệnh mồn cùng mộ dung thế gia trên, là có ý gì? Tinh vẫn trá tiếng nói. Mộ dung thế gia trời sinh hoàng thể, tương lai làm thừa tục gia chủ vị trí, có thể nào gả ra ngoài? Mộ dung tranh trong miệng lệnh léo địa phun ra một thanh âm, để mọi người mục quang đều là ru lên, trước liền từng có loại này đồn đại. Bây giờ từ mộ dung tranh trong miệng nói ra, càng thêm chứng thực cái thuyết pháp này. Mộ dung thế gia thiên tôn trong lòng hơi động, nhưng không có mở miệng, tùy ý mộ dung tranh giải thích Có điều điều này cũng không có gì hay giấu, các loại tiên tiên thân thể cùng huyết mạch yêu nghiệt đều sẽ chấp trưởng từng người vị trí thế lực cấp độ bá chủ, đây là rõ ràng trong lòng bí mật. Cái khác thế lực cấp độ bá chủ đều không có như vậy buồn phiền, chỉ có mộ dung thế gia khá là phiền phải chút, mộ dung hàm chính là nữ nhi, nếu như gả ra ngoài, liền trở thành người khác gả y đi hệ. phi, Tân Minh đồng ý ở rẻ, nhưng hắn là kiểu đu hoàng đệ tử, coi như bản thân của hắn đồng ý ở rẻ. Tiểu Vũ hoàng đồng ý bảo bối của chính mình đệ tử trở thành người khác tới cửa con rể sao? Bởi vậy, mặc dù là Mộ Dung Thế gia hiểu rõ cho tới bây giờ Tần Minh sau, vẫn không có đồng ý hai người tình yêu, Mộ Dung Tranh cũng chỉ có thể theo gia tộc ý chỉ mà đi. Tần Minh trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, hóa ra là bởi vì như vậy, xem ra hắn muốn cùng với Mộ Dung Hàm, khó khăn vẫn tầng tầng, cũng không vì hắn lúc này địa vị và thực lực hôm nay mà thay đổi. Nói cách khác, lấy Tần Minh biểu hiện hôm nay nếu như ở rẻ mộ dung thế gia hay là mộ dung gia chủ còn sẽ suy tính một chút dù sao tần minh tiềm lực vô cùng tương lai đồng dạng có rất lớn hy vọng bước vào võ hoàng cảnh nhưng tần minh là cựu lưu hoàng người thứ bảy đệ tử thân truyền khả năng này liền bị xóa đi mộ dung hàm cũng không phải là bình thường thế gia tiểu thư có thể dùng đến thông gia nàng bị gia tộc coi như người thừa kế đến bồi dưỡng là mộ dung thế gia trời sinh hoàng thể có thể nào bị bắt cóc tinh vẫn có thể không để ý mộ dung tranh lần giải thích này Hắn chỉ biết là điều này làm cho huynh đệ của hắn cùng chị dâu đều rất khó chịu, bởi vậy hắn hung hăng ra tay chư thiên tinh thần vẩn quanh bản thân, ngưng tụ thành một thanh phong mang vô tận sát kiếm, khiến người ta cảm nhận được tinh thần chiến thể khí thế kinh khủng. Cái này cũng là tinh vẫn lần thứ nhất mang theo mãnh liệt như thế tức giận chiến đấu, mỗi một viên tinh thần đều hướng về mộ dung tranh đập xuống, mộ dung tranh phong ấn thuật lại cao minh cũng không thể phong ấn lại trên 9 tầng trời mỗi một viên tinh thần, cái kia không hiện thực. Ngươi như vậy u mê không tỉnh sẽ chỉ làm tần minh cùng mộ dung hàm tương lai càng thêm ảm đạm. Mộ dung tranh mở miệng, nhưng tinh vẫn chỉ là đỉnh trệ chốc lát, liền lần thứ hai ra tay thảo phạt, giết đến mộ dung tranh liên tục bại lui, bất đắc dĩ mà chịu thua. Mộ dung tranh, tao ngộ giống như lăng phong tình trạng, ba cái hiệp, liên tiếp chiến bại, không phải không mạnh, mà là lỡ sinh thời đại. Đổi làm cái khác thời đại, bọn họ đều sẽ cực kỳ chói lóa mắt, có thể coi vì là cái thế hào kiệt. Trường 342, thật sự không thiếu sót. Đi về đỉnh cao nhất con đường, cực kỳ tàn khốc, dù cho là thiên tiêu, nếu như không năng lực ép quần hùng, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành là một bộ sương khô, chỉ để lại một chút làm người đàm luận truyền thuyết. Giang không thiếu sót, đạo không thiếu sót, bước chậm đi tới cổ đạo đài, mà hắn chọn đối thủ, thực tại để trong lòng mọi người run lên, càng là thiên linh tử. Thiên linh tử, tuyệt đối là khóa này thiên quân bảng bên trong nhất làm cho người cảm thấy vướng tay chân tồn tại, tuy rằng hắn từng có bại trận, nhưng này là bại bởi thiên lũ thể. Không coi là cái gì, đối diện tiên thiên thân thể, không chiếm được lợi lộc gì rất bình thường. Ta nghĩ mượn các hạ đến tôi luyện ta nói. Giang không thiếu sót vừa bắt đầu liền nói rõ mục đích của hắn, khiến cho mọi người thực tại lại khiếp sợ lại, không hổ là thiên tứ quan yêu nghiệt, lại muốn mượn như vậy một người khủng bố đến tôi luyện đạo pháp của hắn. ngươi không phải tự tin nói pháp không thiếu sót sao, hà tất còn muốn tôi luyện. Thiên linh tử cười lạnh nói. Giang không thiếu sót ngữ khí bình tĩnh, nhẹ như mây gió, cười nói, ta làm mỗi sự kiện. Chính là ta đạo, ta cách làm không thiếu sót, nhưng đạo Pháp, nhưng không hẳn vô địch. Chúng lòng người lại là kịch liệt nhảy một cái, giang không thiếu sót, muốn muốn đi ra một cái không thiếu sót mà vô địch nói tới. Vậy thì thử xem đi. Thiên linh tử cũng không ý kỵ giang không thiếu sót, ngược lại, hắn nhưng là rất muốn đem giang không thiếu sót đạo Pháp nuốt vào. Này đạo Pháp ủng, có thần kỳ huy năng, đối với hắn mà nói có rất lớn rút thích. đùng Thiên linh tử đạp xuống cổ đạo đài, bóng người đột nhiên xung phong mà ra. Như một vị bà vương ra tay, thực lực của hắn vốn là mạnh mẽ, lại thôn phệ rất nhiều thiên kiêu nguyên lực, tu vi càng thêm chất phác, mơ hồ có chạm tới võ tôn cảnh su thế. Trong phút chốc, phong vân biến sắc, thiên linh tử trên người hình như có từng đạo từng đạo bóng người lấp lué, đó là bị cả người hắn thôn phệ vào thể từng vị thiên kiêu hảo kiện Thôn linh thiên công, liền mọi người có thể trực tiếp thôn sao. Có người nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy hoàng sợ, như tùy ý thiên linh tử tiếp tục trưởng thành, trên đời này còn có ai có thể chế phục hắn. Hắn không thể thật sự xưng bá thượng giới, thiên linh tộc không có từng sinh ra đại đế, những kia nắm giữ đế binh võ hoàng thế lực, có thể ngăn được hắn. Một ông lão nói rằng, cho rằng không cần lo lắng quá nhiều. Những người còn lại gật gật đầu, xác thực, thiên linh tử nếu là thành hoàng, hắn muốn phải lớn mạnh tự thân, liền cần thôn phệ võ hoàng, mà ba ngàn giới chúng hoàng, người nào không phải ở gió tanh mưa máu bên trong chém giết đi ra, hơn nữa những kia nắm giữ đế binh hoàng giả, sao lại tùy ý thiên linh tử phiên vân phúc vũ. Thượng giới qua nhiều năm như vậy cũng không phải là không có từng sinh ra kinh tài tuyệt diễm hào kiệt chấn áp thế gian, có hy vọng trinh phạt cửu châu thành. Nhưng này chút từng sinh ra đại đế thế lực thực sự thật đáng sợ, đế binh vừa ra đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không cách nào tranh đấu. Giết! Thiên linh tử quát lên một tiếng lớn, cái kia vạn ngàn bóng người hội tụ hợp nhất, đúc ra hắn một thân một người, bàn tay của hắn đánh mà ra, không có vội vã thôn phệ giang không thiếu sót nguyên lực, mà là lấy hắn bá đạo chất phát nguyên lực ở cùng giang không thiếu sót chiến đấu. Giang không thiếu sót cười gần lại, một tay cầm trúc trượng, đánh nát đánh mà đến trường ấn, một tay vung lên trường kiếm, xé rách văn pháp. Hắn như một vị khủng bố vô cùng thần vương giống như, nguyên lực chi chất phát cũng không thua với thiên linh tử. Không tham gia thiên quân bảng, thật liền thanh nết ngồi đại giếng, không biết thiên hạ có này rất nhiều người phong lưu. Tân Minh âm thầm cảm khái, nguyên bản hắn coi chính mình tu luyện đế kinh, nguyên lực chất phát vô cùng, nhưng trước mắt xem ra, thiên linh tử thôn phệ mọi người nguyên lực, hắn tự thân căn cơ sẽ cực kỳ vững chắc vượt xa người thường mấy chục lần giang không thiếu sót nguyên lực hiển nhiên cũng không kém gì thiên linh tử dám ở nguyên lực trên so đấu có thể thấy được thiên tứ quan bên trong cũng có tương tự công pháp có thể làm cho môn nhân nguyên lực mấy lần với cùng cảnh người điều này cũng nhắc nhở tần minh quyết không thể khinh thường thiên hạ hảo kiện ai có thể nghĩ tới coi đời này thiên tài có bao nhiêu giang không thiếu sót tâm phân hai dùng trúc trượng cùng trường kiếm đồng thời đánh giết về phía trước phảng phất diễn hóa ra âm dương hai khí đại đạo vô cực điên cuồng lưu chuyển Để thiên linh tử trong lúc nhất thời dĩ nhiên không tìm được có thể thôn phệ thời cơ. Rốt cục, thiên linh tử không kịp đợi, hắn bóng người lóe lên, đi tới Giang Không Thiếu Sốt trước người, thủ trưởng trực tiếp chụp giết hạ xuống, thôn linh thiên công bá đạo vai nở rộ mà ra, tự đem Giang Không Thiếu Sốt cả người đều bao phủ. Nhưng Giang Không Thiếu Sốt cũng không có bất kỳ hoảng loạn, hắn vung lên trúc trượng cùng trường kiếm, âm dương hai khí lưu xoay chuyển càng thêm cuồng bạo, như là diễn hóa thành một mảnh màng ánh sáng, đem hắn tự thân bao trùm, mặc cho thiên linh tử làm sao vận chuyển phát hiện đều không thể thôn phệ giang không thiếu sót nguyên lực hiện tại ta thật tin tưởng hắn đạo 10 phân vẹn 10. tinh vẫn đứng tần minh bên người nói một câu xúc động thiên ú thể còn cần dùng kế để thiên linh tử vào khanh đi thôn phệ hắn nguyên lực sau đó bị hàn minh khí ăn mòn có thể giang không thiếu sót thủ đoạn càng thêm cao minh để thiên linh tử liền thôn phệ đều thôn không được không trên đời không có hoàn mỹ đạo hắn đạo nhất định là có khuyết sở dĩ không thấy được là bởi vì hắn đem đạo của chính mình kéo dài rất xa khiến người ta khó có thể nhìn ra kẽ hở. Thần Minh nói, thiên linh tử đi đạo đương nhiên cũng rất mạnh, có thể nói là một cái bá đạo, nhưng thiếu hụt nhưng cũng khiến người ta nhìn ra, nói cho cùng, cảnh giới rất trọng yếu. Nếu như thiên linh tử là vương đạo cảnh tôn giả, muốn thôn phệ Giang không thiếu sót nguyên lực, e sợ liền không sẽ khó khăn như vậy. Giang không thiếu sót lấy song binh khí đánh giết, âm dương hai khí hộ thể, dần dần, càng thoát khỏi thiên linh tử không chế, giết đi ra, làm cho thiên linh tử liên tiếp lui về phía sau càng không có cách nào ngăn trở giang không thiếu sót thiên linh tộc bao nhiêu năm mới đi ra một thiên linh tử quả nhiên khiến người ta hư phấn giang không thiếu sót hơi mỉm cười nói tựa hồ đối với trận chiến này rất hài lòng đồng thời mọi người cũng ở càng khái lần trước thiên quân bảng giang không thiếu sót chỉ là giết vào mười vị trí đầu cũng không có làm cho người ta quá ấn tượng sâu sắc nhưng bây giờ hết thảy đều không giống giang không thiếu sót từ chính diện áp chế thiên linh tử đây là cực kỳ chuyện khó mà tin nổi thiên linh tử giận dữ Thôn linh thiên công cũng không phải là người người đều có thể tu hành, chỉ có thiên linh tộc hạt nhân nhất mạnh, hơn nữa trong cơ thể hoàng huyết rồi rào mới được. Nếu như thiếu hụt cái điều kiện này, thôn linh thiên công bá đạo sẽ đem tự thân thôn phệ, chỉ có lấy hoàng huyết đến chân áp. Có thể nói, thiên linh tộc nhân khẩu như vậy ít hỏi, cùng thôn linh thiên công có quan hệ, có Tẩu hỏa nhập ma, có bị phản phệ, chỉ có rất ít mấy người có thể có thành tựu. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, thiên linh tử cùng chu gia đế tử là một loại tuyệt đại thiên tiêu. Tổ tiên huyết mạch ở trong người toàn diện thức tỉnh, phi thường thích hợp tu hành các loại bí thuật cấm kỵ. Chiến đến cuối cùng, Giang không thiếu sót từ bỏ trường kiếm, chỉ lấy trúc trượng đánh giết. Cái môn này trượng pháp cực kỳ lợi hại, mỗi một chiêu đều tinh diệu đến đỉnh cao nhất, như tự nhiên mà thành, khiến người ta không nhịn được nhớ tới thiên tứ hai chữ. Chỉ có trời cao ban tặng thần thông, mới có thể nắm giữ uy lực như vậy, tuyệt đại vô song. Bước chân một bước, Giang không thiếu sót trúc trượng chém giết xuống một luồng khủng bố kính phong chấn đến thiên linh tử không nhịn được lùi lại mấy bước, chỉ cảm thấy sức mạnh của đối phương so với hắn cuồng bạo mấy lần, tối hậu thiên linh tử không nhịn được thở dài, ngươi đạo, sát thực rất tròn vẹn, đa tạ. Giang không thiếu sót quay về thiên linh tử hơi không ngờ, xem ra cùng tầm thường đạo sĩ cũng không khác gì là, nhưng hắn thảo phạt thủ đoạn, thực tại khiến người ta thắng phục. Sau khi Chu gia đế tử xuất chiến, hắn không chút do dự mà lựa chọn kiếm vô song, hai người đều ở kiếm đạo trên mang theo danh tiếng. Sớm liền muốn một trận chiến. Chúng ta trận chiến này đợi đã lâu. Chu gia đế tử mở miệng, huyết mạch lan lộn, mọi người dường như có thể từ trong cơ thể hắn nghe được sơn hô biển gầm thanh âm. Đánh đi. Kiếm vô song chỉ có hai chữ đáp lại, trợn hét giận dữ mà ra, vô tận kiếm phong đồng thời càn quét mà ra, kiếm hồn hiện lên, dường như có hai vị kiếm vô song cùng thảo phạt, có như bẻ cảnh khô tư thế. Hai người đều là sử dụng tới kiếm đạo trên trí cao bí thuật, liền ngay cả một ít vương đạo cảnh võ tôn đều đang ngạc nhiên. Đổi làm bọn họ ra tay, sử dụng tới kiếm pháp cũng không thể so với hai người càng mạnh hơn, hai người đối với kiếm đạo lĩnh ngộ quá mức đáng sợ. Tân Minh cũng cảm xúc rất nhiều, hắn đồng dạng tu kiếm, tuy rằng không giống chu gia đệ tử cùng kiếm vô song tinh nghiên đến như thế thâm, thế nhưng uy lực tuyệt đối là cực cường, không thể so với hai người kém. Giờ khắc này, hắn đang suy tư, làm sao có thể làm cho hắn kiếm trở nên càng mạnh hơn. Hai người đều theo đuổi cực hạn chi kiếm, bởi vì hai người kiếm đều là cực cường. Kiếm vô song lĩnh ngộ kiếm chi đạo ý, đem mặt khác hai hệ đại thế lực lượng hòa vào trong đó, làm cho kiếm uy cường thịnh, chu gia đế tử cũng là như vậy, hơn nữa sức mạnh huyết thống, hắn cuối cùng phải làm có thể thủ thắng. Thần minh lẩm bẩm, Nếu như ta đem kiếm làm vật dẫn, tử vong đạo ý cùng yêu chi đạo ý tất cả đều hòa vào trong đó, hơn nữa thiên địa đại thế hoài, ta kiếm, sẽ mạnh bao nhiêu? Nghĩ tới đây, thần minh lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện ra vung kiếm cảnh tượng. Nỗ lực nghiên cứu ra này một pháp muốn đến. Mọi người thấy thế, đều hơi kinh ngạc, này đã là thiên quân bảng chi tranh cuối cùng cửa ải, lúc này mới đến ngộ đạo, có thể hay không quá chậm chút. Vương Diệu nhưng không có nghĩ như vậy, hắn biết rõ chính mình vị sư đệ này thiên phú mạnh bao nhiêu, vào lúc này lựa chọn tu hành, nhất định có ý đồ của hắn, e sợ, lại sẽ có đột phá. Chu gia đệ tử cùng kiếm vô song vung kiếm chiến đấu, kiếm khí giật tán, kiếm mang nhấp nháy, phảng phất liền không gian đều bị chém đúng ra. Có thể nói tay của hai người đoạn đều là cực cường, thét lên mọi người thấy hoa cả mắt, mắt không kịp nhìn. Nếu là ta không có sức mạnh huyết thống, e sợ thật sự không bằng ngươi. Chu gia đệ tử than nhẹ, kiếm vô song tu hành kiếm kỹ, so với hắn là hơi kém. Dù sao hai người vị trí thế lực cấp độ không giống, hơn nữa hắn có võ hoàng chỉ điểm, vốn là nên càng mạnh hơn. Nhưng kiếm vô song nhưng miễn cưỡng bù đắp chính mình lực điểm, hơn nữa còn sinh ra kiếm hồn, đang không có sức mạnh huyết thống tình huống. Chu gia đệ tử e sợ sẽ bại. Sức mạnh huyết thống, cũng là thực lực ngươi một phần, chưa từng có cái nào một trận chiến thắng bại là công bằng. Kiếm vô song từ tôn nói, làm cho Chu gia đế tử thật sâu nhìn kiếm vô song một chút, cuối cùng nói, lần này kiếm đạo so đấu, ta thua, dù cho dựa vào sức mạnh huyết thống vượt qua ngươi, ta kiếm, trung quy không bằng ngươi. Nói xong câu đó, Chu gia đế tử lướt ngang đi ra ngoài, cùng với như vậy, không bằng ta chịu thua, khiến tất cả mọi người đều không nghĩ tới sự phát sinh. Nguyên bản dần dần chiếm cư yêu thế Chu gia đế tử lựa chọn chịu thua, để không ít người cảm thấy bất ngờ. Ngươi là một khả kính đối thủ, bước vào vương đạo cảnh sau khi, ta sẽ trở lên môn đánh với ngươi một trận. Kiếm vô song nói rằng, bước vào vương đạo cảnh, trở thành võ tôn, tự thân cũng có thể ngưng tụ sức mạnh huyết thống. Đến lúc đó, hắn sẽ đem kiếm hồn nung nấu với trong huyết mạch, để hắn huyết mạch, đều đầy dây kiếm ý. Đến vào lúc ấy, hắn sẽ đến nhà, cùng Chu gia đế tử, lần thứ hai một trận chiến. Chương 343, xếp hạng trung định, Chu gia đế tử cùng kiếm vô song cuộc chiến, kết quả làm người kinh ngạc. Nguyên tưởng rằng Chu gia đệ tử dựa vào cường thịnh huyết mạch sức mạnh có thể thủ thắng, nhưng hắn nhưng thản nhiên, ở kiếm đạo trên, hắn đã bại bởi kiếm vô song. Điều này cũng làm cho mọi người càng thêm hiếu kỳ. Chu gia đế tử, kiếm vô song, còn có linh kiếm thể, ba người ở kiếm đạo trên trình độ, đến tột cùng ai sẽ càng mạnh hơn một ít. Chu gia đế tử sau khi mộ dung hàm bước chậm mà ra, đang lâm cổ trên đạo đài. Hướng về huyền nữ tối nhiên khởi xướng kiêu chiến. Đây là một hồi thiên chi kiêu nữ chiến đấu, chiến đấu song phương đều mỹ đến cực hạn, nắm giữ tuyệt sắc dung nhan, khiến cho người vui hài vui mắt, nhưng thật sự chiến đấu với nhau, nhưng cũng đều hung hăng cực kỳ. Đặc biệt là làm mọi người thấy cái kia một mặt diện phong ấn cổ bi từ thiên đập xuống thì, nội tâm cũng không nhịn được căng thẳng, như vậy nồng nặc phong ấn khí tức, có thể so với một tòa đại trận. Trên thực tế thật sự như vậy, mộ dung hàm phong ấn cổ bi từ thiên không hét giận giữ mà xuống cũng không phải là lộn sột, mà là tuần hoàn một loại nào đó kết cấu, chương này Pháp tương đương với một tòa đại trợ, không cần trận văn đại trợ. Kết quả cuối cùng, khiến người ta thổn thức, nguyên bản đứng hàng ba vị trí đầu tố nhiên dĩ nhiên thất bại, nàng tăng đánh bại thiên quân bảng trên hiển hách cao thủ nổi danh, hung hăng làm chủ này bảng, nhưng 2 năm qua tựa hồ tiến bộ không lớn, bị bỏ lại. Mộ dung hàm thắng lợi, trời sinh hoàng thể, một khi trưởng thành, đem chủ nhân thế gian trầm phủ, này tuyệt đối không phải nói ngoa. vòng thứ ba trận chiến cuối cùng. Linh kiếm thể quyết đấu cùng phong, dù cho cùng phong triệt để điên cuồng, cũng không phải tiên thiên thân thể đối thủ. Linh kiếm thể cảnh giới phi thường vững chắc, từ lâu đạt tới 9 tầng cảnh đỉnh cao, mà không phải thiên lũ thể cùng tinh thần chiến thể, đều vừa mới mới vừa bước vào này cảnh không đến bao lâu. Linh kiếm thể thủ thắng, ba luân chiến đấu kết thúc, thiên mệnh lão nhân huyền không, quan sát các cường giả, mở miệng nói, Ba luân chiến kết thúc, trùng bài thiên quân bảng, có dị nghị giả có thể đưa ra. Mọi người lặng lẽ. Coi như là thật có ý kiến tự nhiên cũng không thể nói ra, đây chính là võ hoàng cường giả tự mình tuyên bố sự tình. Trước đây thiên quân bảng, đại thể do thiên tôn cường giả chủ trì, có lúc sẽ xuất hiện võ vương cường giả tọa chấn tình hình, nhưng cũng không thông thường. Bởi vậy, nếu như có võ hoàng thế lực đối với chủ trì thiên tôn không phục, rất có thể sẽ đưa ra kháng nghị, thậm chí dương cung bạt kiếm cũng không phải là không thể được, nhưng lần này không giống, thiên mệnh lao nhân đích thân tới, hắn ở thượng giới địa vị cao cả cực kỳ. Mặc dù có người cho rằng bất công, cũng sẽ không nói ra. Thủ trưởng run lên, thiên mệnh lão nhân trên lòng bàn tay hiện ra một cái hoàng kim thần bút, tràn ngập cường thịnh đến cực điểm đạo tắc khí tức để chư thiên tôn con ngươi ngưng lại. Này bút, tựa hồ là xa hơn cổ hoàng giả hài cốt luyện chế mà thành, đến nay đạo tắc sức mạnh chưa từng tiêu diệt côn phong, trải qua ba bại, thiên quân bảng thứ 20. Mộ dung tranh, trải qua ba bại, thiên quân bảng thứ 19. Lang phong, trải qua ba bại, thiên quân bảng thứ 18. Thần Hành Thể, trải qua 3 bại, thiên quân bảng thứ 17. Khương Thiên Nguyên, trải qua 2 bại, thiên quân bảng thứ 16. Trung Như Ngọc, trải qua 3 bại, thiên quân bảng thứ 15. Dương Thần, trải qua 2 bại, thiên quân bảng thứ 14. Thổ Nhiên, trải qua 1 tháng 2 bại, thiên quân bảng thứ 13. Thiên Linh Tử, trải qua 1 tháng 2 bại, thiên quân bảng thứ 12. Kiếm Vô Song, trải qua 2 tháng 1 bại, thiên quân bảng thứ 11. Tính Vẫn, trải qua 2 tháng 1 bại, thiên quân bảng thứ 10. Thiên đu thể, trải qua 2 tháng một bại, thiên quân bảng thứ 9. Thiên mệnh Lão nhân bút tới đây ngừng lại, mở miệng nói, tiếp theo ta đem khắc họa 8 vị trí đầu ghế người, này 8 người, không bại trận. bởi vậy, dựa theo lúc trước xếp hạng hóa lại. Tân Minh, Huyền Khổ, Tề Vương, Vương Diệu, Giang Không Thiếu Sót, Chu Gia Đế Tử, Mộ Dung Hàm, Linh Kiếm Thể, tám cái vàng trói lọi tên huyền phù ở giữa không trung, khiến người ta mù quang lấp lóe. 8 người này. Chính là thiên quân bảng chi tranh bên trong nhất là sặc sỡ lóa mắt tám vị thiên tiêu bởi vì bọn họ đến nay chưa từng có bại trận ở trong mắt thiên mệnh lão nhân, cũng là hóng ánh nhân kiệt, bằng không không thể bị coi trọng. Không tám vị trí đầu ghế người trong, có thiên kiêu trong lòng bất bình, bởi vì chiến tích tương đồng tình huống, bọn họ xếp hạng càng thêm thấp, có điều trung quy không có nói ra, bởi vì thiên mệnh lão nhân có thể dò xét mệnh số, cũng có thể nhìn ra bọn họ đến tuột cùng ai càng mạnh hơn một chút, đến võ hoàng cảnh giới, ba trận chiến đấu đủ để nhìn ra một người toàn bộ thực lực. Cái bài danh này, có thể nói là rất gần cuối cùng xếp hạng, sẽ có biến động, nhưng dựa theo thường ngày đến xem, biến động không sẽ rất lớn, bởi vì tám vị trí đầu ghế người, đều rất khó lay động. Làm người ta bất ngờ chính là Tổ nhiên, Dương Thần, Khương Thiên Nguyên chờ người, bọn họ ở lần trước Thiên Quân Bảng Trung vị liệt mười vị trí đầu, lần này không chỉ có không có tiến bộ, trái lại còn ngã ra ngoài, khiến cho người thăng thở. Ngược lại, Vương Diệu, Giang không thiếu sót chờ nguyên bản xếp hạng thấp người, ở lần này xếp hạng bên trong, nhưng giết vào 5 vị trí đầu, bọn họ tuy là phàm thể, nhưng tiềm lực rất lớn. Tân Minh, vẫn ngồi ở đệ nhất trên bảo tọa, tao nộ 3 trận chiến, vẫn hung hăng, chưa từng có bại trận. Điều này khiến người ta hiếu kỳ, lấy thực lực của hắn, có thể ở đệ nhất châu ngồi tọa bao lâu. Lao Phu biết có những người này cho là mình còn có thể đánh bại trước thập trung mấy người, tốt lắm, ta hiện tại cho các ngươi cơ hội như vậy. Thiên mệnh lão nhân chậm rãi mở miệng, làm cho không ít người mắt tỏa hết sạch, chiến ý tuôn ra. Không tám vị trí đầu ghế người, đều có tư cách khởi sướng khiêu chiến, nhưng cơ hội chỉ có một lần, chiến thắng, thích hợp thay hắn thứ tự, như bại, Thì lại thứ tự hình ảnh ngắt quãng với thiên quân bảng trên. Mặt khác, thiên quân bảng 21 ghế, do 22 ghế thay thế được, cứ thế mà suy ra. Thiên mệnh lão nhân tiếng nói vừa hạ xuống, liền có thiên tiêu nhân vật cất bước mà ra, cả người lượn lờ chiến ý, đó là cùng phong. Hắn bị xếp hạng cuối cùng, không cam tâm, hướng về Mộ Dung Tranh khởi sướng khiêu chiến. Mộ Dung Tranh mặt lộ vẻ vẻ không vui, bóng người lấp lòe, đem cả người sức mạnh đều đều thả ra ngoài, liền tự thân phảng phất đều muốn phongấn lại, so với Cổn Phong càng thêm điên cuồng, cuối cùng rồi sẽ cuồn phong phong ấn. Cổn Phong chiến bại, hình ảnh ngắt quãng với Thiên Quân bảng thứ 20 ghế. Mộ Dung Tranh trải qua trận chiến này, cũng không có khí lực hướng về phía trước người khởi sướng khiêu chiến, thứ tự hình ảnh ngắt quãng, Thiên Quân bảng thứ 19 Lăng Phong phóng ra sắc bén cực kỳ khí tức, thủ trưởng vung lên, từng kiện thần binh ngang trời, cùng thần hành thể đại chiến. Nhưng mặc cho hắn thế nào đánh giết, đều không thể phong cấm thần hành thể, tùy ý thần hành thể qua lại, tiêu diêu cực kỳ. Kết quả cuộc chiến đấu, lấy thần hành thể vô thanh vô tức ra hiện tại lăng Phong sau lưng, một trưởng đem đánh xuống cổ đạo đài mà coi như thôi. Khương Thiên Nguyên đánh với Tần Minh một trận tổn thương thần mâu, đến thời khắc này nguyên khí vẫn chưa từng khôi phục, chưa từng bị khiêu chiến, cũng không có chủ động ra tay, thứ tự bất biến. Trung Như Ngọc hung hăng khiêu chiến, cùng Dương Thần đại chiến, để mọi người kinh ngạc chính là, trước chiến đấu bên trong, Trung Như Ngọc đều đang chưa từng đem hết toàn lực, còn có lưu lại hậu chiêu, cái kia một vòng lánh nguyệt lấy một hóa ba, chém chết hết thể kỳ hỏa, thả ra bất hủ thanh huy, cuối cùng, Dương Thần bại. Sau trận chiến này, Trung Như Ngọc đoạt được thứ 14 ghế, Dương Thần không cam tâm, hướng về Tố nhiên khởi sướng khiêu chiến. Tố nhiên tuy thất bại hai chàng, nhưng thực lực đó cũng không phải Dương Thần có thể so với. Tuy rằng hai người đều bị mộ dung hàm đã đánh bại, nhưng tố nhiên vẫn càng hơn một bậc, đem dương thần chấn áp xuống. Vượt qua dương thần sau khi, tố nhiên vốn có ý tiếp tục khiêu chiến, nhưng nhìn một chút tinh vẫn cùng thiên linh tử đều không có niềm tin chắc chắn gì, chỉ có thể thang khẽ, không tái phát lên chiến đấu. Khẩn đoán lấy, thiên linh tử cất bước, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua kiếm vô song, đây là bại tướng dưới tay hắn, hiện nay xếp hạng nhưng ở trên hắn, để hắn khó chịu, hung hăng ra tay, đại chiến tinh vẫn. Tinh vẫn quanh thân lượn lờ một lớp hào quang ngông lùng, dường như tinh thần chi huy giống như, để cả người hắn xem ra như thiên thần, chỉ thấy bước chân hắn đạp xuống, một quyền giết ra, dường như một viên tinh thần ầm ầm nghiền ép về phía trước, mang theo kinh người khí thế, dường như muốn dương kích nhân gian hàn giới. Thiên linh tử ánh mắt phát lạnh, thủ trưởng đồng dạng đánh giết mà ra, mang theo bá đạo vô cùng uy lực, cắt ngang mê ngông, cùng tinh vẫn một đòn và chạm, hai người đều là cả người ru lên, cảm nhận được một luồng mạnh mẽ kéo tới, để cho hai người vẻ mặt nghiêm túc. Tinh thần chiến thể, nếu là thôn phệ, có thể không để ta cũng cảm ứng được cựu thiên tinh thần chi lực. Thiên linh tử liếm môi một cái, như là một vị viễn cổ ác ma xuất thế, cái kia từng đạo từng đạo bóng người ở trên người hắn lấp lõe, để hắn xem ra đặc biệt thần bí, phảng phất có thể trường sinh bất hủ. Tinh vẫn thủ trưởng kết ấn, cái kia một viên lại một viên tinh thần ở quanh người hắn trầm phụ, cuối cùng, ở hắn dẫn dắt dưới, hóa thành một cái tinh thần chiến tiên, hắn vung lên cây này chiến tiên, dương kích về phía trước, phải đem thiên linh tử tiêu diệt. Thiên linh tử phía trước cổ ấn lượn lờ, phản phất chất chứa hán đạo, mỗi nhất đạo cổ ấn đều ngưng tụ mạnh mẽ sức cắn nuốt lượng, chấn động cổ kim, điên cuồng chút xuống ra tà ác cường thịnh khí tức, thời khắc cuối cùng hóa thành hàng trăm hàng ngàn đầu lâu, cùng Tinh Vẫn Tinh Thần chiến tiên đối kháng. Hai người đều nắm giữ thần uy, đại chiến không ngừng, thiên linh tử sức cắn nuốt lượng bao phủ cổ trên đạo đài, lại bị Tinh Vẫn Tinh Thần chi huy ngăn ở bên ngoài, hắn vung lên thần tiên, như một vị thần tướng, đánh nát từng viên một đầu lâu. Tân Minh thay đổi sắc mặt, Thiên linh tử thủ đoạn rất nhiều, vẫn chưa toàn bộ triển khai, trước mắt hắn tuy rằng không có tiến vào 10 vị trí đầu, nhưng hắn nhưng là nguy hiểm nhất, thôn phệ người khác sức mạnh đến thành tựu tự thân tu vi, tương lai khó bảo toàn sẽ không hỏa loạn 3 ngàn giới. Đại chiến không ngừng, kéo dài dòng dã 3 canh giờ, tinh thần chiến thể không hổ là tiên thiên thân thể, hộ thể thần hoàn nóng ánh loa mắt, liền thôn linh thiên công đều không thể thương mảy may. Xem ra ta thiên công vẫn không có tu luyện tới cực hạn. Thiên linh tử khẽ than thở một tiếng, đi xuống cổ đạo đài tinh vẫn bảo vệ địa vị của hắn kiếm vô song đi tới cổ đạo đài không có lựa chọn tinh vẫn mà là lựa chọn một cái khác hắn số mệnh bên trong địch thủ linh kiếm thể linh kiếm thể tự thân làm kiếm kiếm cùng thân một thể mà kiếm vô song nhưng là sinh ra kiếm hồn lấy hồn dưỡng kiếm lấy kiếm tôi hồn đều là xưa nay hiếm thấy kiếm đạo thiên mới hai người cùng lâm cổ đạo đài lấy kiếm luận đạo nắm giữ một phen không tầm thường phong độ khiến người ta thán phục cổ bên dưới đạo đài Tần Minh nhìn thấy kiếm phần đi tới đám người vây xem bên trong, hắn trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong, sau đó lại hiện lên không cam lòng, để Tần Minh trong lòng thở dài lại, có một số việc, cần giải quyết. Kiếm vương cung người thì lại phi thường kích động, kiếm vô song đã đánh bại chu gia đế tử, nếu trận chiến này đánh bại linh kiếm thể, như vậy, kiếm vô song tên, chắc chắn chuyển khắp thượng giới. Trường 344, lại chiến thiên lũ thể. Kiếm vô song, quyết đấu linh kiếm thể, có thể nói thanh niên đồng lừa kiếm đạo đỉnh cao chiến đấu chiến đấu hừng hực mà nhiệt liệt, như thiên quân vạn mã ở chiến đấu, bởi vì nghe được kiếm âm lượn lờ thiên địa, thật lâu không dứt, chưa từng tàn đi. Cuối cùng, vẫn là linh kiếm thể thắng rồi, này một thể chất là thiên địa sinh thành kỳ diệu kiếm thể, thậm chí có đại bí, ở Thái sơ thời kỳ, từng có tuyệt đỉnh đúc kiếm sư lấy linh kiếm thể đến đúc kiếm, thành tựu vô địch thần kiếm. Nhưng kiếm vô song tuy bại, nhưng uy danh vẫn long thịnh, vạn kiếm thiên cung thiên tôn chạm lên, nhìn về phía kiếm vô song, người có thể nguyện gia nhập ta vạn kiếm thiên cung. Chuyện này, vạn kiếm thiên cung thiên tôn để kiếm vô song thần sắc đọc lại, nhìn một chút dưới đài kiếm vương cung cung chủ, có chút do dự bất quyết. Ngươi như gia nhập ta vạn kiếm thiên cung, ta có thể thay thế cung chủ đồng ý, ngươi cùng linh kiếm thể, sắp trở thành ta vạn kiếm thiên cung đồng thời bồi dưỡng đệ tử nòng cốt. Lấy ngươi bây giờ kiếm thuật có thể đi đến một bước này thủ vì là không dễ, nếu như muốn tiến thêm một bước, ngươi nhất định phải gia nhập ta vạn kiếm thiên cung, tu hành càng cao thâm kiếm thuật mới được Vạn Kiếm Thiên Cung Thiên Tôn không thể nghi ngờ phi thường có sức mê hoặc, Kiếm Vương cung mạnh hơn, cũng chỉ là xa suốt võ vương thế lực, nhưng Vạn Kiếm Thiên Cung nắm giữ một vị kiếm hoàng toa chấn, các loại quý giá kiếm đạo bí thuật đủ khiến trong thiên hạ kiếm tu đều điên cuồng. Hơn nữa lấy kiếm vô song thiên phú tài tỉnh, một khi gia nhập Vạn Kiếm Thiên Cung, nói không chắc có có thể được kiếm hoàng chỉ điểm. Đây chính là bao nhiêu người cầu cũng không được kỳ ngộ a. Nhưng là ta đã có sư môn, kiếm vô song vẫn không có lập tức đồng ý. Kiếm giả. Đáng chém diện tất cả. Vạn kiếm thiên cung thiên tôn trong miệng phun ra một thanh âm, ta cho rằng ngươi sinh ra kiếm hồn, là vạn người chưa chắc có được một yêu nghiệt, không nghĩ tới như vậy ngu xuẩn, ngươi kiếm, chém không đứt qua lại sao. Mọi người run sợ, vạn kiếm thiên cung thiên tôn nhìn dáng dấp là quyết định chủ ý phải đem kiếm vô song mời chào vào vạn kiếm thiên cung, có điều điều này cũng không có gì, hắn xác thực là vạn người chưa chắc có được một kiếm đạo thiên mới, chỉ là như vậy vừa đến, hắn liền muốn từ bỏ vốn, có sư môn. Kiếm hình, Nếu ngươi ta cùng ở tại vạn kiếm thiên cung, đem có thể cộng đồng luận bàn kiếm đạo, tương lai, song song đăng lâm ngôi vị hoàng đế, ở kiếm vương cung, có thể không cách nào được đái ngộ như vậy. Sư thúc nói có lý, ngươi phải làm đem qua lại đều chặt đứt, đợi được ngươi vượt lên chúng sinh bên trên thì, hay là có thể che chở kiếm vương cung. Linh kiếm thể mở miệng, khiến kiếm vô song rất là chấn động. Linh kiếm thể rộng lượng, không chỉ có không có đem kiếm vô song coi là kẻ thù, trái lại đồng ý cùng với cùng luận bàn, cùng bước vào hoàn cảnh Điều này làm cho rất nhiều người đều xúc động, nhưng là, như vậy đánh đổi quá ác, bọn họ muốn cho kiếm vô song chặt đứt qua lại. Vô song, kiếm vương cung cung chủ như là trong nháy mắt già nua rồi mấy chục tuổi, hắn vốn là hăng hái, phải tới thăm kiếm vô song tuyệt đại phong thái, để kiếm vương cung uy danh xa chấn động bắt vương, nhưng kết quả cuối cùng, nhưng rất có thể để kiếm vương cung thống thất thiên tài. Nếu như kiếm vô song không phải kiếm vương cung người, hắn mặc dù đang lâm ngôi vị hoàng đế, cùng bọn họ kiếm vương cung có quan hệ sao? Nói cách khác. Dù cho kiếm vô song hoài cựu, nhưng hắn trung quy sẽ không là kiếm vương cung chi chủ. Hay là, ở trăm năm, ngàn năm sau khi, kiếm vô song căn bản sẽ không lại nghĩ lên như vậy một tòa thế lực, bởi vì ở võ hoàng trong mắt, chúng sinh đều run rễ, cũng không khác gì là. Cung chủ, xin tha thứ. Kiếm vô song cuối cùng hạ quyết tâm, hướng về kiếm vương cung cung chủ phương hướng sâu sắc bái một cái, sau đó theo linh kiếm thể, đồng thời bước vào vạn kiếm thiên cung trận doanh. Chúc mừng vạn mũi tên thể ngang lại đến một lương tài mỹ ngọc một vị thiên tôn chúc mừng nói, một linh kiếm thể, một sinh ra kiếm hồn, vạn kiếm thiên cung tương lai có thể nói huy hoàng a. một vị khác thế lực cấp độ bá chủ thiên tôn cũng nói như vậy nói. lời tuy nói như vậy, nhưng những ngày qua tôn lại có mấy người sẽ chân tâm hy vọng vạn kiếm thiên cung nắm giữ hai vị tuyệt đỉnh thiên tài, linh kiếm thể là nhất định có thể thành hoàng. trong cơ thể hắn có loại kia tiềm lực, chỉ cần không bị thiên địa pháp tắc gắp chế quá thảm, hắn tuyệt đối có thể thành hoàng. cho tới kiếm vô song, cho hắn đầy đủ thời gian. Hắn cũng có thể giết vào võ hoàn cảnh, đây là một yêu nghiệt, kiếm hồn đều có thể sinh ra, xưa nay hiếm thấy. Kiếm vô song mắt lộ ra mỉm cười, theo thiên tôn cùng tiếp thu các vị cường giả chúc phúc. Chỉ có kiếm vương cung cung chủ, vẻ mặt có chút tạm đạm, đang suy tư chính mình đến tột cùng là đối với vẫn là sai. Tiếp theo, tám vị trí đầu sau khi, còn có người muốn khiêu chiến sao. Thiên mệnh lão nhân hỏi, có, một thanh âm truyền ra, làm cho mọi người ánh mắt hơi ngưng lại. Chật nhìn về phía cái kia chậm rãi cất bước đi ra bóng người, thánh đu ánh sáng lấp lué, như là một vị minh giới đại đế ở tiến lên, thiên địa ầm ầm vạn đạo vang động, hắn nhìn về phía tần minh, chiến, chiến. Tần minh đồng dạng phun ra một chữ, lúc trước kiếm vô song ở cùng chu gia đế tử lúc chiến đấu hắn liền có cảm giác nộ, giờ khắc này, vừa vặn mượn thánh thiên đu đến tôi luyện kiếm của mình. Bước chân một bước, tần minh bóng người dáng lâm ở cổ trên đạo đài, như hiểu ngầm giống như... Tần Minh cùng Thánh Thiên Du thân thể đồng thời xung phong đi ra ngoài, cùng bá khí tức cổn cổn lan tràn ra, như là có vô tận cổ lão phù hiệu huyền phù trong thiên địa, khủng bố vô biên. Thánh Thiên Du, giờ khắc này đã là thiên quân bảng thứ 9 ghế, nhưng hắn vẫn cứ không vừa lòng, hướng về Tần Minh khởi sướng khiêu chiến, hắn phải đem thiên quân bảng đệ nhất Tần Minh đánh bại. Không áp chế cảnh giới, Tần Minh e sợ không phải là đối thủ của Thánh Thiên Du. Đáng tiếc một đời thiên tiêu, hắn hôm nay cảnh giới quá thấp có thể đi vào mười vị trí đầu đã rất không dễ dàng, lần này hắn đệ nhất bảo tọa hơn nửa muốn giao động, sẽ bị Thánh Thiên Đu thay thế. Nhưng mặc dù là như vậy, Thánh Thiên Đu cũng không thể chân chính lên làm số 1, khóa này số 1, e sợ vẫn sẽ là tề vương. Mọi người nghị luận sôi nổi, đối với cuối cùng địa bảng chỉ nhìn một cách đơn thuần pháp không giống nhau, nhưng hầu như đều cho rằng tần Minh không thể thủ thắng, cái kia quá nghịch tiên. Nếu như bọn họ cùng cảnh chiến đấu, tần Minh phần thắng có thể nói là chiếm một nửa, nhưng trước mắt. Chưa tới một thành người xem trọng hắn. Thiên nhất cảnh bảy tầng vũ quân chiến thiên một cảnh chín tầng thiên vũ thể này ở người khác nghe tới đều không giống như là công bằng quyết đấu. Thánh đũa ánh sáng bao phủ thiên địa, thánh thiên đũa hung hăng ra tay, nguyên lực gào thét hóa thành một thanh thánh đũa thiên đao mơ hồ có hỗn độn khí lượn lờ, hướng về tần minh chính là một đao đánh giết mà xuống, như đang khai thiên tích địa giống như vậy, khí thế loại này quả thực không gì sánh kịp. Thiên thiên thân thể nội tâm tiêu ngạo là từ lúc sinh ra đã mang theo. Bọn họ từ thể chất thức tỉnh một khắc đó liền tự phụ vạn cổ vô địch, bởi vậy trong bọn họ tâm tiêu ngạo có thể tưởng tượng được, nhưng Thánh Thiên Du rời đi tông môn đầu mấy lần chiến đấu, hắn dĩ nhiên thì có bại trận. này ở trong mắt, là sỉ nhục. Bởi vậy, dù cho hắn cũng thua với vương diệu, nhưng hắn ác nhất, vẫn là Tần Minh, hận không thể đem Tần Minh triệt để chu diệt. Thánh Đu Thiên Đao chém giết xuống, cổ phía trên đạo đài không gian dường như đều xuất hiện vết rách, Tần Minh Thủ trưởng run lên, nhân hoàng đại trưởng ấn hét giận dữ mà ra. Lại bị thiên đao xé rách, khiến cho thần sắc hắn vi ngưng. trận từ hắn trong tay háo phóng ra một thanh sắc bén chi kiếm, tràn ngập tử vong đạo ý khí tức, cùng thiên đao va chạm. Lên khen. Nhất đạo lanh lảnh tiếng vang truyền ra, thánh đu thiên đao mặc dù là lấy nguyên lực ngưng tụ, nhưng cũng giống như chân thực thần binh lợi kiếm giống như, thảo phạt sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Mà thần minh sử dụng tới phàm binh chi kiếm, bởi mang theo cái chết của hắn đạo ý cùng thiên địa đại thế, cũng có thể so với chân chính vũ binh cùng Thánh Thiên Đu Thiên Đao đấu sức mà không rơi xuống hạ phong. Thánh Thiên Đu đem Thiên Đao triệu gọi về, lập tức hắn một tay cầm đao, một tay nắm bắt phát quyết, hình như có từng đạo từng đạo cổ lão phù hiệu từ Thánh Thiên Đu trên da nổi lên, bị hắn đánh vào ngày này trong đao. Đây là Thiên Đu thể bí thuật, cái thế vô song. Chĩu đến từng viên từng viên phù hiệu tầm bổ, cái kia Thánh Đu Thiên Đao trên ánh sáng trở nên càng thêm hừng hực mà nhiệt liệt lên, như là mang theo một phương u minh thế giới sung phong mà ra, làm Thánh Đu Thiên Đao sung phong mà ra trước mắt hán toàn thân hiện ra cựu sắc tiên quang, sau đó những kia tiên quang phân tán ra đến, mỗi nhất đạo tiên quang đều hóa thành một thanh tiên đao, chín đao cùng vang lên, vang vọng bong bong, hướng về tần minh sát phạt quá khứ. tần minh nhưng chưa để ở trong lòng, hư lệnh lại, một trường ép xuống, như một vị cổ phật giống như, dò ra một vị bàn tay lớn, tử vong đạo ý tỏa ra, thiên địa đại thế cồn cồn mà động, theo hắn bàn tay lớn cùng đập đánh xuống, đem hết thể công kích đều tăng hanh dã, đây là lấy sức mạnh tuyệt đối áp chế. Tần Minh lấy đơn giản nhất thủ đoạn chấn diệt Thánh Thiên Đu công kích, khiến cho người chấn động. Thiên Đao vỡ diệt, Thánh Thiên Đu vẻ mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Bàn tay của hắn dương kích về phía trước, tương tự hóa thành một vị bá đạo vô cùng công kích, như là lấy tự thân vì là Đao, muốn cùng Tần Minh va chạm. Tần Minh hung hăng đáp lại, Thủ trưởng hóa Quyền Ngự Thiên Long Quyền cuồn cuộn khiếu động, tiêu diệt về phía trước, nhất thời chấn động đến mức Thánh Thiên Đu cánh tay tê dại. Ta đã quên thân thể ngươi năng lực phòng ngự cực cường. Thánh Thiên Đu tự nói. Này Tần Minh tựa hồ không có nhược điểm, thảo phạt thủ đoạn cực kỳ lợi hại, thân pháp trên chỉ đứng sau thần hành thể, có thể diễn hóa thiên bằng chi dự. Còn phong ngự, cái tên này nằm đấm, cũng quá cứng rồi. Ta nói rồi, ngươi mạnh mẽ đột phá đến này một cảnh, khí tức phù phiếm bất ổn, dù cho trải qua đan dược tẩm bổ cùng chiến đấu củng cố, vẫn không đủ cho vẹn, chờ ngươi thiên nhất cảnh đại viên mãn, hay là mới đủ để đánh với ta một trận. Tần Minh nhàn nhạt mở miệng, làm cho chúng lòng người đều là nhảy một cái, Tần Minh, thật cuồng vọng. Này không chỉ có riêng là trào phúng thiên lũ thể đơn giản như vậy, hắn trực tiếp nói thiên lũ thể cần đến thiên nhất cảnh viên mãn mới có thể cùng hắn một trận chiến, mang ý nghĩa mặc dù thiên lũ thể bước vào cái cảnh giới kia, vẫn sẽ không là tần minh đối thủ. Này đến tột cùng là tự tin, vẫn là ngông cuồng, mọi người không biết được, chỉ cảm thấy chấn động. Bởi vì, ở thiên nhất cảnh bên trong, dám nói thế với người thật sự không nhiều. Ta không tin ngươi có mạnh như vậy, trừ phi ngươi là thần vương chuyển thế. Thánh thiên lũ gào thét, thanh dung thiên địa đấm ra một quyền, Thánh U ánh sáng động xuyên liếu không gian, trực tiếp giết hướng về tần minh trước mặt. Tần minh vung lên tay áo bảo, nhẹ nhàng phất một cái, tự có vô tận ánh kiếm đồng thời càn quét mà ra, càn quét đạo kia ánh quyền. Sau đó hắn ngón tay búng một cái, cái kia phàm bình chi kiếm ong ong vang động, dường như muốn đem thiên địa đều cắt ra, tiêu diệt hướng về Thánh Thiên U. Chiêu kiếm này thế tới cực nhanh, chất chứa kinh thiên kiếm ý. Từ chiêu kiếm này bên trong, hắn nhìn thấy tử vong thâm nguyên, nhìn thấy vô tận cổ yêu. Còn nhìn thấy hóng ánh sắc bén một chiêu kiếm, tam hệ đạo ý hòa vào một chiêu kiếm bên trong, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Ở chiêu kiếm này dưới, thánh thiên đu phòng ngự tầng tầng vỡ tan, cuối cùng bị chấn động đến mức bay ngang ra ngoài, ho ra đầy máu. Trường 345, Thanh Ngọc Trúc. Tân Minh cùng thiên đu thể lần thứ 2 đại chiến, lấy thiên đu thể đại bại kết thúc, thiên đu thể bay ngang ra ngoài, phòng ngự bị tầng tầng nát tan, kết quả này để rất nhiều người thay đổi sắc mặt. Đây chính là thiên đu thể A. Con đường trưởng thành phải làm là một đường quét ngang thiên hạ địch thủ, hắn gặp một bại, đặc biệt là cùng cảnh bên trong, có thể xưng tôn, có thể bại lấy hết tất cả địch mới đúng. Nhưng là bây giờ, thiên đũ thể trải qua 3 lần bại trận, 2 lần đều bại vào đồng nhất người tay, hơn nữa, cảnh giới của người nọ, so với thiên đũ thể càng thấp hơn. Nay cũng làm người ta nghĩ đến rất nhiều, thiên đũ thể hung hăng vô địch bị người này đánh vỡ, người này, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nay tựa hồ phù hợp cái kia bản truyền thuyết. Hôn độn thể thành đế hậu cùng vị kia đại đế chinh chiến, kết quả thảm bại, phàm thể, có lúc mới là tiềm năng to lớn nhất thể chất. Có vị cổ lão thiên tôn xa xôi nói rằng, khiến người ta đầu tiên là cả kinh, sau đó cảm thán. Bất kể nói thế nào, này đánh vỡ mọi người nhận thức, ở này thời đại vàng son, những tiên thiên đó thân thể vẫn rất mạnh, nhưng cuối cùng thành đạo người, nhưng chưa chắc sẽ ở trong mấy người này, bọn họ chiếm cư yêu thế, nhưng không hẳn có thể cười đến cuối cùng. Thần minh sức chiến đấu cần một lần nữa đánh giá một hồi, có người nhẹ giọng nói, xác thực, tần minh sức chiến đấu từ lâu không thể dùng cảnh giới đến cân nhắc, hắn hiện nay mới thiên nhất cảnh bảy tầng tu vi, thế nhưng chín tầng cảnh tuyệt đại thiên tiêu cũng không phải là đối thủ của hắn, đã vượt qua mọi người phạm vi hiểu biết, cần lấy càng cao hơn tiêu chuẩn đến cân nhắc. nếu như hắn bước vào chín tầng cảnh, cái kia thật sự không thể tưởng tượng. phong tầm mắt khóa này thiên quân bảng bên trong, e sợ cũng chỉ có tề vương. Viên khổ sở chờ đợi đều là phạm thể tuyệt đại thiên kiêu mới có thể trấn áp tần minh. Ta trung quy vẫn là thất bại. Thánh thiên đấu cả người xem ra cực kỳ xa xát cùng đê mê, hắn không nghĩ tới quá kết quả này. Bọn họ không có áp chế cảnh giới, lại vẫn là thất bại. Điều này làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hắn xuất đạo lên kiêu ngạo, cái kia đứng đầu thiên hạ tự phụ, đều vào đúng lúc này bị đánh vỡ, như là lập tức từ thiếu niên già nua vì là một người già, trong con ngươi có không cam lòng, sau đó lại bị thất lạc thay thế tâm tình rất phức tạp. Ta nói rồi, ngươi cảnh giới bất ổn." Tân Minh lưu lại một thanh âm, xoay người bước chậm rời đi, trong lòng cũng của hắn có tiếc hận, nếu không có hai người ở chung trận doanh không giống, trời sinh liền nhất định tương hỗ là đối địch. Hắn kỳ thực là rất thưởng thức Thánh Thiên U ở đệ nhị quan trung, hắn dưới đại thiên chu tức trận, liền huyết vương thể đều tuyệt vọng, ở nơi đó chờ chết, chỉ có Thánh Thiên U một người ra sức vật lộn, muốn mở một đường máu đến. Đây là một loại bất khuất ý chí, cùng Tân Minh tính cách gần uý, bởi vậy Hắn còn là phi thường thưởng thức thánh thiên đu, chỉ tiếc, hai người vị trí thế lực, liền quyết định hai người đời này nhất định phải không ngừng tranh đấu. Thiên đu thể khiêu chiến thất bại, thứ tự hình ảnh ngắt quáng ở thiên quân bảng thứ 9, đối với lần thứ nhất tham gia thiên quân bảng người tới nói, cái hạng này đã vô cùng tốt. Nhưng đối với thánh thiên đu có thể không nghĩ như thế, hắn phải làm quét ngang cùng cảnh tất cả địch thủ mới đúng, này một bại, triệt để mà giao động đạo tâm của hắn, có thể cần mấy ngày mới có thể hiểu được, cũng có thể cần mấy năm biết bắt nhất kết quả là liền như vậy sinh đều bị ngăn cản ngại, khó có bổ ích. Thánh U cổ phái Thiên Tôn hướng về Tần Minh lạnh lùng nhìn lướt qua, chung quy nhìn xuống, cũng không nói lời nào, đem Thiên U thể nhận trở về. Huyết Vương thể vẫn, Thiên U thể bại, Thiên Linh tử hơn nửa không gây thương tổn được hắn, này vũ châu thành trẻ tuổi, tựa hồ liền muốn lấy Tần Minh làm đầu. Có người nói, ngươi đã quên Tần Minh sáu sư huynh sao? Có người khệ miệng phát hỏa lên một vệ quỷ dị độ cong, hắn cùng Vương rượu trong lúc đó Tất có một trận chiến, thắng bại còn rất khó nói, đừng quên, Vương Diệu cũng tẳng đánh bại thiên lũ thể. Lời này vừa nói ra, không ít người trong mắt đều phóng ra phong mang đến, xem ra thật sẽ có một hồi trò hay. Có điều dù vậy, cửu địa phủ lần này vẫn là hiển lộ tài năng, Tám vị trí đầu ghế, Vương Diệu cùng Tần Minh mỗi người chiếm lấy một, mà bây giờ sẽ không dao động, coi như Tần Minh là yếu nhất, cũng có thể chiếm cứ thứ tám ghế. Thiên mệnh Lão nhân mỉm cười nhìn về phía mọi người, tiếp theo, ta đến sắp xếp chiến đấu cuối cùng phân ra xếp hạng. Mọi người gật đầu, lấy thiên mệnh lão nhân mục quang độc giác trình độ, phải làm sẽ không có vấn đề. Trận chiến này, Mộ Dung Hàm quyết đấu giang không thiếu sót, người thắng cùng chu ra đế tử chiến đấu. Thiên mệnh lão nhân truyền ra, làm cho mọi người ánh mắt ngưng lại, ý liễu bọn họ suy đoán, thiên mệnh lão nhân phải làm sẽ làm người yếu trước tiên chiến, cường giả quyết đấu đỉnh, cao phong tới cuối cùng, chẳng lẽ nói ở trong mắt thiên mệnh lão nhân, mấy người này là thiên nhược sao? Thân minh, mới hẳn là thiên nhược tồn tại. Chu gia đế tử, linh kiếm thể, trời sinh hoàng thể, bất luận một hai đại thành cũng có thể tung đạp thiên mười ngàn năm sau. đương nhiên, thiên đũ thể cũng có thể như vậy. Thế nhưng lập tức tới nói, mấy người này so với thiên đũ thể thắng tích càng nhiều, cảnh giới càng thêm vững chắc, hầu như có thể nói là đứng ở thiên nhất cảnh đỉnh cao, chân chính viên mãn. Bọn họ chạm tới võ tôn cảnh hàng rào, chỉ là không có nhảy tới, sức chiến đấu của bọn họ phải làm không thể so với tần minh kèm mới đúng. Mọi người có nghĩ hoặc, nhưng cũng chưa có nói ra. Lạng lặng chờ đợi chiến đấu bắt đầu, tin tưởng kết quả có thể để nghiệm chứng bọn họ suy đoán. Mộ Dung hàm bước chậm mà ra, mỗi một bước dường như đều có phong ấn hoa văn đăng dệt, cổ trên đạo đài cuốn lên một luồng phong ấn bao táp, phản phất chỉ cần bị cuốn vào trong đó, sẽ bị triệt để phong ấn đi đến. Ta nếu không có theo đuổi siêu thoát hồng trần, nói vậy cũng sẽ bị cô nương khuôn mặt đẹp say xưa. Giang không thiếu sót cười nhạt nói, vẫn là cầm trong tay trúc trượng, gánh vác lợi kiếm, một phái đạo sĩ rằng, rớp. Mộ Dung hàm cũng chưa hề trả lời này nhìn như khích lệ, nàng chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, bổ ra một mảnh hừng hực quang đến, như là có một vị tiên phục sinh, ầm ầm khí tức che ngợp bầu trời, hướng về Giang không thiếu sót nhào đánh tới. Tiên quang thịnh liệt, mang theo phong ấn sức mạnh bao phủ cổ đạo đài, nhằm phía Giang không thiếu sót, Giang không thiếu sót vẻ mặt có chút cứng ngắc, chúc trượng dương kích mà ra, như một vị thanh long hét giận dữ tứ hải mà ra, đánh tan đạo kia tiên quang, nhưng rất nhanh, hắn liền cảm nhận được không đúng. Hắn dường như không cách nào không chế cây này trúc trượng, mất đi cùng cây này trúc trượng liên hệ. Cây này trúc trượng nương theo hắn tu hành đường, sản sinh cảm tình, có thể cùng hắn cộng hưởng, tiếp tục, có thể sinh ra trong binh khí thần linh A. Có người kinh ngạc thốt lên, khiến cho tất cả mọi người con ngươi đều là co rụt lại, đây chỉ là phàm binh, có thể nào như vậy. Giang không thiếu sót chưa bước vào vương đạo cảnh, tự thân binh khí cũng đã có thể cùng hắn tâm ý tương thông, đây là muốn nghịch thiên sao. Thiên tứ quan đạo sĩ thật sự có có chút tài năng, Tế gia tuyệt đỉnh thiên tôn mâu sắc khẻ biến, hắn tu đạo đến nay cũng chưa từng có sinh ra linh trí binh khí à? Tân Minh vẻ mặt lấp lóe, hắn huyết hoàng kiếm, tựa hồ cũng có thể như vậy, hơn nữa huyết hoàng kiếm linh trí càng mạnh hơn, có thể tự chủ thảo phạt, không cần hắn điều khiển. Thiên tứ quan có ôn dưỡng binh khí bí pháp sao? rất nhiều người sáng mắt lên, nghĩ đến vấn đề này, có một kiện có linh trí binh khí, đối với bọn hắn sức chiến đấu tăng cường nhưng là sẽ lớn vô cùng. Thanh Ngọc Chu. Một vị không biết sống bao nhiêu năm tiên tôn cường giả mở miệng nói rằng, nhất thời để mọi người nhớ tới này một thần mục, thực sự quá mức quý hiếm, bọn họ lúc trước đều không có hướng về phương hướng này nghĩ tới. Thanh Ngọc Trúc, vạn năm khó gặp, trời sinh thông linh, nghe đồn mười vạn niên Thanh Ngọc Trúc có thể hóa thành người, hơn nữa trực tiếp thành tiểu võ hoàng vị, là cực kỳ hiếm thấy mà thực vật quý giá. Nếu như này Trúc trưởng là Thanh Ngọc Trúc, có thể thông linh cũng là chẳng có gì lạ, nếu như có một ngày giang không thiếu suất thành hoàng. Này trúc trượng đem có thể trở thành là một vị khủng bố hoàng khí. Mấy người ánh mắt nóng rực, tự đối với này thanh ngọc trúc có ý định, thế nhưng nghĩ đến Giang Không Thiếu Sót phía sau Thiên Tư Quan, bọn họ liền cũng thu lại tâm tư, đắc tội rồi Thiên Tư Quan, bọn họ cũng sẽ không có kết quả tốt. Lấy thanh ngọc trúc làm binh khí, cũng không có khi văn, không tính là vũ binh, nhưng có một chút công hiệu, có thể phụ trợ Giang Không Thiếu Sót chiến đấu, làm cho hắn Trượng Pháp vô hạn tiếp cận 10 phân vẹn 10. Ầm. Giang Không Thiếu Sót run lên trúc trượng. Trúc Trượng nhất thời thả ra một luồng khí tức kinh khủng, đem phong ấn đánh tan. Sau đó thanh mang lớp lõe, Giang không thiếu sót sử dụng tới cái kia môn như đồng kiếm pháp giống như Trượng pháp, đánh giết về phía trước. Hán, đây là lĩnh ngộ cái kia môn kiếm pháp áo nghĩa, đem dùng ở Trượng pháp trên. Dù sao hắn Trúc Trượng là Thanh Ngọc Trượng, mà kiếm chỉ là phàm kiếm, không thể như đồng Thanh Ngọc Trượng như vậy nắm giữ hàm thế uy lực. Tân Minh có chút nhìn thấu Giang không thiếu sót đạo pháp, lẩm bẩm nói rằng, Giang không thiếu sót Trượng pháp kinh người nhưng mộ dung hàm thân pháp cũng rất mạnh, tương tự mộ dung thế gia này nhóm thế lực, ra sao công pháp thần thông không có, mộ dung hàm thân là trời sinh hoàng thể, tự nhiên có rất nhiều đỉnh cấp thân pháp thần thông có thể cùng nàng tu hành. Dựa vào linh xảo thân pháp, mộ dung hàm cũng không có bị giang không thiếu sót trượng pháp đánh đổ, cái kia âm dương hai khí điên cuồng lưu chuyển, nhưng căn bản tới gần không được mộ dung hàm, nàng trời sinh có chứa một luồng phong ấn khí tức, dù cho là âm dương hai khí như thế muốn phong ấn lại, khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Mộ Dung hàm càng đánh càng thêm hung hăng lên, dường như không khống chế được sức mạnh trong cơ thể, làm cho mọi người bên thai phảng phất vang lên đại đạo nổ vang âm thanh, như một luồng hồng hoang sức mạnh muốn đập ra đến, rung động cửu thiên thập địa. Sở dĩ xưng là trời sinh hoàng thể, chính là bởi vì trong cơ thể nắm giữ này cỗ sức mạnh kinh khủng sao. Có nhân vật già cả thấp giọng nói, trời sinh hoàng thể, so với tiên tiên thân thể càng thêm thần bí, nhân làm căn bản không mỏ ra vì sao có thể làm được như vậy. Mộ Dung Hàm phong ấn đạo huy so với trước mạnh mẽ mấy lần, Giang không thiếu sót trượng pháp đều chiếm cư không được ưu thế, dù cho chiêu thức tinh diệu nữa cũng không thể. Mộ Dung Hàm mạnh mẽ làm người thán phục, có thể đánh với Tề Vương một trận. Tề gia tuyệt đỉnh thiên tôn có chút ngồi không yên, Mộ Dung Hàm trong cơ thể tựa hồ có một to lớn phong ấn, giờ khắc này bị chậm rãi mở ra, bùng nổ ra sức mạnh vượt qua thiên nhất cảnh cấp độ, có thể chấn phong võ tôn. Phong! Mộ Dung Hàm quát quát một tiếng, Ngọc Trường quét ngang về phía trước càng một nắm chắc cái kia trúc trượng, cả người khí tức cồn cồn mà động, đem từng sợi từng sợi phong ấn tâm ý từ trúc trượng truyền vào giang không thiếu sót trong cơ thể, để giang không thiếu sót sắc mặt cứng đờ. Sau đó thở dài, ta thất bại. Mọi người lặng lẽ. Giang không thiếu sót thực lực rất mạnh, nhưng trung quy không bằng trời sinh hoàng thể, trong cơ thể nàng bao bọc sức mạnh, đủ để khiếp sợ võ tôn nhân vật. Thiên mệnh lão nhân ra tay, vì là giang không thiếu sót giải trừ phong ấn, tựa hồ mỗi một lần mộ dung hàm chiến đấu, thiên mệnh lão nhân đều muốn ở chiến đấu lúc kết thúc vì là chiến bại một phương giải trừ phong ấn. Sau một canh giờ, Mộ Dung Hàm quyết đấu chu ra đế tử. Chương 346, Mộ Dung cùng Thanh Huyền. Không ai từng nghĩ tới, Mộ Dung Hàm có thể như vậy chắc chắn địa áp chế giang không thiếu sót, vị này trời sinh hoàng thể trong thân thể tựa hồ phong ấn một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố, làm nguồn sức mạnh này thích thả lúc đi ra, vượt qua thiên nhất cảnh cực hạn, dù cho giang không thiếu sót đạo chân không thiếu sót cũng chống lại không được. Không ít người suy đoán, chính là này cỗ thần bí mà sức mạnh kinh khủng trở thành mộ dung hàm trời sinh hoàng thể căn bản. Đây không phải là người lực có thể phong ấn tại mộ dung hàm trong cơ thể, như nếu là người khác sức mạnh sẽ bị mộ dung hàm bại xích. Dù cho thuộc tính tương đồng cũng không thể như thường vận dụng. Thiên mệnh lão nhân dành cho một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Sau một canh giờ, mộ dung hàm bước lên cổ đạo đài, tinh khí thần tăng lên tới đỉnh cao nhất, đi đối diện cái kế tiếp đối thủ Chu gia đế tử. Nếu như cảm thấy không chống đỡ nổi, liền ngừng tay, không liên quan. Mộ Dung Hàm vang lên bên tai tần Minh âm thanh, Mộ Dung Hàm vẻ mặt mỉm ra, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái, trên một trận chiến, đối với nàng gánh nặng xác thực rất lớn. Tần Minh trong ánh mắt có một vẻ lo âu, này cổ phong lớn tại Mộ Dung Hàm sức mạnh trong cơ thể, e sợ không thể dễ dàng vận dụng, đối với Mộ Dung Hàm tiêu hao quá to lớn, tần Minh lo lắng nàng vì thắng lợi sẽ cùng chu ra đế tử liều mạng, như vậy sẽ đối với nàng tự thân tạo thành tổn thương quá lớn. Bất luận ở thượng giới vẫn là hạ giới, Mộ Dung Hàm vẫn kiệm lời ít nói. Mặc dù đối diện Tần Minh thoại đều sẽ không rất nhiều, nhưng Tần Minh hiểu rất rõ Mộ Dung Hàm trong lòng của cường, nàng là tài tình đệ nhất nữ tử, nàng nắm giữ gần như yêu nghiệt thiên phú, hắn muốn leo đến võ đạo đỉnh cao, muốn đủ mạnh, do đó có thể thu được tự do, thoát khỏi tất cả ràng buộc. Như vậy Mộ Dung Hàm chỉ có ở đối diện Tần Minh thời điểm mới sẽ thể hiện ra tiểu nữ nhân ôn nhu một mặt, nghe theo Tần Minh sắp xếp. Trời sinh hoàng thể. Quả nhiên rất thần bí. Chu gia đế tử nói nhỏ một câu, chợt vung lên trường kiếm. Kiếm khí ngăng, rộng, sát phạt về phía trước. Chu gia đế tử ở trong lòng mọi người không từng có quá bại trận. Tuy nói chính hắn đối với kiếm vô song chịu thua, nhưng mọi người đều biết, nếu hắn thật sự vận dụng sức mạnh huyết thống, là có thể đánh bại kiếm vô song. Bởi vậy, thiên mệnh lao nhân đem hắn sắp xếp tiến vào tám vị trí đầu, bằng không đối với thiên quân bảng không công bằng. Kiếm vô song cùng Chu gia đế tử ở kiếm đạo trên luận bàn, này bản không có vấn đề. Thế nhưng thiên quân bảng coi trọng chính là thực lực, xếp hạng cũng dựa theo thực lực tiến hành. Thiên mệnh lão nhân trong lòng có cảm khôn, trận chiến đó, mặc dù Chu gia đế tử chịu thua, nhưng cũng không thể nói rõ Chu gia đế tử càng yếu hơn. Làm Thiên mệnh lão nhân đem hắn xếp vào tám vị trí đầu, cũng tuyên bố đây là không có bại trận tám người thì mọi người liền biết đạo Thiên mệnh lão nhân đối với Chu gia đế tử cực kỳ xem trọng. Đây chính là huyết mạch phản tổ thiên tài, nói không chắc có thể bày ra tổ tiên đại đế khi còn trẻ phong thái, cái kia một bại không thể làm thật. Kiếm gia, hào quang diệu thiên địa. Chu gia đế tử như một vị chân chính đại đế giống như ra tay vô tận kiếm mang rơi ra với trong thiên địa. Để Chu gia trong trận doanh mấy người lệ nóng doanh trọng, như là nhìn thấy Thanh Huyền đại đế tái hiện nhân gian hàn giới, hắn hình dạng cũng cực kỳ giống Thanh Huyền đại đế. Thiên mệnh lão nhân tự nói, tự cũng khá là cảm khái, tiểu tử này tướng mạo cùng Thanh Huyền đại đế cũng quá như. Điều này làm cho Thiên mệnh lão nhân trong lòng ám khiêu, chẳng lẽ nói Thanh Huyền đại đế thật sự tọa hóa trong năm tháng sao? Cái này hậu nhân có thể coi như hắn chuyển thế thân tới đối xử. Ý nghĩ này xuất hiện thời điểm, thiên mệnh lão nhân chính mình cũng không thể tin được, là như vậy một vị cựu thiên thập địa vô địch đại đế A, làm sao có khả năng sẽ có lờ mờ kết cuộc một ngày, hắn nhất định là giết vào thế giới kia mới đúng. Thiên mệnh lão nhân có thể nói thượng giới hóa thạch sống, đây cũng không phải là không có đạo lý, hắn trải qua một vị lại một vị cổ chi đại đế quân lâm thiên hạ thời kỳ, ngoại trừ huyết thiên đại đế, hầu như đều cùng hắn có không cạn giao tình. Thanh Huyền Đại Đế Chu Hy giải cho hắn ấn tượng phi thường sâu sắc, hắn kiếm, sắc bén đến cực hạn, có thể xuyên thấu cựu trọng thiên, mặc dù là cùng cấp số cường giả cũng chưa chắc có thể giết hắn. Nhưng là, làm sao sẽ như vậy giống nhau? Thiên mệnh lão nhân trong lòng rất là chấn động, trước Chu gia đế tử chưa từng sử dụng tới huyết mạch sức mạnh, lần này đối diện mộ dung hàm, hắn vừa bắt đầu liền đem huyết mạch sức mạnh bộc phát ra, làm cho hắn nắm giữ một luồng giống như đại đế giống như khí chất, để nhân vật già cả đều hoảng sợ xem qua lúc trước trận chiến đó người, còn ai dám khinh thường mộ dung hàm? Bởi vậy chu gia đế tử vừa lên đến chính là tuyệt thế kiếm thuật, chính là tổ tiên đại đế sáng chế khủng bố kiếm đạo thần thông, vạn kiếm tề chém, phải đem mộ dung hàm nhấn chìm. mộ dung hàm phất tay, tiên quang long lánh, một mặt diện cổ bi phù hiện tại trong hư không, tràn ngập cường thịnh đến cực điểm phong ấn sức mạnh, hướng về phía dưới điên cuồng rung động mà rơi xuống, chấn phong tất cả lợi kiếm. chu gia đế tử thủ trưởng run lên, thiên địa lăn lộn, lợi kiếm tránh thoát phong ấn mà ra vạn ngàn lợi kiếm hội tụ cuối cùng hóa thành ba chuôi đại sắt kiếm chém đánh hạ xuống dường như có thể đem cổ đạo đài đều chém nứt tinh khiết nhất nồng nặc đại đế huyết mạch a có thể nào bại chu gia thiên tôn lơ lửng một trái tim cùng kiếm vô song một trận chiến hắn cũng không để ở trong lòng nhưng là trận chiến này chu gia đế tử thả ra sức mạnh huyết thống nếu như thất bại đại đế thể diện gia tộc để vào đâu phải biết đế tộc sở dĩ có thể so với tầm thường võ hoàng thế lực càng càng, càng cường thịnh một ít ngoại trừ đế binh ở ngoài quan trọng nhất chính là bọn họ sức mạnh huyết thống tương tự chu gia đế tử bực này huyết mạch sức mạnh một khi bạo phát sức mạnh chính là tăng lên gấp bội không thể giống nhau kiếm đạo trên thua không tính là gì bởi vì phóng ra huyết mạch sức mạnh sau chu gia đế tử chính là vô cùng mộ dung hàm sức mạnh trong cơ thể muốn áp chế không nổi bởi vì cái kia ba chuôi sát kiếm sát khí rất nặng như là như bẻ cảnh khô giống như vậy phong ấn thạch bi đều không chấn áp được bị sát khí xé rách cái kia sát kiếm hướng nàng hét giận dữ mà đến kiếm âm cồn cồn căn bản là không có cách chống đối không gian đạo ý sức mạnh tỏa ra mộ dung hàm thân thể lướt ngang mà ra hình như có vạn trượng tiên quang rơi ra đi ra nàng tay ngọc nhẹ nhàng đập đánh xuống lại có dày nặng lực lượng không gian hướng về cái kia ba chui sắt kiếm nghiền ép lên đi phải đem sắt kiếm nghiền nát ba chui sắt kiếm phá nát nhưng không có triệt để hủy diệt mà là sau khi phá rồi dựng lại một lần nữa ngưng tụ thành một thanh cuồng bá vô biên đại sắt kiếm hướng về mộ dung hàm lược bổ xuống ầm Mộ dung hàm trong cơ thể đột nhiên bùng nổ ra một luồng ngút trời tinh lực đến, tựa hồ cũng có một vị ngủ đông đại đế thức tỉnh, dòng máu của nàng dường như muốn bốc cháy lên, làm cho mọi người mục quăng đều động lại lên. Phong Mộ dung hàm phun ra một chữ, cái kia to lớn sắt kiếm càng ở trong khoảnh khắc bị chấn phong, cái kia cố bị phong ấn sức mạnh lần thứ hai bị phong thích, lần này, cùng mộ dung hàm trong cơ thể huyết mạch sức mạnh kết hợp, lại có một luồng không kém gì chu gia đế tử đế khí lan tràn ra. Mộ dung thế ra cũng từng sinh ra đại đế a. Có người nhẹ giọng than thở, từ một loại nào đó trình độ tới nói, này có thể tính là một lần đại đế hậu nhân trong lúc đó quyết đấu, hơn nữa, là thiên phú mạnh nhất hai vị đại đế hậu nhân. Một người huyết mạch sức mạnh không kém gì đế tử, một người sức mạnh huyết thống cùng sức mạnh thần bí dung hợp, đều bùng nổ ra dọa người đế giả khí tức. Loang thoáng, mọi người phảng phất nhìn thấy hai vị khinh thường vạn cổ bóng người phân biệt đứng sau lưng của hai người, như là cổ chi đại đế tái hiện nhân gian giới. Mà trên người của hai người, cũng lộ ra vạn pháp bất xâm ánh sáng, không được địa va chạm, như là hai cô cực đạo vai đang trùng kích. Chu ra đế tử phía sau, một vị cùng hắn hầu như dung mạo tương đồng hình người bóng mờ xuất hiện, khác biệt duy nhất chính là vị này bóng mờ càng thêm huynh nghiêm, ánh mắt tự kiếm. Mộ dung hàm bên cạnh, tương tự hiện ra một vị cổ chi đại đế bóng mờ, đó là mộ dung đại đế, hai bên tóc mai hơi bạc, hình thể thon dài, một chút phảng phất có thể chấn động thiên cổ. Cho gọi ra cổ chi đại đế bóng mờ sao? trong đám người tiếng kinh hô không ngừng. Không, là cổ chi đại đế ở lại sau trên thân thể người dấu ấn, bị hai người kích hoạt rồi, này dấu ấn dễ dàng sẽ không xuất hiện, hiện nay hai người đều có thể nói nhân vật cấp độ đế tử, huyết mạch dấu ấn gặp gỡ, lúc này mới kích hoạt, muốn sản sinh một hồi kinh thiên va chạm. Có thiên tôn giải thích, tân minh ánh mắt lóe lên, hai vị cổ chi đại đế bóng mờ, càng xảy ra hiện tại sau trên thân thể người, nếu bọn họ thể khứ, này dấu ấn chúng quy hội trưởng tồn. Đây cơ hồ giống như cho bọn họ sinh mệnh kéo dài. Cảnh này khiến Tần Minh càng thêm vì là Mộ Dung Hàm lo lắng lên, nguồn sức mạnh này thức tỉnh đến càng nhiều, đối với Mộ Dung Hàm thương tổn chỉ sợ cũng càng lớn. Mộ Dung Thế Gia Thiên Tôn hiển nhiên cũng am hiểu sâu này lý, bởi vậy hắn nhìn thấy tổ tiên đại đế bóng mờ xuất hiện, cũng không có cảm thấy vui mừng, này trùng quy là bóng mờ mà thôi, không, có đại đế một phần vạn sức mạnh, nhưng cũng sẽ đối với Mộ Dung Hàm tạo thành trọng thương, khó có thể tu bổ trọng thương. Bước chân một bước Mộ Dung hàm cùng bên người nàng đại đế cùng đánh giết đi ra ngoài, phản phất giờ khắc này đã không phải nàng ở chiến đấu, mà là mộ Dung đại đế ở khống chế thân thể của nàng xuất kích. Chu gia đế tử phía sau đại đế cũng chấn động không ngừng, sau đó cùng chu gia đế tử đồng thời thảo phạt về phía trước, cả tòa cổ đạo đài đều đang chấn động, bởi vì cổ chi đại đế khí tức phân tán, nếu như là tầm thường sản chiến đấu giờ khắc này từ lâu đổ nát. Quả thực có đại đế phong độ, mọi người đều là trong lòng run lên. Mộ Dung Hàm cùng Chu gia đế tử lúc này cùng lúc trước như hai người khác nhau, bọn họ ra tay tốc độ, kỹ xảo cùng cường độ, đều so với lúc trước mạnh mẽ gấp đôi không ngừng, căn bản không giống như là thiên nhất cảnh vũ quân có thể làm được. Cổ chi đại đế còn trẻ thì liền như thế Dung quan thiên hạ sao? Có người thở dài, chiến lược như vậy, cũng chỉ có thời niên thiếu đại đế mới có thể làm đến. Vô số thiên kiêu liếc mắt, dù cho là mạnh mẽ nhất mấy người cũng phải nhìn thẳng vào cuộc chiến đấu này, bởi vì hai người này đại biểu một loại cước đoan. Thiên nhất cảnh cực hạn sức chiến đấu, ai dám nói chính mình so với cùng thời kỳ cổ chi đại đế càng mạnh hơn. Mỗi một vị đại đế đều đứng đầu thiên hạ, một đường vô địch mới bước lên đỉnh cao nhất, dù cho ở loại cổ, ở Thái Sơ cũng là như vậy, đế giả vô địch. Hai người điên cuồng đại chiến, như là hai vị đại đế vượt qua thời gian trường hạ ở chiến đấu, hai người quanh thân cảnh tượng đều ở biến ảo, để thiên mệnh lao nhân đều thay đổi sắc mặt, tình cảnh đó mặc cảnh tượng, như là thời kỳ thượng cổ cảnh tượng, cùng hiện nay có chút không giống. Rất nhiều nơi cũng không thấy. Cổ chi đại đế mỗi một vị độc tôn trên trời dưới đất sau khi, đều không có lâu dài điệu thống trị vùng thế giới này, hoặc là rời đi, hoặc là quy ẩn, hầu như rất trẻ mang ngộ. Lần này, hà không phải là một lần đế giả giao chiến, mượn hậu nhân thân thể, kết thúc tổ tiên đại đế tâm nguyện. Cuối cùng, cuộc chiến đấu này lấy thế hòa kết cục, hai người đều không chịu nổi cái kia cố đế giả vai, song song lui ra mức độ này, sắc mặt trắng bệnh, khó có thể chịu được. Chương 347 chiến linh kiếm thể, song đế bóng mờ tán, hai vị đại đế huyết mạch truyền nhân đều cảm thấy khí huyết cuồn quận, như là ngũ tạng lục phủ đều đều bị người xé rách giống như vậy, thân thể của bọn họ còn chưa đủ lấy gánh chịu tổ tiên đại đế nói. Trận chiến này có thể nói là hai vị đại đế giấu ấn hiện ra, này gánh chịu bọn họ niềm tin vô địch đạo ở lẫn nhau va chạm, tương đương với khi còn trẻ hai vị đại đế ở chiến đấu, đừng nói chỉ là mượn hậu nhân thân thể, coi như là bản tôn tự mình đến rồi e sợ cũng phải đâm máu. Mà nếu như hai người sinh ở cùng một thời đại, thì lại rất có thể sẽ ngã xuống một người. Có điều trận chiến đấu này đối với hai người chỗ tốt cũng là rõ ràng, bọn họ chiến đấu thủ đoạn có hiện ra tăng lên, thậm chí cảm nhận được đại đế cường giả tâm cảnh, điều này làm cho bọn họ được ít lợi không nhỏ. Như nếu có thể đem đoạn tâm đắc này luyện hóa, đối với bọn hắn tới nói chính là khó có thể tưởng tượng tạo hóa, tương đương với được một vị đại đế tự mình chỉ điểm. Người xem cuộc chiến đồng dạng cảm ngộ rất nhiều. Bởi vì mặc dù là một ít thiên tôn cường giả cũng chưa từng thấy đại đế như vậy chiến đấu, đối với bọn họ tới nói đều có thể có sở tiến ích. Mộ dung hàm cùng chu gia đế tử đi về nghỉ, tiếp theo, tần minh, quyết đấu linh kiếm thể. Thiên mệnh lao nhân mở miệng, làm cho mọi người mắt sáng lên, lại sẽ là một hồi đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Nghỉ ngơi thật tốt, không muốn cậy mạnh. Xài bước cổ đạo đài trong nháy mắt, tần minh quay về mộ dung hàm nói rằng, người sau nhẹ nhàng gật đầu một cái, hình như có chút tấm áp Kiếm thuật của ngươi thần thông rất mạnh, hơn nữa cùng Chu gia có quan hệ, ngươi thật sự như đồng ngoại giới nghe đồn như vậy, là Tần Vũ đại đế truyền nhân." Linh kiếm thể tò mò hỏi. Đến bây giờ, thượng giới không biết Tần Minh thân phận người e sợ đã rất thiếu, hắn không chỉ có là cửu vũ hoàng đệ tử, càng là Tần Vũ đại đế truyền nhân, trong cơ thể chảy xuôi hắn huyết mạch sức mạnh. Không cần hết sức đi chứng thực, bởi vì huyết thiên giáo thái độ nói rõ tất cả, bọn họ đối với huyết dịch mẫn cảm nhất, có thể nhận biết ra Tần Minh trong máu cùng Tần Vũ chỗ tương tự đối diện linh kiếm thể này vừa hỏi tần minh chỉ là cười cợt sau đó nói ra chiêu đi được linh kiếm thể trên người đột nhiên né qua nhất đạo sắc bén kiếm ý dường như có một thanh tuyệt thế chi kiếm sông lên tận trời bàn tay của hắn vung lên hướng về phía trước dương kích mà ra nhưng là một mảnh hừng hực màn kiếm gào thét mà động phảng phất xé rách một vùng không gian tần minh bóng người cũng di chuyển chỉ thấy hắn vung lên long quyền có một vị tuyệt thế bá đạo long chi quyền ấn đánh giết mà ra đánh nát này một mảnh màn kiếm nhưng mà khẩn đoan lấy linh kiếm thể kiếm chém đi sấm gió cồn cồn như là tỏa ra hình phạt chi kiếm đùng đối diện này sắc bén cực kỳ một chiêu kiếm tần minh trực tiếp lấy năm đấm đấu đi tới phát sinh một tiếng nặng nề động tĩnh để chư lòng người đều là theo du lên liền như vậy ngạnh hám linh kiếm thể mũi kiếm đương đại cũng chỉ có tần minh như vậy hung manh chứ hả linh kiếm thể hơi sững sờ hán trường kiếm dĩ nhiên xuất hiện một lỗ thủng tần minh cú đấm kia quá mức cường manh bá liệt để hắn kiếm suýt nữa đều muốn hủy hoại trong một ngày. Có điều này cũng không thể thương tổn được linh kiếm thể, linh kiếm thể tự thân liền giống như một thanh linh kiếm, kiếm ý thao thiên, sắc bén khi không ngừng đập ra, hắn đồng dạng vùng quyền, nhưng cũng có một vị ánh kiếm hét giận dữ mà ra, như là có một vị kiếm bên trong vương giả giết đi ra ngoài, kinh hãi cổ kim. Tân Minh thủ trưởng run lên, nhất đạo kiếm mang từ trên bàn tay của hắn bắn nhanh ra, cùng linh kiếm thể kiếm mang va chạm, bắn lên quang điểm vô số, khiến cho người thán phục. Đúng vào lúc này, kiếm vương cung cung chủ bên cạnh, đột nhiên có thêm một ông lão, mở miệng cười nói, cung chủ. Ai? Kiếm vương cung chủ quay người lại, lúc này mới phát hiện kiếm phần, hắn hơi cảm kinh ngạc, người bước vào vương đạo cảnh. Chính vâng. Kiếm phần cười nói, ở tần minh giới, hắn thành công bước vào vương đạo cảnh, tuy rằng không tính là rất mạnh võ tôn, nhưng đối với hắn cái tuổi này tới nói, nhưng đầy đủ. Hắn hôm nay trên mặt nếp nhăn tận trừ, không có một tia vẻ mỏi mệt chỉ là giữa hai lông mày vẫn cứ có sâu sắc vẻ lo âu, không cách nào che giấu. ngươi là đến cười nhạo ta chứ? Kiếm Vương Cung chủ hư lệnh một tiếng, ngày đó kiếm phần tới cửa, gọi hắn là Kiếm Vương Cung tìm được truyền nhân, có thể kế thừa Kiếm Vương Đại thống, hắn không những không nghe, còn đem kiếm phần chụp xuất đi ra ngoài, cho rằng có kiếm vô song ở, đủ để chấn hưng Kiếm Vương Cung cửa nhà. nhưng mấy cái canh giờ trước, kiếm vô song phản bội Kiếm Vương Cung, gia nhập Vạn Kiếm Thiên Cung, một càng thế lực khổng lồ. Lão Hủ không có ý này. Ta làm, chỉ là vâng theo tổ tiên di mệnh, có thể từ cựu U sơn đi ra, liền kế thừa y đề bát của hắn. Đây là kiếm vương lưu lại cuối cùng nhất đạo di mệnh, cung chủ không tuân, ta cũng không thể làm gì. Kiếm phần thở dài. Cựu U sơn. Kiếm vương cung chủ chậm rãi nói bốn chữ này, hắn đương nhiên rõ ràng đây là một thế nào địa phương, mặc dù đến hắn bây giờ tu vi, vẫn đối với chỗ đó vô cùng e dè, có thể từ nơi nào đi ra, bản thân chính là kỳ tích. Vậy thì như thế nào? Kiếm vô song là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, còn không phải nói đi là đi, ngươi tùy tiện tìm đến một người ngoài, lẽ nào ta liền muốn tin sao? Hơn nữa, ai biết hắn là cái người thế nào, nếu như là hạng người bình thường, dựa vào vận may đi ra, ta làm sao có thể yên tâm? Kiếm vương cung chủ lạnh giọng nói rằng, hắn vẫn cho rằng kiếm phần là đến nhìn hắn chuyện cười, thái độ cũng không hữu hảo. Thiên phú bình thường. Kiếm phần đột nhiên ngửa đầu cười to lên, để chu vi người đều đầu đi không rõ mục quang sau đó kiếm phần chỉ tay cổ trên đạo đài, cái kia cùng linh kiếm thể quyết đấu người, thiên phú làm sao? kiếm vương cung chủ nhìn một chút tần minh, trong lòng khá là xúc động, tự nhiên là rất mạnh, có hy vọng thành hoàng. tần minh thiên phú từ lâu được mọi người tán thành, dựa vào thiên nhất cảnh bảy tầng tu vi dết vào thiên quân bảng, coi như là cùng cảnh giới đại đế cùng vũ hoàng đô không dám nói so với tần minh làm được càng tốt hơn. thành hoàng là chuyện sớm hay muộn cũng là chuyện tất nhiên, hắn chính là phù hợp kiếm vương di mệnh truyền nhân. Như hắn gia nhập kiếm vương cung, có thể so với kiếm vô song càng kém sao? Kiếm phần lệnh cười lạnh nói, để kiếm vương cung chủ cả người đều là chấn động, tần minh, sao so với kiếm vô song càng kém? Càng sẽ là hắn. Kiếm vương cung chủ thở dài, nói cho cùng, đều là hắn vào trước là chủ quan nghiệm, cho rằng hạ giới thiên tài không thể mạnh hơn kiếm vô song, lúc này mới sẽ đem kiếm phần thỉnh cầu bắt bỏ, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, na phù hợp kiếm vương yêu cầu thiếu niên, càng sẽ là tần minh. Kiếm vô song dừng lại 10 vị trí đầu ở ngoài, mà tần minh, nhưng là ở 8 vị trí đầu hàng ngũ. Sức chiến đấu ai mạnh ai yếu dĩ nhiên rõ ràng, hơn nữa tần minh, còn có tiềm lực, còn chưa đi đến thiên nhất cảnh viên mãn. Nếu như hắn gia nhập kiếm vương cung, tương lai kiếm vương cung sẽ có bao nhiêu huy hoàng, tựa hồ có thể tưởng tượng được.